Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Trư một, đánh chết cái này cậu quan, đánh chết cái này cầu quan, đánh, đánh chết hắn, đem hắn xé cho chó ăn. Quân tinh kích động chửi rủa thanh âm, đem trên giường Từ Tôn đông nhiên chấn động tới. Một cỗ mới tinh ký ức tràn vào não hải, tiêu hóa 9 giây, giật mình kinh hãi ngộ. Ta ca, thế mà xuyên qua. Từ Tôn vốn là một tên nội ứng hắc ác thế lực nhiều năm tháng tử, tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ bởi vì ngoài ý muốn bạo tạc mà hy sinh vì nhiệm vụ, hắn chỉ nhớ rõ một áng lửa sau mất đi ý thức. Vừa mở mắt lại tới đến dạng này, một cái thế giới mới tinh. Đại Huyên quốc, Đường Châu Nguyên Tiêu quận Tân Diệp huyện. Đại Huyên quốc, Tân Diệp huyện. Nói như vậy, đây là một cái không hiểu phong kiến vương triều. Ký ức quần quần quật đâu, để Từ Tôn trong nháy mắt hiểu rõ thân phận mới của mình. Từ Tôn, tự các anh, tuổi vừa mới 20 lẻ ba, Tân Diệp huyện Tân nhiệm huyện úy, chính cựu phẩm. Huyện úy? Giống như là một loại nào đó đáp lại, nghĩ đến đây cái danh tử, trong đầu liền lập tức bắn ra tương ứng giải thích. Đại Huyên quốc huyền chủ yếu phụ trách khu quản hạt phía trong trị an cùng hình sự án kiện, tương tự công an huyện cục trưởng. Không thể nào? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết số mệnh? Chính mình làm cả một đời nội ứng, thế mà lấy loại phương thức này trở về cảnh đội. Chính tử phẩm. Đây chính là trong truyền thuyết cựu phẩm quan cấp lưu rồi. Bất quá, quan chức mặc dù không cao, có vẻ như coi như quay quần a. Dù sao huyện ủy tương đối với huyện bên trong người đứng thứ ba, hơn nữa, mới 23 như thế chẳng đấy. Tốt. Từ tôn đại hỷ, chính mình vì nội ứng nhiệm vụ cẩn thận từng ly từng tí sống hơn nửa đời người nếu thượng tiên lại cấp một cơ hội vậy lần này nhất định phải trở về bản tính nhẹ nhàng vui vẻ lâm Ly ném sống một lần có câu nói rất hay người liền sống một lần lẽ ra sống được năng ngược. huống chi sống hai lần đánh chết cái này cổ quan đánh chết hắn nhưng mà chói hai thanh âm rất nhanh đã phá từ tôn nhân sinh mặc sức tưởng tượng ngoài cửa sổ chửi rủa thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng xuyên thấu qua hơi mở cửa sổ giấy có thể nhìn thấy bên ngoài người người nôn náo, quần tính kích động ầm cửa phòng bị một người mặc mới tinh lùa Cái đầu không cao nhưng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nam tử đá văng ra. Nam tử kia trong tay mang theo một bả quốc, sáng loáng nâng tại từ tôn trước mặt, làm bộ muốn động. Cậu quan, ngươi cường bá nhà ta nương tử, thực tế khi người quá đáng. Hôm nay ta muốn vì dân chúng trừ hại. Ta, ai ngờ nam tử nói còn chưa dứt lời, nhưng bỗng dưng nhìn thấy cái gì đồ vật, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem từ tôn bên cạnh nơi nào đó, ngơ ngác ngốc ngay tại chỗ. Từ tôn vì tránh né quốc khiêng tay che mặt, lại phát hiện trong tay mình lại nắm một bả dao phay, dao phay còn tại chảy máu, lọt vào trong tầm mắt tinh hồng cái này. Từ Tôn túi đầu xem xét, tức khắc giật nảy cả mình. Nhưng gặp hắn giờ phút này, đang ngồi ở một trương tơ mềm mạn rượu trên giường, mà bên cạnh nhưng nằm một cái quần áo không chỉnh tề, dáng người yếu điệu nữ tử. Nữ tử kia ngửa mặt chỉ lên trời, chỗ cổ một mảnh đỏ thắm, bên cạnh rất xuống bãi lớn huyết dịch. Lại nhìn nữ tử thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệnh, đồng tử khuyết tán, hiển nhiên sớm đã tử vong. Hoa. Wow. Từ Tôn nhẹ buông tay, dao phay vô thanh đáp xuống giường bên trên. A. Tơ lụa nam tử một tiếng hét thảm, tức khắc vứt bỏ quốc, bổ nhào vào thi thể thượng đại hô, "Xuân Nương!" Xuân Nương, đông đông đông. Lúc này, theo ngoài cửa lại xông tới mấy cái hỏa kế ăn mặc người trẻ tuổi, khi bọn hắn nhìn thấy trên giường thảm liệt thi thể sau, cũng là phát ra hoảng sợ ý kiến. Chết, người chết á? Nghe được ý kiến, bên ngoài hiếu kỳ quần chúng tất cả đều vọt tới cửa ra vào. Chỉ tiếc cửa phòng nhỏ hẹp lách vào không tiến vào, chỉ có thể lột cái đầu theo cửa ra vào quan sát. Xem xét phía dưới, tiếng kinh hô càng là một tiếng cao hơn một tiếng. Cái này, Từ Tôn lờ mờ nhìn một chút thi thể, lại nhìn xem như nhau quần áo không chỉnh tề, có dính vết máu chính mình lúc này mới ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề, ta giết người đây là, trời ạ, còn có so đây càng khổ cược sao? vừa ra trận liền là tội phạm giết người, hơn nữa còn bị như thế nhiều người vây lại phòng bên trong, hắn vội vàng lấy ra ký ức muốn nhìn một chút nữ nhân này đến cùng phải hay không bị chính mình giết chết, nhưng mà mới vừa một gió sét, sau não trước liền truyền đến một hồi nói nhói. hắn vội vàng nuốt ve sau não, lúc này mới phát hiện chính mình xương chẩm có chút biến hình, hơn nữa còn có dính vết máu, cái này từ tôn trà trộn hắc gác tập đoàn nhiều năm thường xuyên cùng Lưu Manh Côn đồ liên hệ, đánh nhau ẩu đả cũng là chuyện thường ngày. Hắn rất nhanh ý thức được, chính mình rất có thể là bị người gõ ám côn, bị người đánh ngất xỉu sao? Nếu thật là bị người đánh ngất xỉu như vậy, cậu quan, ngươi cường bá nương tử của ta thì cũng thôi đi, thế mà còn đem nàng giết đi? Ta, ta hôm nay liều mạng với ngươi, ta muốn giết ngươi vì nương tử của ta báo thù. Cái kia tên lụa nam tử bất ngờ nhặt lên quốc, như điên nhào về phía tử tôn, muốn một quốc đem tử tôn quốc chết. Nhưng mà phía sau theo vào tới mấy cái tiểu hỏa tử nhưng gắt gao giữ chặt tơ lụa nam tử khuyên đủ trưởng quỹ không được không được a đúng vậy a hắn bên trong một cái nói này cậu quan mặc dù là tội phạm giết người lại là mệnh quan triều đình giết không được a cái gì trưởng quỹ kết hợp vừa mới nhặt đến ký ức từ tôn rất nhanh thu hoạch được mới nhất tình báo nguyên lai like, cái này nam nhân là bản địa cửa hiệu tơ lụa trưởng quỹ Vưu Đại Lang mà chết ở trong vũng máu nữ tử nhưng là thê tử của hắn Xuân Nương cái này như thế xấu xa sao ta Chẳng những chiếm đoạt nhân gia cửa hiệu Tơ Lụa Lão Bản đường hơn nữa còn đem người giết đi. Mấu chốt là, hắn đơn giản quan sát một lần hoàn cảnh, rất nhanh đến mức đến một cái càng khiếp sợ hơn sự thật, hắn giờ phút này vị trí, thế mà liền là view lão bản nhà bên trong. Đây cũng quá quá phần đi. Tư thông cũng tốt, chiếm lấy cũng được, thế mà tại nhân gia nhà bên trong làm loại chuyện này, còn đem người giết đi, còn có vương pháp sao? Cố nén sau náo trước truyền đến kịch liệt đau nhức, tư tôn lần nữa lấy ra liên quan ký ức. Nhưng mà, không biết có phải hay không đầu bị trọng kích. Duy chỉ có đoạn này, mấu chốt ký ức vô pháp lấy ra, để hắn trọn vẹn nhớ không nổi phía trước phát sinh cái gì, không biết mình có hay không giết người. Bất quá, hắn vẫn là lấy ra đến một chút sốt xếp hình ảnh, hắn bên trong có không ít liên quan với Xuân Nương ống kính. Trong màn ảnh, Xuân Nương Vũ Mị lẳng lơ, đối với mình làm điệu làm bộ, hơn nữa còn có một chút bất nhã mảnh nhỏ cấp cùng hô động. Phá hương. Nhìn thấy những hình ảnh này, từ tôn đáy lòng phát lạnh, theo như cái này thì, chính mình thật cùng cái này Xuân Nương câu kết. Chẳng lẽ, ta thực giết người? Thế nhưng là, Tư Thông có thể nhận có thể vì cái gì nhất định phải giết người đâu bắt đầu biến thành tội phạm giết người này có thể thế nào phá đúng rồi hệ thống từ tôn vội vàng do xét não hải cũng không có đinh một tiếng truyền đến phi nhân loại thanh âm cũng không có anh một tiếng thoát ra thư viện trên tay càng là không có mang lấy lao ra ra nhẫn kia võ lực đâu do xét tin tức tương quan kết quả như xưa tàn khốc nơi này cũng không phải là huyền huyễn tiên hiệp thế giới mặc dù cũng không ít võ lâm cao thủ cũng không ít thần kỳ võ công nhưng cơ bản không có thoát khỏi liễu tần đại gia thiết luật mặc dù mình coi như có thể đánh nhưng chỉ dựa vào một thân ma lực chỉ sợ rất khó cùng quần chúng trọi cứng Xuân ương, ngươi đã chết thật thê thảm a nhẫn khuất chịu nhục thì cũng tôi đi thế mà còn bị cậu quan hại chết Vưu trưởng quý khóc lớn chuyển hướng đám người Nan Nỉ nói các vị hàng xóm lắng dịu các ngươi có thể nhất định phải giúp ta làm chủ nương tử của ta đã chết thật thê thảm nha. ô ô quá ghê tởm, quá ghê tưởng xem náo nhiệt quần chúng càng thêm lòng đầy căm phẫn có người phẫn nộ viết lớn ba phụ nữ là hoàng xem mạng người như cỏ rác dạng này cậu quan nên đánh chết hắn đúng có người phụ họa Hàng xóm láng giềng, chúng ta hẳn là liên hợp lại cấp vưu trưởng quỹ làm chứng để cái này cậu quan đền mạng. Vậy còn chờ cái gì? Có người dơ quả đấm hưởng ứng, Chúng ta bây giờ liền xông đi lên đánh chết cái này cậu quan để hắn nợ máu trả bằng máu. Thế nhưng là cửa hiệu tơ lụa hỏa kế lại tại lo lắng căn cứ đại huyền thiết luật, hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, giết không được a? Sợ cái gì? Có vị lao giả chính khí lâm như nói, luật vua thua lệ làng. Mặc dù giết không được, nhưng chúng ta có thể đánh chết hắn a? Đúng, đánh chết cái này cựu quan, đánh chết hắn sẽ a sẽ đi cho chó ăn. còn chúng lần nữa vung tay hô to, giành trước sợ sau cùng nhau tiến lên, phải đem Từ Tôn đánh chết tươi. đó, giết không được nhưng có thể đánh chết, cái gì lo gì? đối diện quần tình kích động đám người, Từ Tôn một hồi tuyệt vọng, không nghĩ tới bắt đầu liền là bạo chết hình thức, chẳng lẽ một mở màn liền muốn chào cảm ơn? ai? không đúng. thời khắc ngấu chốt, Từ Tôn bất ngờ lưu ý đến cái gì trọng yếu tình huống, cái này giết người hiện trường. mặc dù trong đầu hỗn loạn tương mừng, có thể hắn nhưng bản năng phát hiện cái này giết người hiện trường có chút dày dặn. Dà. không. Không phải có chút dày già, mà là phi thường dày già. A, kết hợp đủ loại dấu hiệu, Từ Tôn ý thức được, chính mình có khả năng cũng không phải là tội phạm giết người. Nay cô tán giết người khả năng có khác tận tình. Đúng. Từ Tôn lúc này mới nghĩ đến, chính mình mặc dù không có hệ thống cũng không có siêu cường võ lực, nhưng dù sao cũng là hình cảnh xuất thân, có hay không có thể thông qua chuyên nghiệp tri thức tiến hành tự cứu đâu. Lúc này, quân tình kích động đám người đã vén tay háo lên vọt tới bên cạnh, mắt nhìn thấy liền muốn động thủ. Từ Tôn lập tức quyết tâm liều mạng, từ trên giường đột nhiên bạo khởi, giống to một tiếng. Tất cả đứng lại cho ta. Ta nhìn cái nào dám đụng đến ta một lần. 13. Chương 2: Không thèm nói đạo lý suy luận, thượng. Cho dù từ tôn quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, có thể quát to một tiếng phía dưới, vẫn là chặn lại quần tình kích động đám người để sắp sôi trào phòng ngủ trong nháy mắt an tính lại. Nhưng gặp từ tôn ngẩng đầu đứng thẳng, bá khí lâm nhiên, một bộ cực kỳ ngang ngược bộ dáng. Dù sao, hắn là mệnh quan triều đình, quan uy còn tại. huống chi, hắn hiện tại máu me khắp người, làm nhân sinh sợ. Hừ, các ngươi này nhóm lốc nít gan dạ. Tử tôn không chút nào đối lý quá lớn, muốn tạo phản sao? Cái này, nhìn thấy Tử tôn như vậy ngang ngược, đám người cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, vậy mà không có một cái nào dám đứng ra lý luận. Cậu quan, ngươi cường bá nương tử của ta, còn sát hại với nàng, chẳng lẽ còn không đáng chết sao? Giờ phút này, chỉ có cái kia vưu Đại Lang còn tại bi vẫn tố cáo. Đúng, đám người lúc này mới tỉnh táo lại, vị lao giả kia lẫm nhiên mà nói, ngươi cường bá phụ nữ, xem mạng người như cỏ rác, thân vị quan phụ mẫu, chẳng lẽ ngươi cường bá cái đầu của ngươi, còn gian ngươi cái đại đầu quỷ a? Ai ngờ, lão giả nói còn chưa dứt lời, liền lọt vào Từ Tôn vô tình phẫn nộ báng giận. Cái này, đám người lần nữa thẳng thua, ai cũng chưa từng thấy qua như thế cùng hung ngang ngược người. Ta hỏi các ngươi, Từ Tôn một mặt ngâng lên cái quần, một mặt hướng mọi người hỏi, các ngươi thế nào chỉ mắt thấy gặp ta cường bá phụ nữ, thế nào chỉ mắt thấy gặp đầu đen rau muống gian nhân mạng? Ngươi, ngươi, lão giả run rẩy phẫn nộ viết, ngươi quần áo không chỉnh tề, cầm trong tay hung khí, máu me khắp người, vưu ra nương tử thi thể liền nằm tại nơi này, này còn dùng nhìn sao? Chính là, đám người cuối cùng tới khí thế, có người phụ họa Ngươi thân là huyền úy, hiểu biện pháp pháp pháp, làm nhiều việc ác, còn không nhận tội để tội. Phục ngươi 36 cái miệng rộng. Ai ngờ, Từ Tôn lại như cũ cậy mạnh quát, ta nói cho các ngươi biết, không có tận mắt nhìn thấy cũng không cần suy đoán lung tung. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra, ta nhưng thật ra là bị người hãm hại sao? Cái gì? Hãm hại? Đám người đầu tiên là sửng sở, rất nhanh có người bác bỏ nói, nơi này chỉ có một mình ngươi, ai có thể hãm hại ngươi? Ai có thể hãm hại ta? Tốt. Từ Tôn chỉ tay Vưu đại làng, Vưu trưởng quý Ngươi bây giờ liền đem vụ án phát sinh đi qua cấp đại gia giảng một lượt, nhìn ta đến cùng phải hay không bị người hãm hại. Cái gì? Vụ án phát sinh đi qua? Vưu Đại Lang hơi sững sờ, tại lý giải một phen về sau thuyết đạo, vụ án phát sinh đi qua chính là: Ngươi hôm nay buổi chiều bất ngờ tới đến nhà ta, muốn ta nương tử đi trong phòng ngủ hầu hạ ngươi. Ta đánh không lại ngươi, đành phải hô hào hỏa kế nhóm đi bên ngoài gọi người, để hàng xóm láng giềng đều tới hỗ trợ, để mọi người cùng nhau ngăn cản ngươi với các. Thật không nghĩ đến. Vưu Đại Lang nhìn xem thi thể than thở khóc lóc, chờ ta mang lấy hàng xóm láng giềng trở về. Nương tử của ta đã bị ngươi giết chết, ta Xuân Nương, ngươi đã chết thật thê thảm à? Vưu Đại Lang nghẹn nào khóc giống. Cậu quan còn dám chống chế? Có người quát, còn dám nói ngươi không có cường bá dân nữ, xem mạng người như cỏ rác. Liên lạ à, phía sau có cái cửa hiệu tơ lụa hỏa kế thuyết đạo, chúng ta đều thấy được, dao phay vừa rồi liền trong tay ngươi, không phải ngươi giết lao bản nương, còn có ai? Không thể nào. Đồng nhiên, Thư Tôn cảm thấy kinh ngạc, trong trí nhớ, hắn rõ ràng nhìn thấy cái kia Xuân Nương đối với mình làm điệu lang bộ, đủ kiểu vũ mị, rõ ràng liền là ngươi tình ta nguyện. Căn bản không có cường bá dân nửa ý từ a. Cái này, đây là thế nào trở về sự tình? Ai? Bất ngờ, từ tôn lại phát hiện một cái trọng yếu chi tiết, đó chính là chính mình trong đầu cùng xuân nương hô động địa điểm, cũng không phải là hôm nay căn phòng này. Nói cách khác, những hình ảnh kia đều là trước đây thật lâu ký ức, mà không phải hôm nay. Như vậy, chuyện này chỉ có thể chứng minh chính mình cùng xuân nương xác thực có một chân, nhưng này cũng không thể nói rõ chính mình là tội phạm giết người a. Như lại, đây quả thật là một hồi âm u, chính mình căn bản chính là bị người hãm hại. Thế nhưng là là ai hãm hại chính mình đâu? ra sao? cậu quan không phản đối a? Vưu Đại Lang cắn răng nói, còn không ngay tại chỗ đền tội chờ đến khi nào? hừ, Từ Tôn hung hăng trừng Vưu Đại Lang một cái, Thuyết Đạo, ngươi cái đầu để ta nhớ tới một cái cùng ngươi cùng tên không cùng họ thì bối, các ngươi còn có khác một cái điểm giống nhau, liền là trên đầu đều có chút xanh biết a? a, cái gì? Vưu Đại Lang hiển nhiên nghe không hiểu, ta hỏi ngươi, Từ Tôn bất ngờ trở mặt quát, nếu như ta cường bá nhà ngươi nô tử, tại sao không nhiều mang một ít như người tới? Ngươi cửa hiệu tơ lụa như vậy nhiều hòa kế, Chọn vẹn có thể đem ta ngăn lại. Ngươi tại sao còn muốn đi bên ngoài tiêu người? A, cái gì? Vưu Đại Lang lại là sự sở, tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi là Huyền Uy, ai dám động đến ngươi? Ta chỉ có thể tiêu hàng xóm láng giềng tới, cùng một chỗ lên án ngươi a. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Ha ha ha. Từ tôn ngửa mặt cười to, con người của ta phải là có nhiều bệnh a. Nay giữa ban ngày, ta lẻ loi một mình, bất ngờ chạy đến nhà ngươi đinh đông đảo cửa hiệu tơ lụa, ép buộc lao bản nương đi phòng bên trong hầu hạ ta. Rồi mới. Ta chẳng những cường bán nàng, còn đem nàng giết đi. Cuối cùng nhất, ta còn cầm đem dao phay ở chỗ này chờ các ngươi tới đánh chết ta. Ta nói các vị, Từ tôn liếc nhìn đám người một cái, các ngươi liền không cảm thấy này sự tỉnh quá ngu thiếu sao? Cái này, ân. Từ tôn lời nói tức khắc để đám người xa vào trầm tư. bọn hắn hiển nhiên cũng ý thức được việc này có chút không quá lực. Hừ, ta thân vị huyện úy làm qua như vậy nhiều án tử, biết được như vậy nhiều muốn nói. Từ tôn lại chỉ vào thi thể thuyết đạo, nếu như ta vừa ý xuân lương, thật muốn chiếm lấy nàng. Như vậy chí ít có một trăm chủng biện pháp ổn thỏa che giấu hai mắt người thế nào khả năng làm ra như thế hoang đường sự tình đổi lại câu nói nói nếu như ta thật muốn giết nàng như vậy cũng như nhau có một trăm chủng biện pháp làm được thần không biết quỷ không hay thế nào sẽ làm được như vậy vũ nhục ai quy cái này đúng thế Từ tôn nói như vậy đám người cũng là giật mình đại ngộ không những hỏa khí tiêu giảm hơn nữa ngày càng nhiều hiếu kỳ ngay bình thường Từ tôn vị này huyện lữ đại nhân mặc dù đần độn lũ mê không cái gì khôn khéo nhưng lại chưa bao giờ làm qua cái gì khi nam phách nữ sự tình chi giết người thật là không có thiên lý á, thật là không có thiên lý a. Lúc này, Vưu Đại Lang ngửa mặt lên trời bi thương hào, rõ ràng liền là ngươi cường bá cùng tàn sát nhà ta nương tử, thế mà còn dám xảo luôn ngụy biện. Hàng xóm láng giềng, các ngươi đừng nghe hắn quỷ biện từ a. Các ngươi nhìn hắn quần áo không chỉnh tề, máu me khắp người, trong tay còn cầm hung khí, không phải hắn giết Xuân Nương còn có thể là ai? Đúng, đúng thế, có cái hỏa kế nói, cậu quan giết người, này đã đều là chuyện ván đã đóng thuyền thực, nay còn chống chế cái gì? Đúng vậy nha, vị lao giả kia thuyết đạo từ ý, đã ngươi nói bị người hãm hại như vậy ngươi phải đem cái này hám hại ngươi người tìm ra tới à là người phương nào hãm hại ngươi lại là gì hãm hại ngươi đây nói nhảm ta còn muốn biết đâu bất quá nha từ tôn liếc nhìn đám người một cái nói ta hiện tại đã có chút đầu mối chỉ cần lại để cho ta xem thật kỹ một chút vụ án phát sinh hiện trường có lẽ ta là có thể đem cái này người tìm ra tới nói xong hắn đột nhiên từ trên giường ngã xuống dọa đám người một ngày. đó lấy hắn ngay tại đại gia ánh mắt kinh ngạc bên dưới bắt đầu phối hợp quan sát trong phòng hoàn cảnh đám người cũng là vạn vạn nghĩ không ra Đều đến lúc này, Từ Tôn thế mà còn có tâm tư quan sát vụ án phát sinh hiện trường, trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn một chút, Từ Tôn liền đem ánh mắt đáp xuống thi thể bên trên, hướng lấy Xuân Nương thi thể cẩn thận xem xét. Xuân Nương chết thảm ở trên giường, quần áo không chỉnh tề thân thể bại lộ vốn cũng không nhã, mà Từ Tôn không những thế nhìn không chuyển mắt, thế mà còn đưa tay phải đi sốc lên Xuân Nương áo trong. A! vưu Đại Lang khẩn Trường, xông đi lên lớn tiếng quát chỉ đạo, cậu quan thực tế khinh người quá đáng. Nương tử của ta đã bị ngươi giết, còn muốn bị ngươi trước mặt mọi người vũ nhục. Ngươi! Ngươi! quá phận, quá phận, cậu quan khinh người quá đáng a, đánh chết cái này cậu quan, đánh chết hắn, đem hắn xé a xé đi cho chó ăn, vốn đã yên tĩnh con chúng, lần nữa bị lửa giận nhóm lửa, nhao nhau trách cứ Từ Tôn, đồng thời lại bắt đầu vén tay háo lên, cậu quan, Vưu Đại Lang càng là giận không kèm được, lập tức rơi lên quốc, người rõ ràng liền là tại trì hoãn thời gian, giết người thì đền mạng, ta hôm nay liều mạng với ngươi, nói xong, Vưu Đại Lang hướng thẳng đến Từ Tôn đỉnh đầu ra sức đệm xuống, hô, quốc mang gió, đám người kinh hô, nhưng mà. Quốc còn không bắn trúng mục tiêu, nhưng bị Từ Tôn một tay nắm lấy, mặc cho kia Vưu Đại Lang làm sao gắng sức, lại là không thể động đậy. Hừ. Lúc này, Từ Tôn phát ra hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm Vưu Đại Lang thuyết đạo. Tốt. Hiện tại ta đã biết rõ cái kia hãm hại ta người, đến cùng là ai. Chương ba, không thèm nói đạo lý suy luận. Trùng. Ngươi. Ngươi ý gì? Vưu Đại Lang kinh ngạc nhìn xem Từ Tôn. Ta nói, ta đã biết rõ, đến cùng là ai đang hám hại ta. Từ Tôn lạnh lùng thuyết đạo. Vừa rồi không biết, nhưng bây giờ biết rõ. Ồ. Đáng người vội hỏi là ai, cậu quan, Vưu Đại Lang lại lần nữa giận dữ mắng mỏ, hung thủ rõ ràng liền là ngươi. Xuân Nương bị hại thời điểm, chúng ta đều ở bên ngoài tiêu người, nếu như người không phải ngươi giết, còn có thể là ai? Tốt, Từ Tôn không chút hoang mang mà hỏi thăm, vậy ta hỏi ngươi, ta cùng vợ ngươi không oán không cựu, ta tại sao muốn giết nàng? Cái này, Vưu Đại Lang nói, đây còn phải nói, ngươi muốn cường bá nhà ta nương tử, nhà ta nương tử thể sống chết không theo, ngươi liền thẹn quá hóa giận sát hại nàng. Tốt, Từ Tôn buông ra nắm cúc tay, chỉ vào trên giường giao phế hỏi. Nếu như vợ ngươi là ta giết, vậy ta hỏi ngươi, này dao phay là từ đâu tới? Nhà ngươi trong phòng ngủ thường xuyên đặt vào dao phay sao? Cái này, Vưu Đại Lang do dự mấy giây, trả lời, này dao phay thật là nhà ta nhà bếp sử dụng, nhưng ta thế nào biết rõ ngươi là thế nào lấy được. Ngươi ý tứ, là ta trước đi nhà ngươi nhà bếp cầm này đem dao phay, rồi mới trở lại phòng ngủ giết ngươi nó tử. Từ tôn thuyết đạo, vậy ta trực tiếp bóp chết nàng không được sao? Cần gì như thế phiền phức đâu? Cái này, Vưu Đại Lang hơi có vẻ lộn xộn, tiếp theo phỏng đoán, có lẽ là nương tử của ta muốn làm cái gì công việc mới đem dao phay cầm tới phòng ngủ. bị ngươi lút thím lúc nương tử của ta cầm lấy dao phay chống cự nhưng bị ngươi đoạt lấy dao phay đem hắn sát hại. Ân đúng đám người cảm giác Vu Đại Lang phỏng đoán hợp tình hợp lý nhao nhao gật đầu. có ý tứ nhà các ngươi làm mở cửa hiệu tơ lụa cầm đem cây kéo làm công việc kế còn nói qua được cầm đem dao phay đây là muốn các ngươi tiến cung làm chuẩn bị sao Từ Tôn Chào Phúng ngươi Vưu Đại Lang tức giận ngươi giết người còn nói lời trân trọng ta nhìn ngươi là cố tình gây sự vẫn là mau mau nhận tội đến tội đi đại nhân đại nhân ai ngờ vưu đại lang lời còn chưa dứt ngoài cửa đông nhiên truyền đến âm vang hữu lực tiếng kêu to theo sau theo cửa ra vào sông tới năm sáu cái quan sai ăn mặc nam tử cầm đầu là một cái làn da đen trung niên nhân, nhân hắn bước đi như bay tới đến bên cạnh sông lên tử tôn chắp tay hỏi huyện ủy đại nhân ti chức tới chậm ngài không có sao chứ căn cứ ký ức tử tôn đã biết rõ thân phận của mấy người này bọn hắn chính là tân diệp huyện nha bộ khoái đều là thuộc hạ của mình làn da đen trung niên nam tử kêu triệu vũ chính là huyện Nha Bộ Đầu. Nhìn thấy bộ khoé môn đổ tới, phía trước còn rống rạc đám người tức khắc không còn khí diễm, có nhát gan người thậm chí len lén chuồn ra phòng, sợ bị liên lụy. A, cái này. Lúc này, Bộ Đầu Triệu Vũ nhìn thấy phòng bên trong thảm trạng, cũng là rất là chấn kinh. Đại nhân, hắn vội vàng xông lên từ tôn ôm quyền hỏi, nơi này đến cùng ra cái gì sự tình? Nữ nhân này là bị ai làm hại a? Triệu Vũ hỏi xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Nhiều bộ khoé càng là từng cái kinh ngạc, ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm từ tôn thân bên trên bắt mắt với máu hiện nhiên đều tại hoài nghi hung thủ có phải hay không vị này huyện lý đại nhân ân từ tôn suy nghĩ một lần lại nói triệu bộ đầu ngươi tới được vừa vặn ngươi bây giờ liền lập tức phái người đi giúp ta làm một chuyện xong xuôi về sau chân tướng tự nhiên sẽ tra ra manh mối nói xong hắn bám vào triệu vũ bên thai nhỏ giọng phân phó vài câu triệu vũ mặc dù mặt mang nghi hoặc nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng đó lấy hắn đệ bộ khoái môn rời khỏi phòng chỉ để lại chính mình một người lưu tại từ tôn bên người đám người thấy mặc danh kỳ diệu không hiểu ý gì đến đại Lăng a Từ Tôn mỉm cười, nói với Vưu Đại Lang, "Chúng ta nói tiếp đi. Tiếp xuống, chúng ta liền nói một chút người bị hại thi kiểm báo cáo đi." "Ân, cái gì báo cáo?" Vưu Đại Lang chưa từng nghe qua như thế nhiều chuyên nghiệp danh tử. Từ Tôn chỉ tay thi thể, nói, "Ngươi nương tử cái cổ bên trái động mạch chủ bị dao phay chặt đứt, cuối cùng nhất bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Theo vết thương hình dạng cùng chiều sâu đến xem, hẳn là là một đao mất mạng." "Cái này?" Vưu Đại Lang không phản bác được, không rõ nội tình. Giờ này khắc này, bên cạnh quần chúng cũng tất cả đều an tĩnh lại, đều là hiếu kỳ. Đầu tiên, động mạch chuẩn bị một đao chặt đức, huyết dịch lại hiện lên phun ra hình dáng phun tung tóe ra đây. Từ Tôn tiếp tục nói, hiện trường hẳn là có một mảnh rõ ràng phun tung tóe vết máu mới đúng, thế nhưng là các ngươi nhìn, tại sao nơi này nhưng tìm không thấy dạng này một khối vết tích đâu? Đám người mê hoặc. Tiếp theo, liền là bản án không thể nhất để người lý giải địa phương. Từ Tôn chỉ tay vụ án phát sinh hiện trường, nếu người chết là bị một đao mất mạng, vậy đã nói rõ người chết bị chém về sau lại không bắt đầu, như vậy, hiện trường lộn xộn còn nói qua được, nhưng vì sao sẽ tới chỗ đều là vết máu đâu? Ồ. Từ tôn như thế vừa nói, đám người càng thêm kinh ngạc. Nhưng gặp loại trừ người chết cùng từ tôn thân bên trên bên ngoài, trên giường, trên mặt đất hoàn toàn chính xác khắp nơi đều có bắt mắt với máu, làm người thấy đập vào mắt hoảng sợ. Chẳng lẽ Từ tôn thuyết đạo hung thủ tại giết người về sau còn biết kể cận máu của người chết dịch khắp nơi lan lộn hay sao? A, đám người một bức. tốt, đã các ngươi phản ứng chỉ đột, vậy ta rõ ràng cấp các ngươi trở lại như cũ một lần vụ án phát sinh đi qua đi. Từ tôn tự tin nói, hôm nay ta xác thực tới đến Vu trưởng quỹ nhà bên trong cùng Xuân lương gặp mặt. Nhưng là. Ta cũng không phải là muốn cường bá Xuân Nương, mà là Xuân Nương chủ động hẹn ta, bởi vì nàng có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ta. Chơi ạ. Đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Vu đại lang lên cơn giận dữ, lớn tiếng gào thét, ngươi còn dám nói xấu nhà ta Xuân Nương. Nói nhà ta Xuân Nương câu dẫn ngươi. Xuế gì? Hãy nghe ta nói hết, từ tôn tâm bình khí hòa thuyết đạo, Xuân Nương đến cùng tại sao hẹn ta gặp mặt, chúng ta chút sau lại nói. Ta trước nói vụ án phát sinh đi qua, ta cùng Xuân Nương tiến căn phòng này, ta sao nào trước liền bị người khó chịu một côn, tại chỗ hôn mê. Nói Từ Tôn ra hiệu sau nào, để mọi người thấy hắn sau nào bên trên vết máu. Đó lấy, Từ Tôn lại nói, cái này đánh ngất xỉu ta người, liền nắm quyền trước chuẩn bị xong giao phay, đem Xuân Nương sát hại. Rồi mới, hung thủ đem ta cùng Xuân Nương y phục kéo loạn, đem vết máu bôi quét đến đâu đâu cũng có, còn đem hung khí nhét vào trong tay ta, vì chính là giả tạo thành ta cường bá dân nữ, tiếp theo đem hắn tàn nhẫn sát hại giả tượng. Ngươi, ngươi nói vậy? Vưu Đại Lang tức giận đến toàn thân run rẩy, này tất cả đều là vì giải vây tội danh hồ biên loạn tạo. Đúng vậy a. Lão giả nói với Từ Tôn, Từ huyện Ngươi dạng này thuyết pháp, không khác với không có căn cứ lập đi. Ha ha, ta có hay không lập, một hồi các ngươi liền biết." Từ Tôn đáp lại mỉm cười, tiếp tục nói, "Mới đầu, ta còn thực sự không thể xác định hung thủ là ai, nhưng bây giờ, cũng đã lại biết rõ rành rành." Ồ! Đám người kinh ngạc, lão giả vội hỏi, "Nói như vậy, ngươi đã biết rõ cái này hám hại ngươi người đến cùng là ai?" "Hắn là ai a?" Lão giả nói như vậy, đám người càng làm mọi loại hiếu kỳ, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn về phía Từ Tôn. "Ha ha ha." Từ Tôn sang sảng như thế cười to chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện tại cả kiện sự tình bên trong chỉ có một người hành vi đứng đầu không hợp lý sao nói xong Từ tôn trực tiếp nhìn về phía trước mặt Vu Đại Lang a Vu Đại Lang quá sợ hãi ngươi ngươi nói ta đúng liền là ngươi Từ tôn chỉ vào thi thể thuyết đạo người chết vết thương nằm ở phần cổ bên trái vết cắt bình thẳng vị trí khá thấp nói rõ hung thủ cái đầu không cao mặt khác từ trên giường không có lớn diện tích phun tung tóe vết máu đến xem nàng khi chết hẳn là là đứng thẳng tư thế lại đối diện hung thủ đứng thẳng cho nên hung thủ tất nhiên là cái trái phiết đi. A. Vưu Đại Lang lần nữa kinh hãi, hắn giờ phút này chính cầm quốc, mà cầm quốc chính là tay trái. Rất rõ ràng, từ tôn nói tới vóc dáng thấp cùng trái phiết đi liền là hắn. Bản nhân thân hình cao lớn, nhận biết ta người đều biết ta là tay phải, vừa rồi cầm đao cũng là tay phải, cho nên ta căn bản cũng không có thể là hung thủ. Không. Không đúng. Vưu Đại Lang cắn răng nghiến lợi hét, vóc dáng thấp cùng trái phiết đi nhiều người, cũng không thể nói là ta à. Đường đốc. Từ tôn cười lạnh nói là cái nam nhân đều hiểu được chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài đạo lý này. Ngươi biết rõ ta tại cường bá thê tử của ngươi, mà ngươi không những chế ngăn cản, lại vẫn cứ đi ra bên ngoài gọi tới như thế nhiều phường hàng xóm, làm gì? Cấp ta dự lưu thật đầy đủ thời gian, rồi mới để đại gia quan sát chúng ta vận động phát sóng trực tiếp sao? Vưu Đại Lang, từ đầu đến cuối, đứng đầu không hợp lo dịp chỉ có ngươi một cái mà thôi. Từ tôn quát to một tiếng, ngươi cái này giết vợ của ma, còn không mau mau nhận tội. Ngươi, ngươi. Vưu Đại Lang ở ngực kịch liệt chập trùm, sắc mặt tái xanh, khóe miệng co quắp động chỉ vào Từ Tôn run rẩy thuyết đạo, ngậm máu phun người. "Tốt một cái ngậm máu phun người a. Những này căn bản đều là ngươi không có căn cứ suy đoán, ngươi căn bản cũng không có chứng cứ." "Không có chứng cứ a?" "Đúng. Vị lão giả kia đối Từ Tôn thuyết đạo, Từ Huyền Úy, ngươi dạng này chỉ là không có căn cứ vu hãm. Ngươi cần phải có chứng cứ rõ ràng mới được, nếu như không có, có thể nào làm người tin phục đâu." "Đúng." "Đám người phụ họa." "Ha ha, chứng cứ?" Từ Tôn cười lạnh, "Không có chứng cứ, ta còn cùng các ngươi tất tất cái gì?" Hiện tại Ta liền để các ngươi nhìn xem chứng cứ tại nơi nào. Chương 4, không thèm nói đạo lý suy luận. Hạ. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên dưới, Từ Tôn xé mở một góc đèn tràn, từ bên trong rút ra một túm sợi bông. Rồi mới, hắn lại từ bên cạnh cái chổi bên trên thu hạ một đoạn nhỏ gậy gỗ, đem sợi bông bọc trên gậy gỗ, liền làm thành một cái thô sơ tam đông. Căn cứ suy đoán của ta, Từ Tôn tới đến vưu Đại Lang trước mặt, dơ tam đông thuyết đạo, Xuân Nương bị chém lúc sở gì không có có hình dạng thành lớn diện tích phun tung tóe vết máu, nguyên nhân chỉ có một cái. Cái gì nguyên nhân? Có người sổ bệnh. Nguyên nhân chính là hung thủ là cái, nhị hóa. Từ Tôn trùng điệp thuyết đạo, giết người lúc, hung thủ ngốc hết chỗ chê đứng tại người chết trước mặt, khiến máu của người chết dịch có hơn phân nửa đều phun đến trên người hắn. Từ Tôn nói như vậy, người bên ngoài còn chưa tỉnh xem xét dị dạng, kia Vưu Đại Lang nhưng thình lình run rẩy một chút. Vưu trưởng quý, từ Tôn bất động thanh sát thuyết đạo, kỳ thật, trên người ngươi còn có rất nhiều không hợp lý địa phương. Tỷ như bên ngoài không có trời mưa, tóc của ngươi tại sao như thế ướt đâu? A. Vưu Đại Lang suýt mồ hôi chán sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên bị từ Tôn nói đến chỗ đau. Các vị Từ tôn chỉ tay vưu Đại Lang đầu, các ngươi nói tới chứng cứ, chính là ở đây. Nói xong, hắn cầm Tam Đông từng bước ép sát, mà vưu Đại Lang kinh hãi liên tục lùi lại, thấp bé thân thể càng lộ vẻ không người. Kia bộ đầu triệu vũ lại không phải ăn chay người, lập tức vung tay lên liền đem vưu Đại Lang cái cổ đè lại, khiến cho không thể động đậy. Từ tôn chờ đúng thời cơ đem Tam Đông cắm tiến vưu Đại Lang bùi tóc đi về khuấy động, chờ Tam Đông rút ra về sau, nhưng gặp Tam Đông chính là biến đỏ. A, đám người kinh hô, cái cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây là huyết sao? Vị lão giả kia mặt mũi tràn đầy trấn kinh, nói nhảm: Từ tôn lệnh lùng thuyết đạo, để cho ta tới nói cho các ngươi biết một sự thật đi. Sự thật chính là, vưu Đại Lang nhìn thấy Xuân Nương hẹn ta ở nhà bên trong gặp mặt, liền đã tới sát cơ. Hắn dự đoán theo nhà bếp lấy được dao thay, còn có nảy Tây Quốc, rồi mới, hắn trốn ở căn phòng này phía trong, ở bên ta cùng Xuân Nương vào nhà, hắn trước dùng quốc đánh ngất xỉu ta, lại dùng dao thay giết chết Xuân Nương, giá họa với ta. Giết người xong, hắn lúc đầu chuẩn bị lập tức liền đi tiêu người đến bắt hiện hành, lại bởi vì không có giết người kinh nghiệm mà làm một thân huyết. Thế là, hắn chỉ có thể trước đi tìm một chỗ thanh tẩy tóc, nhưng vội vàng ở giữa thế nào khả năng rửa sạch sẽ đâu. Nói, từ tôn một bà để lại Vưu Đại Lang gương mặt, ra hiệu nói, "Nếu như các ngươi cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện hắn lông mày phía trong, trong lỗ tai còn có không ít lưu lại vết máu." Bực này vụng về biểu hiện, há có thể giấu giếm được ta? Thực tế buồn cười. "A." Đám người lại kinh hãi, lão giả kia chỉ vào Vưu Đại Lang hỏi, "Xuân Nương, thật là ngươi chết tiệt." Vì. "Tại sao?" "Không, không không không." Vưu Đại Lang cuống quýt các người mới vừa rồi không có nhìn thấy sao? ta vừa rồi ôm xuân nước khóc, huyết, huyết liền là khi đó không cẩn thận dính vào. hừ, từ tôn hừ lạnh một tiếng, đã sớm biết ngươi sẽ như thế nói. ngươi vừa rồi vừa vào cửa liền cố ý bổ nhào vào thi thể bên trên, không ngừng quẹt, vì chính là muốn che dấu điểm này. không, không phải. vưu đại lang kiên trì, trên đầu ta cùng máu trên mặt đều là không cẩn thận dính vào, đó căn bản không thể tính chứng cứ. không sao, từ tôn đã tính trước nói, ta còn có càng tốt hơn chứng cứ. vưu trường quý, ta vừa rồi một mực một mượt. Hiện tại cũng không phải quá niên quá tiết, ngươi xuyên như thế đắt đỏ tơ lụa làm cái gì a? A. Một câu, cả Kinh Vưu Đại Lang kém một chút ngồi dưới đất. Hiện tại ta hiểu được. Từ Tôn cười nói, tất nhiên là ngươi lúc đó trên quần áo cũng nhiễm huyết, vội vàng phía dưới không có cách nào thay thế, cho nên mới đem cửa hàng bên trong dùng đến bán ra y phục lấy ra xuyên qua a. Ai. Thật đúng là. Lúc này, cửa hàng bên trong Hỏa Kế cẩn thận tường tận xem xét sau xác nhận, cái này đích xác là tiệm chúng ta bên trong mua bán y phục a. Trưởng Quý, ngươi lại nhìn Vưu Đại Lang, cả người đều sủ xuống dưới đại nhân đúng lúc này phía trước ra ngoài bộ khoái môn bất ngờ trở về hắn bên trong một cái trong tay còn cầm một kiện mang huyết trường bảo bẩm đại nhân cái kia bộ khoái báo cáo đây là chúng ta theo kho tuổi đóng tuổi phía dưới tìm tới các ngươi nhìn xem từ tôn sông lên những cái kia cửa hiệu tơ lụa hỏa kế hỏi bộ y phục này là của ai a hỏa kế nhóm giật mình có người run dậy xác nhận nói đây chính là chúng ta trưởng quý y phục a ngày hôm nay sáng sớm còn nhìn hắn mặt đâu hừ từ tôn hừ lạnh một tiếng sông lên kia view đại lang hét to lớn mật đại lang Chủ Niu sát hại thế tử, còn giá họa bản quan, phải bị tội gì? Ta, ta, Vưu Đại Lang tức khắc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy thằng thuốc. Đúng là thì thào nhắc tới, không phải nói hắn là cái hồ đồ huyện úy sao? Tại sao? Tại sao có thể như vậy? Cái gì? Hồ đồ huyện úy? Từ tôn hơi chút lưu ý cái danh từ này, trong đầu lập tức bắn ra tin tức tương quan. Nguyên lai like, trong thế giới này từ tôn vậy mà thật là cái hồ đồ huyện úy, ngày bình thường không đúng, đần độn lưu mê chưa từng làm qua một kiện sinh đẹp án tử. Vưu trưởng quỹ, lúc này vị kia dẫn đầu lão giả nói chuyện Xuân Nương thật là người giết ngươi tại sao muốn như thế làm a tại sao tại sao có thể như vậy đám người cũng là rất là không hiểu nhưng mà Vưu Đại Lang đã biến được đờ đẫn ngốc trệ tựa hồ vô pháp tiếp nhận cái này hiện thực trường quý cửa hàng bên trong hỏa kế nhóm cũng là không thể tin được lung lay Vu Đại Lang cấp cấp truy vấn ngươi ngược lại nói a tại sao muốn giết Lão bản Nương tại sao ta cuối cùng Vu Đại Lang ánh mắt hiện lên một vệt ánh sáng giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm tiểu cắn răng thuyết đạo thứ hay thay đổi, không tuân thủ phụ đạo, cùng người khác câu đáp thành gian, bực này nữ nhân, tại sao không giết? A, một câu, bằng hắn đã thừa nhận chính mình hành vi phạm tội, hung thủ giết người quả nhiên là hắn. Bất quá, câu nói này cũng đem mọi người ánh mắt lần nữa quay lại đến Từ tôn thân bên trên, bởi vì rất rõ ràng, cái kia cùng Xuân Nương câu đáp thành gian người liền là Từ tôn. Phá hương, Từ tôn sớm đã thông qua nhớ được hiểu, chính mình cùng Xuân Nương thật có cầu thả, có thể lúc này, nhưng thế nào có thể thừa nhận đâu? Mặc dù yêu đương trộm thuộc về đạo đức vấn đề. Nhưng mình dù sao cũng là quan, chuyến ra thế đi chắc chắn sẽ ảnh hưởng danh dự. Lại nói, ta hiện tại đã không phải lúc đầu ta, tại sao muốn thay lúc đầu ta mang tiếng quan? Cầu quan. Lúc này, Vu Đại Lang chửi ầm lên, muốn đem Từ Tôn cùng Xuân Nương chuyện xấu tại trước mặt mọi người nói ra. Y miệng. Nhưng mà, Từ Tôn nhưng dẫn đầu hét lớn một tiếng cắt ngang hắn, hung dữ thuyết đạo, ta cùng vợ ngươi không có bất cứ quan hệ nào, căn bản chính là ngươi suy nghĩ lung tung, xuất hiện chứng vọng tưởng. Đám người hai mặt nhìn nhau, ai cũng chưa từng nghe qua cái danh từ này. Nói cho các ngươi biết, Từ Tôn Lý trực khí trắng nói với nói vẩn, ta phía trước nói với các ngươi qua, ta sợ dĩ cùng Xuân Nương có liên hệ, nhưng thật ra là bởi vì Xuân Nương biết rõ Vưu Đại Lang một cái bí mật, muốn bí mật báo cáo Vưu Đại Lang. Cái gì? Đám người mắt trợn tròn. Đúng. Từ Tôn Hạo Nhiên chính khí, Xuân Nương phát hiện Vưu Đại Lang trước kia làm qua một kiện thương thiên hại lý phi pháp sự việc, muốn tố giác Vưu Đại Lang, có thể bởi vì nể tình vợ chồng tình cảm so sánh xoắn xuýt, cho nên một mực không có quyết định. Hôm nay, nàng cuối cùng lấy dũng khí, thừa dịp Vưu Đại Lang không ở nhà, hẹn ta tại cửa hiệu Tơ Lụa gặp mặt chính là muốn báo cáo chuyện này. thật không nghĩ đến, Vưu Đại Lang đã sớm phát hiện Xuân Nương muốn mật báo, liền tiên hạ thủ Vi Cường, giết Xuân Nương diệt khẩu, hơn nữa còn hãm hại bản quan, thật sự là tâm ngoan thủ lạng, tội ác tại trời a. a, ngươi, Vưu Đại Lang trừng to mắt, nhất định không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói bậy, nói bậy, ta nói bậy, từ tôn trong mắt trừng được càng lớn, vì bảo thủ bí mật của ngươi, liên kết vợ chính con đều giết, ngươi thật là ác độc a. ta, ta không có, là ngươi, Vưu Đại Lang khí mơ hồ đều, ngươi nói vớ nói vẩn, theo dệt vô cơ a. Từ tôn một câu nhanh tựa như một câu, nếu như ngươi nói ta hồ biên loạn tạo lời nói, kia ngươi liền đem ngươi cái kia kinh thiên đại bí mật nói ra, để đại gia nghe một chút. Tốt. Ta nói. Ân. Ai? Vưu Đại Lang sắp bị chơi đuối nốc, út út mở mở nói, không đúng. Ta không có bí mật, không có bí mật a? Ta. ta có cái gì bí mật? Ta. Yên tâm, ngươi có cái gì bí mật, bản quan nhất định sẽ làm cho ngươi nói ra tới. Nhưng làm một mã thì một mã, vẫn là trước tiên nói một chút người chuyện giết người đi. Từ tôn xông lên triệu vũ nháy mắt một cái, triệu bộ đầu. Đem cái này tội phạm giết người cấp ta nhốt vào đại lao, hảo hảo thẩm vấn. Đúng. Nhiều bộ khoái cùng nhau tiến lên, đem Vưu Đại Lang kéo ra ngoài. Ai? Không. Không đúng. Vưu Đại Lang triệt để một bước, ra sức giải thích, rõ ràng là cầu quan cùng thê tử của ta tư thông, thế nào có thể như vậy, thế nào có thể như vậy à? Chương năm, lại là ở rể. Cái gọi là xuân nương mật báo sự tình, tự nhiên đều là từ Tôn Biên soạn ra đây. Trong trí nhớ của hắn chỉ có cùng xuân nương hỗ động, căn bản không có cái gì mật báo. Đây chẳng qua là hắn thuận miệng lập ra đây lý do vì để cho chính mình cùng yêu đương vụng trộn bê bối phủi sạch quan hệ ai hối ức trong đầu ông tính phản phất giống như mộng xuân nhưng càng chân thực từ tôn không khỏi cảm khái không thôi mặc dù mình cũng không phải là tội phạm giết người có thể trộm lao bà của người ta lại là sự thật thật không nghĩ tới vừa mở cục liền gặp được loại tình huống này nhìn xem trên giường băng lãnh thi thể từ tôn không khỏi có chút tiết hận thế nhưng là cái kia ta cũng không phải là hiện tại ta không có quan hệ gì với ta a lại nói ai biết này vưu đại lang như vậy tâm ngoan thủ lạt tàn nhẫn vô tình đang yên đang lành một cái cửa hiệu tơ lụa liền như thế cửa nát nhà tan. Đại nhân, lúc này, Bộ Đầu Triệu Vũ bất ngờ cắt ngang Từ Tôn mạch suy nghĩ, "Ôn quyền thuyết đạo, ngài này thẩm án thủ đoạn thật đúng là cao minh, ta trước kia thế nào liền không nhìn ra đâu." Từ Tôn là nổi danh hồ đồ hởi ý, vụ án này làm được đẹp như thế, tự nhiên đưa tới Triệu Bộ Đầu ngoài ý muốn. Từ Tôn không nói gì, làm bộ cao lãnh. "Đại nhân, ti trước còn có một sự tình không rõ." Triệu Vũ lại hỏi, "Ta vừa rồi nhìn qua người chết vết thương, vết thương mặc dù nằm ở trái cổ lại bình thẳng hướng phía dưới, nhưng dạng này căn bản không thể kết luận hung thủ là dùng tay trái giết người a." Ngài nhìn, nói, hắn dùng tay phải làm ra vung đao hình dáng, nói, mặt đối mặt đứng thẳng, nếu như là dùng tay phải trợ tay chém thẳng, như thường có thể chém ra dạng kia vết thương a. Ừm, không sai. Từ Tôn gật đầu, chỉ bằng vào vết thương, ta thậm chí cũng không biết hung thủ đến cùng đứng tại người chết phía trước vẫn là phía sau, càng không khả năng biết rõ là cái tay nào chém. Kia, Triệu Vũ càng thêm hiếu kỳ, ngài là thế nào đánh giá ra hung thủ là trái phải đi? Rất đơn giản. Từ Tôn lạnh nhạt trả lời, bởi vì Vưu Đại Lang là cái trái phải đi, mà ta không phải A, triệu vũ giật mình kinh hãi, nguyên lai, ngài là đang lừa hắn a, ân, từ tôn thừa nhận, hắn ngay cả giết người đều là ngoài nghề, tự nhiên không biết thi kiểm, ta lừa dối hắn một lần lại thế nào rồi, cái này, triệu vũ âm thầm kinh hãi, vội hỏi, kia, ngài là thế nào biết rõ vưu đại lang là dùng quốc đem ngài đánh ngất xỉu. quốc thượng diện có gì sát, từ tôn giải thích nói, mà ta não sau trên vết thường cũng có gì sát, liền, như thế đơn giản, triệu vũ chừng to mắt, đúng, từ tôn không e dè, cơ bản cũng là đoán mò, kia. Triệu Vũ hỏi lại, nếu cái kia Vưu trưởng Quý dùng quốc đánh ngất xỉu ngài, tại sao không tiếp tục dùng quốc đập chết Xuân Nương đâu? Còn có, thì là không dùng quốc, kia dùng tay bấm chết cũng tốt đi. Biết rõ chính mình đao công không được, lại tung tóe một thân huyết, hắn làm gì không phải dùng dao phay đâu. Từ tôn mặt không biểu tình, cái trả lời ba chữ. Nhìn cái đầu. Cái gì? Nhìn cái đầu. Triệu Vũ mỏ lấy sau nao trước muốn 3 giây, giật mình đại ngộ, nha. Ý của ngài là, Vưu đại lang dáng người thấp bé khí lực không đủ, căn bản bấm không chết Xuân Nhung à? Chẳng những bấm không chết, thậm chí chưa chắc đánh thắng được. Từ Tôn thuyết đạo: "Vưu Đại Lang dùng quốc đập choáng ta về sau, kia Xuân Nương đã có chỗ cảnh giác, nếu như lại dùng quốc, kia chết không chừng là ai đâu." "Nha?" Triệu Vũ lĩnh ngộ, cho nên Vưu Đại Lang đánh ngất xỉu ngươi về sau trước hết ổn định Xuân Nương, rồi mới thừa dịp bất ngờ, lại dùng dao phay đem hắn chém giết. "Đây là, đây là mưu đồ đã lâu a." "Như vậy đại nhân," Triệu Vũ tiếp tục đặt câu hỏi, "Nếu dạng này, tại sao Vưu Đại Lang không liên đại nhân ngài cũng giết đâu?" Nói nhảm, Từ Tôn thuận miệng trả lời: "Ta nếu là chết rồi sự tình nhưng lớn lắm. Mấy quan triều đình chết tại cửa hiệu Tơ Lửa." còn không phải cha hắn cái út sấp, hắn chạy sao? nha, đúng, đúng. triệu vũ gật đầu, nói như vậy vẫn là giá họa càng thêm một thỏa. đại nhân anh minh, anh minh a. trật trật trật. anh ngờ triệu vũ tra hỏi lại làm cho từ tôn nghĩ đến cái gì, tức khắc sa vào trầm tư. căn cứ xuyên việt pháp chính là không chết không xuyên qua, chẳng lẽ nói cái kia view đại lang thật là muốn kết quả tính mạng của mình. kia một quốc kỳ thật đã sớm đem lúc đầu từ huyện lý đánh chết. thế nhưng là từ tôn cẩn thận hồi ước rất nhanh nhớ tới view Đại Lang tại đạp cửa tiến đến về sau, nhìn thấy mình ngồi ở giường bên trên, tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc. nếu như hắn thực đã giết mình, như vậy khi nhìn đến mình còn sống về sau, hẳn là biểu hiện được so sánh kinh ngạc mới đúng chứ? như thế nói, Từ Tôn nghĩ ngợi ngồi lâu, cảm giác view Đại Lang hơn phân nửa là không muốn giết chết chính mình, chỉ bất quá hắn lực đạo nắm giữ không tốt hạ thủ quá nặng, đem phía trước Từ Huyễn Uy cấp đập chết, lúc này mới tạo thành chính mình xuyên qua. thế nhưng là Từ Tôn dụng tâm suy tư, lật ngược suy nghĩ. Vụ án này nhìn qua mặc dù rất giống cùng một chỗ bởi vì vợ phép thối mà đưa tới huyết án, cũng không biết tại sao, hắn vẫn cứ cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Tựa hồ, tại vụ án này bên trong vẫn tồn tại một số không hợp lý địa phương, thậm chí hắn còn ẩn ẩn người ra âm mưu vị đạo. Thế nào đây là từ tôn cảm giác sau nao trước gần ẩn phát đau nhức, bắt đầu hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình quanh năm nội ứng, biến được có chút tố chất thần kinh rồi. Lúc đầu đã quyết tâm muốn ném sống một lần, hiện tại thật vất vả rửa sạch giết người hiềm nghi, có phải hay không, hẳn là suy nghĩ thật kỹ một lần nhân sinh mới quy hoạch. Ân, đại nhân. Lúc này, bộ đầu triệu vũ lại nói, ngày trước đi tìm lang trung nhìn một chút thương, vụ án phát sinh hiện trường cùng thẩm vấn bên kia liền giao cấp ty trước xử lý đi. Ngài yên tâm, ta lại chú ý phân tích, chúng ta trọng điểm liền là vưu đại lang giết vợ, cùng với hãm hại đại nhân hành vi phạm tội. Còn như cái khác, chúng tiểu nhân nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không để thẩm tiểu thư biết rõ. A, Từ tôn nhìn triệu vũ một cái, phát hiện người này sát thực không khéo, hắn những lời này ý tứ liền là nói với mình, hắn sẽ bảo đảm chính mình cùng xuân nương hối động bê bối không lại lộ ra ngoài. Nhìn lại hắn đã sớm nhìn ra, cái tia cái gọi là mật báo đều là Từ Tôn nói bừa ra tới. bất quá, hắn nói Thẩm tiểu thư lại là thế nào trở về sự tình đâu? tâm niệm nhất động, tin tức tương quan liền bị lấy ra. lĩnh ngộ về sau, Từ Tôn đột nhiên kinh ngạc. ta mẹ nó, thế nào còn cứ vậy mà làm cái ở rẻ ra đây? nguyên lai like, Từ Tôn sở dĩ có thể lên làm cái này, viện lý là có nguyên nhân. hắn chuẩn nhạc phụ, lại là Đại Huyền Triều đợi trước Hình Bộ Thị Lang Thẩm Thiên Đức. Hình Bộ Thị Lang thế nhưng là Đường Đường tứ phẩm đại quan, quan vị hiền hách, mặc dù bây giờ đã về hưu hồi hương nhưng là hướng bên trong bộ dễ còn tại, uy vọng rất cao. Không cần nói Tân Diệp Huyện, thậm chí tại toàn bộ đường Châu Phủ, Thẩm Thiên Đức đều là một cái thanh danh hiển hách nhân vật, được người tôn xưng là Thẩm Công. vô luận bản địa nhà giàu hương thân vẫn là các cấp quan lại, đều đối hắn kính sợ có phép, cực kỳ tôn sùng. Thẩm Thiên Đức có ba cái nhi tử cùng một nữ nhi, ba cái nhi tử đều tại các Châu Phủ nhận chức, quan tư muốn vị, mà nữ nhi Thẩm Thiến chính là bị Thẩm Thiên Đức gạ cấp từ tôn. cũng chính là bởi vì dạng này, từ tôn mới có thể trẻ tuổi như vậy lên làm người ủy. giờ đây hôn kỳ đã định, lại quá 3 tháng chính là từ tôn cùng thẩm tiểu thư hôn lễ thời điểm không thể nào từ tôn núi trao lấy làm kỳ quả thực đội phục vị kia từ huyện ủy đảm lượng như vậy một cái ở rẻ cũng dám tại hôn lễ phía trước đi trộn người khác la bà thật sự là sắc đảm bao thiên chống đỡ điên rồi sao đây là phá hương. kết hợp ký ức hắn rất nhanh đến mức hiểu vị này thẩm tiểu thư vốn là đối với mình vị này hồ đồ huyện ủy chết không nhìn chúng, nếu là để nàng biết mình cùng xuân nương chuyện xấu vậy này nửa đời sau còn ném sống ra a từ ủy a từ huyện ủy ngươi đây cũng quá hô a một mở màn Liên lưu lại cho ta như thế lớn một cái cục diện rồi dám, để ta thế nào tiếp à? Chương 6, nghi điểm thứ tư Thượng. Tân Diệp huyện nhà. Nhị đường trong sảnh, một vị lang chung ngay tại cấp tử tôn bó thuốc. Bộ đầu triệu vũ lo lắng tử tôn thương thế nghiêm trọng, liền phái người đem hắn đưa về nhà môn, hơn nữa mời đến lang chung vì hắn trị liệu. Giờ này khác này, tử tôn trong đầu vẫn là hỗn loạn tương mừng Mặc dù hắn thích hứng năng lực quá mạnh, nhưng đối diện thế giới xa lạ cùng xa lạ chính mình, vẫn còn có chút không quá thích chi mới vừa rồi còn kinh lịch kinh tâm động phách giết người sự kiện, chính mình kém một chút trở thành tội phạm giết người. Nếu như không phải mình cơ cảnh, chỉ sợ hiện tại đã bị quần chúng loạn quyền đả chết rồi. Hồi tưởng đủ loại kinh lịch, thứ tôn không khỏi rất là cảm khái. Chính mình cẩn thận từng ly từng tí nội ứng như vậy nhiều năm, chu toàn với đủ loại phạm tội phần tử bên người đều chưa từng đi ra ma bệnh, thật không nghĩ đến, kết quả là vẫn là chết bởi một hồi ngoài ý muốn. Cho nên, nhân sinh vô thường, vẫn là lại ném lại chân quý đi. Đương nhiên, hắn phi thường rõ ràng, muốn ném, thực lực vẫn là vị thứ nhất. Việc các bác Hắn nhất định phải vớt rõ ràng tình cảnh của mình để cho mình ở vào vị trí có lợi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mình cùng Xuân Nương bê bối có thể hay không truyền đến thẩm tiểu thư, hoặc là chuẩn nhạc phụ đại nhân thai bên trong. Cứ việc Triệu Vũ cái này người coi như đáng tin, nhưng tiếng người đáng sợ, chỉ sợ liên quan với hắn cùng Xuân Nương lời đồn sớm đã truyền đến trên phố. Nếu là chọc giận nhạc phụ đại nhân, chính mình cái này huyện ý cũng coi là làm đến đầu. Thế nhưng là, không hiểu tại sao, nghĩ tới Vu đại lang giết vợ vụ án này, từ tôn liền vẫn là cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Thu hoạch trong trí nhớ Hắn từng cùng cái này Vưu Đại Lang có qua tiếp xúc. Này người khôn khéo tài giỏi, đầu não linh hoạt, đem cửa hiệu tơ lụa xử lý ngay ngắn rõ ràng, sự nghiệp phát triển không ngừng, sinh ý càng thêm náo nhiệt. Như vậy tinh minh một cá nhân, thế nào có thể làm ra như thế chuyện vọng động đâu? Nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn cố gắng nhặt ký ức, đem trong đầu hết thể liên quan với Vưu Đại Lang tin tức tất cả đều điều lấy ra. Ai ngờ, hắn mới vừa hiểu rõ đến Vưu Đại Lang một số tình huống, liền đông dưng lấy làm kinh hãi, vậy mà từ trên ghế vụt đứng lên. Không đúng sao? Vụ án này, rất có vấn đề a. Đại nhân cho ăn. Lang Trung ngay tại cấp hắn bó thuốc, thuốc bột tức khắc tung bay hơn phân nửa. Từ Tôn không nghĩ ngợi nhiều được, cấp cấp thuyết đạo, "Được rồi, không cần phải để ý đến, ngươi đi đi." Nói xong, không đợi Lang Trung phản ứng, hắn sải bước hướng phía cửa đi tới. Nguyên Lai, Từ Tôn thông qua hồi ức phát hiện mới điểm đáng ngờ, hắn hiện tại phải lập tức đi nhà giam tự mình thẩm vấn cái kia Vu lại Lang. Nhưng mà, hắn vừa tới cửa ra vào, liền kem chút cùng một người mặc lục sắc quan phục lao giả đụng vào ngực. Hai người như nhau dáng vẻ vội vàng, vội vàng hấp tấp, đột nhiên gặp nhau, cũng là sợ hết hồn. "Hái chà chà." Lão giả đứng vững góc chân, khi nhìn rõ từ tôn về sau, ôm ngực tiêu lên, "Từ huyện úy, nguyên lai là người a." Từ tôn vội vàng tìm kiếm ký ức, phát hiện này người chính là huyện nha chủ bộ Lưu Trương. Chủ bộ là trưởng quản văn thư tá lại, tương đương với huyện trưởng thư ký. Bất quá, như tân Diệp huyện loại này nhỏ huyện, chủ bộ nơi nơi thân kiêm đến trước, còn muốn quản giáo trưởng sự việc, hộ tịch, hồ sơ các loại sự vụ, là một cái trọng yếu hơn chức vị. Lưu chủ bộ tuổi gần lục tuần, đã theo tân Diệp huyện nha làm hơn nửa đời người chủ bộ, nghiệp vụ năng lực tương đương mạnh. Lưu chủ bộ Từ tôn học lấy cổ nhân bộ dáng ôm quyền thi lễ. Từ huyện úy, thật không tiện a, ta có chút nhì việc gấp. Ai ngờ, lưu chủ bộ vậy mà so từ tôn còn gấp, trực tiếp quát tay thuyết đạo. Chúng ta quay đầu lại trò chuyện. Nói xong, hắn cất bước liền muốn rời khỏi. Ai? Chờ một chút. Từ tôn bất ngờ nhớ tới cái gì, vội hỏi, lưu chủ bộ, ngài có thể hay không cho ta xem một chút cửa hiệu tơ lụa vị kia Vu trưởng quý hộ tịch tư liệu a? Ta có vụ án. Vu trưởng quý? Lưu chủ bộ nháy mắt mấy cái, ngươi nói là cái kia Vu đại lang? Đúng. Vưu Đại Lang là Thái Khang năm thứ 6 giờ vào Tân Diệp huyện, năm nay 35 tuổi, Tống Châu Khánh nguyên người. Lưu chủ bộ thuận miệng trả lời: "Ba mẹ nó, người đây đều nhớ?" Từ Tôn kinh ngạc. "Đương nhiên rồi. Người cũng không phải không biết." Lưu chủ bộ mặt lộ ngạo kiều, lão phu đã gặp qua là không quên được, bản huyện hết thể hộ tịch tin tức đều tại ta trong đầu chứa đây. "Lợi hại." Từ Tôn giơ ngón tay cái lên, lại hỏi: "Kia, vậy hắn vợ đâu?" Vưu Đại Lang thê tử tên là Xuân Nương, cũng là Tống Châu người. Lưu chủ bộ trả lời: "Năm đó cùng Vưu Đại Lang cùng một chỗ tới, nhưng đến nay không xuống hộ khẩu, cụ thể tin tức không rõ. Ồ, tại sao? Từ tôn ngoài ý muốn, không biết. Lưu chủ bộ trả lời rõ ràng, Sa suốt hộ khẩu cũng liền không phải vợ chồng hợp pháp, có giấy hôn thú sao? Từ tôn nhìn một chút Lưu chủ bộ bảo thủ mặt, chuyển mà hỏi, bọn hắn tại sao muốn ngàn dặm xa xôi tới đến Tân Diệp huyện mở cửa hiệu tơ lụa đâu? Lần này Lưu chủ bộ trả lời càng thêm rõ ràng, ngươi có thể đi hỏi Vu Đại Lang. Ẹm, Từ tôn chửi bậy. Bất quá, đạt được những tin tức này cũng coi là có thu hoạch để hắn càng thêm thực sự muốn đi thẩm vấn Vu Đại Lang. Nhìn lại, cái này giết vợ án phía sau, hoàn toàn chính xác có khác huyền cơ. Ai ngờ, ngay tại lúc này, cửa ra vào lại đi tới một người mặc hồng sắc quan phục nam tử. Nay mặt người bằng quan ngọc, dáng vẻ đường đường, lớn lên rất là anh tuấn. Các anh, nay người tới đến bên cạnh, quan tâm hỏi, ta mới vừa nghe nói ngươi sự tình, làm sao, không có trở ngại a? Từ tôn nhận ra, nay một vị chính là Tân Diệp huyện người đứng đầu, huyện lệnh Khâu Vĩnh Niên. Khâu Vĩnh Niên là khóa trước Hoa cử tiến sĩ, tại tới Tân Diệp huyện tiền nhiệm phía trước từng nhập Hàn Lâm viện thực tập qua. Mọi người đều biết, tiến vào Hàn Lâm viện tiến sĩ cũng không bình thường, tương lai chắc chắn sẽ bị triệu đình nghi thất trách nhiệm. Này nho nhỏ Tân Diệp huyện bất quá là Hàn Văn Cầu, sau này tất nhiên tiền đồ vô lượng. Không có việc gì, không có việc gì, Từ Tôn học lấy cổ nhân giọng điệu trả lời, nhận được quan tâm, đã không còn đáng ngại. Huyện lệnh đại nhân. Lúc này, chủ bộ Lưu trương sông lên khâu huyện lệnh thi lễ thuyết đạo, hạ quan còn có sự việc cần giải quyết tại thân, xin cáo từ trước. A, khâu huyện lệnh đáp lễ, xin cứ tự nhiên. Lưu chủ bộ lại hướng Từ Tôn chắp tay liền rời khỏi thiên sảnh đi ra ngoài. Ai? Từ tôn buồn bực, vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy lưu chủ bộ gấp gáp bận bịu hoàng từ bên ngoài tiến đến, hiện nhiên là muốn muốn vào nhà, nhưng bây giờ thế nào lại đường cũ trở về rồi? Lao nhân này đến cùng bận bịu cái gì đâu? Có phải hay không si ngốc rồi? Khâu huyện lệnh cũng là có chút nghi hoặc, hướng từ tôn hỏi, thế nào nhìn xem lưu chủ bộ có chút không yên lòng đâu? Thế nào rồi? Từ tôn lắc đầu, biểu thị cùng mê hoặc. Lúc này, vị kia lang trung cũng đã thu thập xong đồ vật của mình rời khỏi, trong sảnh chỉ còn lại có từ tôn cùng khâu huyện lệnh hai người các anh, ngươi không có việc gì liền tốt. Khâu huyện lệnh đem chủ đề chuyển tới án tử bên trên, kích động thuyết đạo. Cái này Vu Đại Lang thực tế to gan lớn mật, Như hại vợ chính, vu hãm người khác, còn đem người vây công mệnh quan triều đình, thật sự là to gan lớn mật, tội ác tại trời. Đang khi nói chuyện, Từ Tôn tranh thủ thời gian dò xét một lần liên quan với vị này huyện lệnh đại nhân tình huống cặn kẽ. Còn tốt, có lẽ là nhìn xem chuẩn tra vợ mặt mũi. Vị này Khâu huyện lệnh đối với mình một mực so sanh chiếu cố, hai người tư giao rất tốt. Mặt khác, bởi vì là tiến sĩ xuất thân, vị này Khâu huyện lệnh khiêm tốn rộng rãi làm quan liêu kiết, thâm thụ bách tính tình yêu là cái ít có vị quan tốt. May mắn ngươi kịp thời khám phá hắn quỷ kế, vàng không. Hôm nay coi như thật không có cách nào thu thập. Lúc nói chuyện, Khâu Hiện Lệnh đã tiến vào trong sảnh. Từ Tôn mặc dù gấp, nhưng vẫn là đi theo vào nhà. Dù sao nhân gia là lãnh đạo của mình. Các anh a, ta tất cả đều nghe nói, Khâu Hiện Lệnh quăng tới ánh mắt thẳng Dương, ngươi hôm nay biểu hiện thần dũng, nhìn rõ mọi việc, thật là khiến Vi Huynh lau mắt mà nhìn a. A a a a, quá khen, quá khen. Từ Tôn ôn quyền, mặt mũi tràn đầy qua loa. Ai? Khâu Hiền lệnh lúc này mới lưu ý đến Từ Tôn khác thưởng, vội hỏi: Hôm nay đây là thế nào? Thế nào ngươi nhìn qua cũng là một bộ không yên lòng bộ dáng đâu? Đại nhân, ân. Từ Tôn thấy thế, đành phải đem lời trong lòng nói ra. Ta cho rằng, vưu Đại Lang giết vợ án còn có điểm đáng ngờ. Ta hiện tại phải đi tự mình thẩm vấn thẩm vấn hắn. Ồ, Khâu Hiền lệnh ngoài ý muốn, các anh, ta nghe bọn nhà dịch nói, cái kia Vu Đại Lang không phải đã nhận tội sao? Còn có cái gì điểm đáng ngờ? Đại nhân, Từ Tôn nói, ta cảm thấy vụ án này phía sau, tựa hồ có khác tình huống. Là sao? Khâu huyện lệnh càng thêm hiếu kỳ, đến cùng cái gì tình huống? Lúc đầu, Từ Tôn muốn đợi đến cha rõ chân tướng về sau lại nói, nhưng bây giờ nếu huyện lệnh hỏi, hắn cũng không còn bảo lưu. Đại nhân, hắn rỗi ra bốn ngón tay, ta cho rằng bản án chí ít còn có bốn cái điểm đáng ngờ. Chương 7, nghi điểm thứ tư, hạ. Ồ. Khâu huyện lệnh càng thêm hiếu kỳ, vội vàng thúc giục, mau tới nói nói. Đến cùng còn có cái gì điểm đáng ngờ? Tốt. Từ Tôn rỗi ra một ngón tay, thứ nhất, vưu đại lang vì nhân tình công khai, tính tình hướng ngoại. Cái này câu hiện lệnh không quá minh bạch nếu như Vưu Đại Lang là cái thành thật bản phận tính cách nội hướng người nói không chừng lại bởi vì nhất thời thôi thúc mà giết vợ Từ Tôn giải thích nhưng là như hắn dạng này tinh minh người làm ăn nhưng không nên như vậy thôi thúc nha câu hiện lệnh như có điều suy nghĩ tựa hồ đối với Từ Tôn phân tích nắm giữ hoài nghi thứ hai Từ Tôn duỗi ra ngón tay thứ hai Vưu Đại Lang háo sắc lại không thiếu tiền Hào sắc câu hiện lệnh càng thêm nghi hoặc không thiếu tiền đúng Từ Tôn giải thích ta vừa mới nghĩ lên Vưu Đại Lang thế nhưng là hoa hương lâu khách quý Mấy tháng trước bởi vì cùng khách nhân khác náo loạn một chút mâu thuẫn, vẫn là ta giúp hắn giải quyết. Nghe bọn nha dịch nói, Vưu Đại Lang tinh lực tràn đầy, có đôi khi đi hoa hương lâu làm chơi đùa, một lần muốn điểm năm cái. Hắn như thế lại chơi đùa, cũng không giống như là cái loại này bởi vì vợ phản bội mà người giết người à? Nha. Khâu hiện lệnh ngầm miệng, tựa hồ tại phân biệt rõ tư vị. Cái kia sao dưa thích nữ nhân? Từ tôn phân tích, nếu như thê tử vượt quá giới hạn, rõ ràng đem nàng bỏ tài giá mấy cái tiền đến, chẳng lẽ không thương sao? A, Khâu hiện lệnh cuối cùng mặt lộ tán đồng chi sắc, lại hỏi tiêu điểm thứ ba đâu? nay điểm đáng ngờ thứ ba chính là từ tôn nặng nghề mà nói ra bốn chữ lai lịch bất minh. a, nghe được bốn chữ này, khâu huyện lệnh lại nhịn không được hét lên kinh ngạc, vội hỏi làm sao mà biết? vưu đại lang từ nơi khác rời vào, lại không có cấp xuân nương làm hộ tịch, bằng căn bản không có vợ chồng danh phận, bọn hắn không có hài tử, vưu đại lang cũng không có nạp tiếp, tại toàn bộ tân diệp huyện không có một cái nào thân thích, nhưng vừa đến đã mở lớn như vậy cửa hiệu tư lụa, chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là không rõ lai lịch sao? nha, khâu huyện lệnh trầm tư một lát gật đầu nói, như vậy nhìn lại, này người thật có khả nghi kia người muốn thế nào thực muốn tiếp tục điều tra sao đương nhiên, ân từ tôn nghe ra ma bệnh, vội hỏi, chẳng lẽ không sao hiên đệ à, câu huyện lệnh bỗng nhiên dừng lại không nhanh không chậm nói một câu kinh điển lời kịch vi huynh có câu nói, không hiểu có nên nói hay không mẹ nó từ tôn tâm lý chửi bệnh, người cổ đại nói chuyện thật là dạy vò khốn khổ a một loại có thể hỏi ra những lời này đến còn không đều là không nhả vì nhanh đương nhiên chính mình nếu là thật trở về bên trên một câu vậy cũng chớ rằng có vẻ như cũng không phù hợp. Thế là, Từ Tôn chỉ có thể nhẫn mại tính tình tới một câu. Đại nhân thị giảng, các anh, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi muốn tiếp tục truy tra lời nói, sẽ có cái gì hậu quả? Cái này, Từ Tôn đầu vóc xoay nhanh, cố gắng phỏng đoán đối phương ý tứ. Ta đã nghe nói, chuyện này là bởi vì Xuân Nương cùng người tư hội sở đưa tới. Khâu huyện lệnh nhẹ giọng nói, thì là các ngươi không có vấn đề, nhưng cô nam quả nữ, đã khó nói rõ ràng. Nếu là lại truyền đến Thẩm tiểu thư hoặc là Thẩm công thai bên trong, Vậy coi như. Nha. Từ Tôn rõ ràng, nguyên lai Khâu Huyện lệnh cũng là tại lo lắng chính mình tư ẩn. Lời của hắn lại quá là rõ ràng, nếu như vụ án này như vậy hoàn tất, Vưu Đại Lang ngồi vững giết vợ hành vi phạm tội, như vậy liên quan với Từ Tôn bê Bối cũng đem tùy theo làm nhạt Nhưng nếu như lại muốn truy tra xuống dưới, vậy coi như rất khó bảo trụ bí mật, có có thể sẽ vác đá gẻ chân mình. Theo ta thấy, Khâu Huyện lệnh ra hiệu Từ Tôn ngồi xuống, vững vàng thuyết đạo, Vưu Đại Lang giết vợ án có lẽ có cái khác tình, nhưng hắn giết vợ hành vi lại là đã định sự thật. Nếu hắn liền là hung thủ vậy liền để hắn đền tội đền mạng mà thôi, ngươi lại tội gì tự tìm phiền não đâu? nghe được khâu huyện lệnh một phen, Từ Tôn cũng là hiểu ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy vưu Đại Lang sở dĩ sát hại Xuân Nương, có khả năng cũng không phải là bởi vì Xuân Nương phép tối, mà là hai người còn liên lụy lấy cái khác mâu thuẫn cốt mắc. nhưng chính như khâu huyện lệnh chỗ phân tích dạng kia, mặc kệ bọn hắn còn có cái gì mâu thuẫn, cũng sẽ không ảnh hưởng bản án phán quyết. cho nên chính mình lại tội gì lại tự tìm phiền phức đâu? nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn dần dần thả lòng trong lòng, cũng chậm rãi ngồi xuống ghế. cho nên Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, thẩm vấn sự tình liền giao cấp Triệu bộ đầu đi làm là được. Khâu huyện lệnh thuyết đạo, còn như thẩm công bên kia. Ngươi yên tâm, nếu như thẩm công hỏi, bản quan giúp ngươi đánh cái hiểm hộ là được. Vậy coi như đa tạ Khâu đại nhân. Từ Tôn ôm quyền cảm tạ, tâm lý lại là mười phần bội phục, nhân gia không hổ là người trong quan trường, nghĩ đến so sánh chú đáo. Bất quá, Từ Tôn tự nhiên không phải lính mới tiểu bạch. Hắn nhìn ra được, Khâu huyện lệnh sở dĩ ủng hộ chính mình, hơn phân nửa vẫn là bởi vì chính mình có cái có quyền có thế chuẩn cha vợ. Lần này hắn giúp mình, chính mình tất nhiên mắc nợ người khác tình sau này đối hắn con đường làm quan chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đương nhiên nếu như không có như thế cường hãn nhạc phụ tiêu chỉ sợ sẽ là một phen khác tình hình như lại làm cái ở rể cũng chưa hẳn là cái gì chuyện xấu vị này khâu đại nhân cũng là rất có tiền đồ có phải hay không sau này nhiều cùng hắn thân cận một chút để vị này lao tài xế mang mang chính mình đúng rồi khâu hiện lệnh thuận miệng hỏi một câu ngươi mới vừa nói có bốn cái điểm đáng ngờ nhưng chỉ nói ba cái còn có một cái đâu là cái gì cái này sao vừa nhắc tới nghi điểm thứ tư Từ tôn tức khắc xa vào một trận trầm mặc, bởi vì này nghi điểm thứ tư vốn là liên quan với Xuân Nương vấn đề thân phận, hắn cảm thấy cái này Xuân Nương cũng có khả nghi. Giờ phút này một khi khâu huyện lệnh nhắc nhở, từ tôn trong đầu một cách tự nhiên lóe ra hắn cùng Xuân Nương đủ loại hồi ức, hình ảnh kia bên trong Xuân Nương tiểu mị làng lơ, túi lâu ngẩng đầu thành thú, đúng là cá nhân ở giữa vưu vận. Chậm chậm, liên như thế Hương Tiêu Ngọc vẫn thật sự là đáng tiếc, không biết có phải hay không não thương ngay tại khôi phục hắn cùng Xuân Nương ký ức dần dần biến được do nét, có âm thanh có hình ảnh có chất cảm giác lại để Từ Tôn buồn vô cơ dư vị, dư vị vô cùng. Nhưng mà nhìn một chút, Từ Tôn lại đột nhiên theo những này hình ảnh quen thuộc bên trong, bắt được một cái không tầm thường tin tức. Ai? Không đúng. Từ Tôn tinh tế phẩm vị những tin tức này, ánh mắt dần dần định trụ, ánh mắt cũng ngưng tụ tại cái nào đó điểm bên trên, như đang ngẫm nghĩ một cái trọng yếu vấn đề. Đống Dương, hắn bất ngờ mặt lộ sợ hãi kêu một tiếng. Ờ? Đó. Một tiếng này làm cho bên cạnh Khâu vĩnh Niên sợ hết hồn, vội vàng hỏi thăm, các anh, ngươi thế nào rồi? Có phải hay không lại nghĩ tới cái gì? Ta. Từ Tôn nhìn thoáng qua Khâu huyện Lệnh, ngu ngơ nửa ngày mới dần dần khôi phục tỉnh táo, lau mồ hôi thuyết đạo, không có cái gì. Không có cái gì. Khả năng có thể là bị dọa. Ai? Cũng thế, Khâu huyện Lệnh thở dài một hơi, rất là đồng tình nói, bị người ta vu cáo thành tội phạm giết người, hoàn toàn chính xác khó khăn cho ngươi. Đại nhân, Từ Tôn cố gắng chấn định đứng lên, ôm quyền thuyết đạo, vậy ta liền đi về trước. Tốt, Khâu Vĩnh niên cũng là khởi thần, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Nha môn trước đó chớ để ý. Đúng. Từ tôn từ biệt khâu huyện lệnh, lúc này mới đi ra thiên sảnh, ra huyện nhà. Nhưng mà ra huyện nhà về sau, hắn cũng không trở về nhà, mà là thẳng đến Tân Diệp huyện Đại Lao mà đi. Từ tôn lòng nóng như lửa đốt, bước chân như bay, hắn giờ phút này chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là có thể nhanh lên một chút đi thẩm vấn Vu Đại Lang. Bởi vì tại hắn vừa rồi hồi ức Xuân Nương thời điểm, bất ngờ phát hiện một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết. Hắn trước kia cùng Xuân Nương mấy lần hẹn hò, vậy mà tất cả đều là Xuân Nương chủ động hẹn hắn. Nói một cách khác, nhưng thật ra là Xuân Nương đang thông đồng chính mình. Trước kia Tử Tôn chỉ bất quá là không có chịu được dụ hoặc, phạm vào nam nhân thiên hạ đều biết phạm sai lầm. Thế nhưng là, kể từ đó, chuyện này nhưng là càng thêm không hợp lý. Vừa đến, Xuân Nương thân vì cửa hiệu tơ lụa Lao bản nương, căn bản không thiếu tiền, tại sao muốn thông đồng Tử Tôn? Thứ hai, Tử Tôn mặc dù là cao quý huyền úy, nhưng ai cũng biết rõ hắn bất quá là cái chuẩn ở rể mà thôi. Hiện tại không có tiền không có thế, tương lai cũng sẽ bị nhạc phụ một nhà bóp gắt đao. Vậy cái này Xuân Nương dụ hoặc chính mình, đối với mình nhìn trộm, công khai tặng thân thể, đến cùng cầu cái cái gì đâu? Thuần Túy ngưỡng mộ, Trước kia Tử Tôn vô tài vô đức, hồ đồ huyện ý một cái, nàng có thể vừa ý. Như vậy, đều là nhan trị gây họa, cũng không đúng. Mặc dù mình lớn lên coi như quay quần, nhưng cửa hiệu tơ lụa những tiểu họa tử kia đứng đầu trắng non khỏe mạnh, tại sao không gần nước đón trăng, tại sao nhất định phải mạo hiểm thông đồng chính mình đâu? Không, không đúng. Kết hợp ký ức, Tử Tôn rất nhanh ý thức được, hắn cùng Xuân Nương cũng không tình cảm, Xuân Nương dụ hoặc hắn, tất nhiên có cái gì ý đồ. Mà dọc theo cái này, mạch suy nghĩ hướng bên dưới tưởng tượng, Từ Tôn không khỏi kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người cứ thế với ngay trước mặt khâu hiện lệnh mất trạng thái, bởi vì hắn nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, chuyện này có phải hay không vì mình mà đến, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ, mọi người ghé đọc chương 8, như vậy bảo mật thế nào có thể như vậy, từ tôn một mặt tăng tốc bước chân vừa dùng tâm suy nghĩ Vu Đại Lang Án Tử, hắn đang nghĩ nếu như Xuân Nương thông đồng chính mình cùng Vu Đại Lang giết vợ đều là một cái âm mưu, vậy cái này âm mưu mục tiêu chủ yếu có phải hay không là chính mình, thử nghĩ một lần nếu như Vu Đại Lang yêu kế thành công. Chính mình liền biết biến thành một cái thân bại danh liệt tù nhân. Chẳng lẽ, đây là có người muốn chỉnh chết chính mình? Nghĩ đến đây loại khả năng, Từ Tôn thế nào có thể không cảm giác sâu sắc sầu lo? Có phải hay không? Trước kia từ huyện lý đắc tội cái gì người? Hay là, là có người không hy vọng Từ Tôn ở dễ thập ra? Ý đồ hủy đi 3 tháng sau trận kia hôn lễ. Chậc chậc, thật sự là chút xui xẻo đến nơi đến chốn. Người khác xuyên qua, đều đang suy nghĩ làm sao thằng quan phát tài dạo gánh hát, có thể chính mình đâu. Còn không có kịp phản ứng liền bị người khác tính kế. Từ Tôn biết rõ, Chuyện này chuyện rất quan trọng, thậm chí việc quan hệ sinh tử. Nếu quả thật có người tại chính tính kế, như vậy tình cảnh của mình vẫn cứ 10 phần nguy hiểm. Cho nên, hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng muốn đi thẩm vấn Vu Đại Lang, để hắn bàn giao ra toàn bộ tình hình thực tế. Nếu như Vu Đại Lang chỉ là vì giết vợ mà giết vợ thì cũng thôi đi, nhưng nếu như không phải, như vậy chính mình nhất định phải tra đến cùng, tra cái rõ ràng. Cổ đại ngục giam tục xưng Nam giám, phần lớn kiến tạo với huyện nha phía nam. Tân Diệp huyện cũng không ngoại lệ, nhà giam cùng huyện nha cơ hồ dùng chung một cái đại viện, chỉ cách có một bước tường. Từ tôn bước nhanh như bay, không cần một lát liền tới đến nhà giam cửa ra vào. Hắn là huyện úy, thủ vệ ngục tốt tự nhiên không lại ngăn cản. Nhưng mà hắn đi vào về sau nhưng không có trông thấy người, chỉ thấy tiền sảnh bàn ăn bên trên trưng bày mấy bát mì sợi, trắng bóng mì sợi còn buốt lên bừng bừng nhiệt khí. Hiện nhiên bộ khoái cùng những ngục tốt vừa mới còn ở nơi này ăn cơm. Bất ngờ theo phòng giam chỗ sâu truyền đến một tiếng giận dữ mắng ngỏ, chính là kia bộ đầu triệu vũ thanh âm. Thùng cơm, một nhóm thùng cơm đều không muốn làm sao, liền phạm nhân đều nhìn không ở. Cái gì? nghe được triệu vũ giận dữ mắng ngỏ, từ tôn bản năng dự cảm không tốt. chẳng lẽ vưu đại lang còn có thể vượt ngục hay sao? hắn vội vàng theo tiếng mà đi, tiến vào hành lang. hành lang hai bên giam giữ lấy các loại tù phạm, chuyên đến trận trận rên thống khổ. phòng giam u ám, sưu khí huyên thiên. từ tôn không tâm tư cẩn thận phòng bị, tại lại vượt qua một đạo khác hành lang về sau, cuối cùng theo gian nào đó tù thất nhìn đằng trước đến triệu vũ bọn người. triệu bộ đầu liền lạc tẹt dầm công phu a. một tên ngục tốt ngay tại giải thích cái gì, sớm biết ta liền không lên nhà sĩ. Ai có thể nghĩ tới lại ra loại này sự tình? Ai, để ta nói các ngươi cái gì tốt? Triệu vũ chỉ vào này người mắng, ngày ngày nhớ tại phạm nhân thân bên trên chấm mút, bắt lấy cóc túa ra nước tiểu, có thể ngược lại đem người nhìn kia. Thế nào rồi? Ra cái gì chuyện? Từ tôn không do dự nữa, lập tức tiến lên phía trước hỏi thăm. Ai? Từ đại nhân? Nhìn thấy từ tôn bất ngờ xuất hiện, đám người rất là ngoài ý muốn, bộ đầu triệu vũ vội vàng tiến lên ôm quyền báo cáo. Đại nhân, ngày thế nào tới rồi? Không có. Không có cái gì đại sự liên là cái kia view đại lang sợ tội tự sát. Cái gì? Tin tức này nghe vào từ Tôn thai bên trong, không thua gì sấm xét giữa trời quang. Sợ tội tự sát. Từ Tôn trừng to mắt, khó mà tin được, chết rồi. Đúng. Triệu Vũ cũng không có ngạc nhiên, rất tùy ý chỉ vào trong nhà tù thuyết đạo, ngài nhìn. Tiểu tử này một đầu túi tại góc tường, đụng tường mà chết rồi. Từ Tôn xem xét, trong nhà tù quả nhiên nằm một cá nhân, kia đầu người bộ chính nào hạt tràn ra máu tươi. Tù thất đã sớm bị ngục tốt mở ra, Từ Tôn tranh thủ thời gian chui vào, đi tới gần xem xét. Cái gặp Vưu Đại Lang nằm nghiêng trên mặt đất, đầu đâm vào một cái dọa người lom xuống, chỗ lom xuống thậm chí có thể nhìn thấy xương chán vỡ ra mày vỡ. Nhìn một cái, Từ Tôn liền có thể kết luận, Vưu Đại Lang khẳng định không thiếu nổi. Như vậy mãnh liệt va chạm, không có khả năng còn có mạng sống. Ngẩng đầu lại nhìn tường bên trên, nơi đó có một cái hướng ra phía ngoài gồ ra góc tường, góc tường bên trên có dính một khối vết máu. Bởi vậy có thể thấy được, Vưu Đại Lang chính là dùng đầu hung hăng đụng vào góc tường, đem chính mình tươi sống đâm chết. Cái này, Từ Tôn tâm lý lộ bột một tiếng, không thể như thế khéo léo đi chính mình vừa muốn tới thẩm vấn hắn, hắn liền chết. Từ đại nhân, này cũng trách ta. Lúc này, Triệu Vũ Tự chết nói, vốn nghĩ chờ nét đẩy cái bao tử tái thẩm, lại không nghĩ rằng này người lồn vậy mà như thế cương liệt. Đúng vậy a. Bên cạnh có bộ khoái phụ họa, đâm đến như thế lợi hại, đối với mình điên rồi a. Nghe bộ khoái môn nói chuyện, tựa hồ đối với vưu Đại Lang chết cũng không thèm để ý dù sao ngục bên trong sợ tội tự vận, cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Hơn nữa Vu Đại Lang đã là tội phạm giết người, tại mọi người nhìn lại, hắn chết sớm đã không quan trọng gì. Nhưng mà đối với Từ Tôn tới nói nhưng hoàn toàn tương phản. Vưu Đại Lang đột nhiên tử vong, để hắn cảm giác hái hùng kiếp vía. Sau lưng phát lệnh, hắn không thể không hoài nghi. Vưu Đại Lang chết có lẽ cũng không phải là sợ tội tự sát, mà là sát nhân diệt khẩu. Phu cận tù thất đều là không, cũng không có đóng áp những phạm nhân khác. Nếu là có người tiến vào Vưu Đại Lang tù thất đem hắn giết chết, cũng không phải là không có khả năng. Chơi ạ, nếu thật là sát nhân diệt khẩu mà Vưu Đại Lang lại chết tại trong nhà tù như vậy có phải hay không nói rõ? Hắn không còn dám tiếp tục nghĩ, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn nội tâm kích động. Nhiều năm nội ứng kinh nghiệm nói cho hắn, càng là thời khắc mấu chốt, càng cần giữ vững tỉnh táo. Sau đó, hắn một mặt quan sát hoàn cảnh, một mặt phân tích trước mặt thế cục. Việc cấp bách, hắn đầu tiên cần xác nhận Vưu Đại Lang đến cùng là chết bởi tự sát vẫn là hắn giết. Là tự sát, án tử cũng liền có thể dừng bước với này. Nhưng nếu như là hắn bị giết, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Nói rõ này phía sau tất nhiên có một hồi đại âm ỉ. Như vậy, có thể đánh giá ra tự sát vẫn là hắn giết sao? Theo đạo lý nói, Vưu Đại Lang cái đầu thấp bé, lực lượng hữu hạn thì là tự sát, cũng chưa chắc có thể đâm đến thảm liệt như vậy thế nhưng là dù sao đụng tại sắc nhọn góc tượng, nếu có hẳn phải chết quyết tâm có lẽ vẫn là đụng thành này phiên thảm liệt chậm chậm từ tôn không khỏi một hồi than vãn đáng tiếc nơi này là khoa học kỹ thuật lạc hậu cổ đại lấy ra không được vươn tay nghiệm không được huyết, cũng so đối không được giờ nợ à càng chưa nói xem xét giám sát thiết bị như lại nếu muốn biết có hay không tự sát chỉ có thể dựa vào thi kiểm nhưng mà hắn mặc dù tại qua hình cảnh nhưng lại không chân chính tham dự qua hình cảnh phá án đối với thi kiểm càng là không quá tại đi hắn Nam hiểu nhất là giỏi về quan sát phỏng đoán nhân tâm cùng với ngụy trang nếu như thi thể cũng kiểm nghiệm không được, thật là làm sao chứng minh Vu Đại Lang có hay không thuộc về tự sát đâu. Nhìn tới, Từ Tôn yên lặng quyết định chỉ có thể sử dụng mình am hiểu biện pháp. đều nghe kỹ cho ta. hắn bất ngờ nói với mọi người nói, các ngươi bây giờ lập tức triệu tập nhân thủ, đi đem Vu Đại Lang nhà cửa hiệu tơ lụa triệt để phong tỏa, đem cửa hàng bên trong hết thảy hỏa kế tất cả đều khống chế lại. a, đám người kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. đại nhân, triệu vũ vội hỏi, ngài đây là ý gì a? theo ta nói đến đi làm, Từ Tôn nhưng không để hoài nghi ra lệnh. Nếu như ngay cả chuyện này cũng làm không tốt, cũng đừng trách ta từ mẫu người không nghệ tình Cái này, đám người vẫn cứ không biết phải làm sao. Con thất thần làm cái gì? Từ Tôn trách cứ một tiếng, lập tức hành động. Go go go. Đúng. Mặc dù nghe không hiểu go là ý gì, nhưng Triệu Vũ không dám không nghe theo, vẫn là ôm quyền lĩnh mệnh. Nhưng mà, ngay tại hắn dẫn mọi người rời khỏi thời điểm, Từ Tôn nhưng lại gọi hắn lại. Triệu Bộ Đầu, Từ Tôn lạnh như băng tuyết đạo, chút chuyện nhỏ này để Bộ Khóa Môn đi làm là được, ngươi lưu một lần. Cái này, tốt a. Triệu Vũ đành phải xông lên thủ hạ ra hiệu, bộ khoái môn lúc này mới lĩnh mệnh mà đi. Đợi đến đám người tất cả đều đi ra về sau, Từ Tôn Vũ Triệu Vũ bả vai thuyết đạo. "Lão Triệu a, ngươi nói ngươi làm này tiêu cái gì sự tình? Ngươi chính là như thế giúp ta bảo mật." Ân. Triệu Vũ nghe ra đầu mâu không đúng, vội hỏi, "Đại nhân, ngài đây là ý gì?" "Ta bảo ngươi tới thẩm vấn Vu đại lang." Từ Tôn khỏe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo, hung hăng thuyết đạo, "Ngươi thế nào đem người giết đi?" Chương 9, thỏa đáng đến chỗ tốt. Ai nha. Triệu Vũ quá sợ hãi, vội vàng giải thích. Đại nhân, ngươi cũng không nên nói lung tung a. Cho ta mượn 100 cái lá gan cũng không dám như thế làm, tên kia. Tên kia thật là sợ tội tự sát a. Phải không? Từ Tôn nhìn chằm chằm Triệu Vũ ánh mắt, thẳng chằm chằm đến Triệu Vũ sợ hãi trong lòng. Đại nhân, Triệu Vũ tranh thủ thời gian giải thích, vừa rồi, ta cùng huynh đệ nhóm đều ở bên ngoài ăn mì, tất cả mọi người đều có thể cho ta làm chứng a. Kia ngươi nói cho ta một chút, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Từ Tôn hỏi. Vừa rồi, Triệu Vũ trả lời, ta đem ngài đưa đến huyện nha về sau liền đến nam giám giờ cơm đã qua, các minh đệ trong bụng nói khác, cho nên để người chuẩn bị mới bắt dương xuân mỉ, dự định ăn xong về sau tái thẩm vưu đại lang. thật không nghĩ đến, người tới ngục giam thời điểm vưu đại lang còn sống sót. từ tôn hỏi, sống sót, đương nhiên sống sót. triệu vũ trả lời, bởi vì muốn chuẩn bị thẩm vấn, cho nên đem hắn nhốt ở phía trong nhà tù, từ hai cái ngục tốt nhìn xem. lúc ấy ta còn đi qua nhìn một cái, sống được thật tốt. cái gọi là phía trong nhà tù, liền chỉ phòng giam giam giữ trọng phạm chi địa. sau đó, kia hai cái thùng cơm mắc tiểu rời khỏi một hồi. Triệu Vũ tiếp tục nói, chờ bọn hắn trở về lúc mới phát hiện người đã chết rồi, trước sau cũng chính là một chén trà thời gian. Một chén trà thời gian, đại khái bằng 10 phút. Từ Tôn suy nghĩ một lát, thấp giọng hỏi, tại hai người bọn họ rời đi quá trình bên trong, còn có ai đi qua phía trong nhà tù? Không có. Triệu Vũ phi thường khẳng định, đi hướng phía trong nhà tù chỉ có một con đường, lúc ấy chúng ta một mực tại bên ngoài ăn mỉ, nếu là có người đi vào không có khả năng không biết. Kia. Từ Tôn lại hỏi, là này hai cái ngục tốt có vấn đề. A. Triệu Vũ nghe ra Từ Tôn ý tứ vội vàng khoát tay thuyết đạo đại nhân tuyệt đối không có khả năng ngài biết rõ bọn hắn quy củ tù thất chìa khóa đều tại thai tủ thân bên trên mang đây hai người bọn họ căn bản là mở cửa không ra a a từ tôn lấy ra ký ức quả nhiên như triệu vũ nói bởi vì lo lắng tù phạm sẽ thông qua hàng rào cấp đoạt chìa khóa bình thường trọng phạm tù thất chìa khóa là sẽ không đặt tại trông coi thân bên trên tất cả đều từ thai tủ thống nhất chứng quản kia từ tôn bội hỏi thai tủ đâu thay tủ còn ở bên ngoài ăn cơm chúng ta dương xuân mỉ liền là hắn cấp điểm triệu vũ giải thích phát hiện vưu Đại Lang tự vận về sau, chúng ta gặp cửa mở không ra, liền rõ ràng đem khóa cấp đập ra. Từ tôn xem xét, tủ thất khóa lớn quả nhiên là bị người đập ra. nhìn thấy loại tình huống này, hắn lần nữa xa vào trầm tư. ngay từ đầu, hắn sợ dĩ lừa gạt Triệu Vũ, là bởi vì nếu như vưu Đại Lang thuộc về hắn giết, hung thủ tất nhiên là cái khổng vũ hữu lực, còn có võ thuật bản lĩnh người. mà tại nhiều bộ khóa bên trong, chỉ có Triệu Vũ phù hợp nhất. thế nhưng là căn cứ Triệu Vũ lời khai, hắn lại cũng không có gây án điều kiện. hiện tại khóa không có động, tủ thất cũng vào không được, chẳng lẽ? Vưu Đại Lang thật chỉ là tự sát, đại nhân, Triệu Vũ thuyết đạo, ngài có phải hay không quá lo lắng? Này Vưu Đại Lang chết rồi không phải vừa vận à? Cứ như vậy, hắn liền sẽ không nói lung tung. Ngài không biết, này ra hỏa miệng thối cực kỳ, mới vừa áp lúc tiến vào, miệng bên trong một mực tại nói ngài cùng Xuân Nương tiếng xấu. Chính là bởi vì dạng này, ta mới đem hắn phóng tới phía trong nhà tù, ngược lại nơi này không có người, để hắn kêu cái đủ. Ồ, phải không? Từ tôn tâm lý chầm xuống, trong nháy mắt nghĩ đến một vấn đề, nếu này Vưu Đại Lang còn muốn nói xấu chính mình kia tại sao cam tâm ngục bên trong tự vận đâu? còn có càng quan trọng hơn một điểm, hắn nếu là sớm đã quyết tâm tự sát, kia tại sao không đang tại ngục tốt mặt tự sát, nhất định phải thừa dịp không người thời gian mới đi đụng tường đâu? kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. theo cùng xuân nương hẹn hò bắt đầu, đến xuân nương chết, lại đến bị người hãm hại, cùng với vưu đại lang mặc danh kỳ diệu ngục bên trong tự vận, này liên tiếp sự tình đều rất không bình thường. thế nhưng là chính mình nhưng lại cái gì đều chưa bắt được, đến cùng là mình càng nghĩ quá rồi, vẫn là tại này phía sau thựcẩn giấu đi cái gì? đại nhân, triệu vũ hỏi ngài tại sao muốn phái người đi phong tỏa cửa hiệu Tơ lụa đâu? Có phải hay không? Hả? Hát hát hát. Phía sau lời nói, Triệu Vũ không có nói ra, nhưng theo hắn định nọ ánh mắt có thể đoán hắn ra. Hắn tám thành cho rằng từ tôn là tại nhớ thương Vưu Đại Lang gia sản. Vưu Đại Lang tại Tân Diệp huyện vô thân vô cố, giờ đây cặp vợ chồng toàn bộ tử vong, như vậy gia sản tự nhiên sẽ bị tịch thu. Còn như đến lúc đó xung bao nhiêu cấp nhà nước, tự nhiên đều là từ tôn vị này huyện ủy đại nhân nói tính. Triệu Vũ như thế hỏi, chắc hẳn cũng là muốn từ trong chia một chén canh. Nhưng mà. Từ tôn nơi nào xem muốn như vậy nhiều, tình tiết vụ án không tra rõ ràng, trong lòng hắn vĩnh viễn cũng không thể chân thật. Triệu bộ đầu, Từ tôn suy nghĩ một lát, hỏi có phải hay không, muốn đến phía trong nhà tù, nhất định phải từ phía trước kia hàng phòng giam tới. Cái này, Triệu vũ không rõ nội tình, gật đầu trả lời, đúng, nơi này chỉ có một con đường. Vậy ngươi bây giờ đi hỏi một chút kia hàng trong phòng giam phạm nhân, Từ tôn phân phó, xem bọn hắn vừa rồi có thấy hay không cái khác người từng tiến vào phía trong nhà tù. Cái này, tốt ta. Triệu vũ nhíu mày, cứ không tình nguyện lên tiếng quan có, từ tôn lại nói, đi đem vừa rồi kia hai thùng cơm tiêu đến, ta có lời hỏi bọn hắn. tốt, tốt. triệu vũ quay người, hầm hực rời đi. từ tôn lần nữa trở lại tù thất, lại đem vụ án phát sinh hiện trường tỉ mỉ quan sát một lượt. trong nhà tù bên ngoài đâu đâu cũng có lộn xộn dấu chân, hiện trường đã lọt vào phá hư. hắn lại cường điệu kiểm tra view đại lang sau não cùng cổ áo, muốn nhìn một chút có hay không ngoại lực sử dụng vết tích. kết quả phát hiện sau não đuối tóc không tán, cổ áo cũng là đuối lập hoàn hảo, cái gì cũng nhìn không ra đến. theo sau, hắn lại cấp vưu đại lang lục soát soạn người vẫn là không thu hoạch được gì đối lập đụng nhau độ cao như nhau không có vấn đề chập chập từ tôn chật lươi suy nghĩ này vưu đại lang đã chết như vậy rõ ràng lưu loát, nếu như thuộc về tự sát như vậy nói do hắn muốn chết quyết tâm đủ quyết tuyệt nhưng nếu như là hắn bị giết vậy này thủ đoạn của hung thủ nhưng là quá chuyên nghiệp căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở như vậy thực sẽ có dạng này một cái hung thủ sao thật nhanh hai tên ngục tốt nơm nớp lo sợ tới đến từ tôn trước mặt đem chuyện đã xảy ra lại cùng từ tôn nói một lần bọn hắn thản nhiên thừa nhận chính mình trách đau khổ năn nỉ Từ Tôn mở ra một con đường, không muốn đem bọn họ trị tội. Vì thế, hai người còn móc ra năm lượng bạc ý đồ hối lộ Từ Tôn. Từ Tôn lập tức nghĩa chính luôn từ đem bọn hắn trách cứ một trận, một mặt cảnh cáo bọn hắn lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, một mặt tịch thu bọn hắn hối lộ tiền tham ô. Sau đó, Từ Tôn còn hỏi bọn hắn một cái trọng yếu vấn đề. Vưu Đại Lang tại trước khi chết có hay không biểu hiện ra cái gì dị thường? Hai người cố gắng nhớ lại, nói kia Vưu Đại Lang vào tù sau một mực tại chửi mắng Từ Tôn, dẫn dữ mắng mỏ hắn cùng Xuân Nương đủ loại cầu thả, cái khác nhưng cũng không có gì thường không có bất luận cái gì trưng điểm báo. Đại nhân, hắn bên trong một cái nói bổ sung, kỳ thật, chúng ta sở dĩ ra ngoài bên trên nhà sĩ, cũng là bị tên kia má tiền, cho nên mới ở bên ngoài mãi cõi như vậy lâu. Đúng vậy a. Khác một cái phụ họa, chúng ta lúc đầu muốn tẩn hắn một trận, có thể chìa khóa tại thai tù nơi đó, chúng ta cũng vào không được a. Nha. Từ Tôn Lĩnh Ngộ, nguyên lai like nơi này tồn tại một cái bờ UG, thì là ngục tốt tận mắt nhìn đến view đại lang đụng tưởng tự sát, như vậy vào không được phòng giam, cũng giống vậy không ngăn cản được hắn. Thế nhưng là Này cũng lần nữa ấn chứng từ tôn phía trước nghi vấn, vưu đại lang tại sao không làm ngục tốt mặt tự sát đâu? tựa hồ hắn đã chết có chút quá thỏa đáng đến chỗ tốt rồi a. truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ. link dưới mô tả video nhé trước người, thẩm tiểu thư. từ tôn rõ ràng, nơi này dù sao cũng là xã hội phong kiến. tại này trong đại lao chết mấy cái tù phạm, kỳ thật đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Bằng không, trọng phạm trong nhà tù cũng sẽ không xuất hiện sắc nhọn góc tưởng. hai tên ngục tốt mặt ngoài khủng núm, kỳ thật không để bụng cũng không cho rằng bọn họ phạm vào là bao nhiêu nghiêm trọng nhầm lẫn lúc này triệu vũ cũng trở về phục mệnh, nói hắn hỏi thăm hàng phía trước phòng giam phạm nhân các phạm nhân nhất trí cho thấy tại vưu đại lang ra sự tình đoạn thời gian bên trong chỉ thấy kia hai tên ngục tốt đi qua trừ này không có người nào nữa ngay sau đó ở bên ngoài kiếm cương tai tù cũng quay về rồi hắn phô bày một lần đeo ở hồng chìa khóa xác nhận chìa khóa một mực ở trên người hắn không có bất kỳ người nào đã qua kể từ đó vưu đại lang thuộc về hắn giết khả năng đã càng ngày càng nhỏ hai tên ngục tốt đã không có chìa khóa lại có thể lẫn nhau chứng minh Triệu Vũ cùng nhiều bộ khoái cũng đều có không ở tại chỗ chứng minh, mà tại vụ án phát sinh đoạn thời gian bên trong, cũng không có bất kỳ người nào từng tiến vào Vưu Đại Lang Sở tại khu vực. Nhìn như vậy lên tới, Vưu Đại Lang chỉ có thể thuộc về tự sát. Tự sát? Thật là tự sát sao? Cứ việc, Từ Tôn rất nguyện ý tin cái kết luận này, cũng không biết tại sao, trong lòng vẫn là cảm thấy không quá chân thật. Chỉ mong là mình nghĩ quá nhiều đi. Đại nhân, lúc này, Triệu Vũ gấp rút hỏi, tiếp xuống, chúng ta có phải hay không đi cửa hiệu Tơ Lụa nhìn xem a? Nhìn Triệu Vũ dáng vẻ hưng phấn, Rõ ràng liền là muốn nhìn một chút view Đại Lang nơi đó có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. tốt. Thứ Tôn gật đầu, "Chúng ta hiện tại liền đi." Từ Tôn chính có ý đó, bất quá, hắn lo nghĩ đến không phải có bao nhiêu chỗ tốt, mà là muốn nhìn một chút có thể hay không theo view Đại Lang nhà bên trong tìm tới cái khác manh mối. Trước khi đi, Thứ Tôn lại đối Kiệt Thai Tù phân phó, "Các ngươi nhìn kỹ thi thể, rồi mới tìm bản huyện tốt nhất ngộ tác tới, ban đêm ta muốn cùng hắn cùng một chỗ nghiệm thi." "Đúng." Thái Tù miệng bên trong đáp ứng, tâm lý lại hết sức kinh ngạc. Bởi vì, bọn hắn vị này huyện ý đại nhân từ tiền nhiệm đến nay liền chưa từng quan tâm tới bất luận một cái nào án tử, cũng chưa từng tiếp xúc qua một bộ thi thể. Hiện tại bất ngờ muốn cùng ngỗ tác cùng một chỗ nghiệp thi, có thể nào không cảm thấy kinh ngạc? Đương nhiên, cảm thấy kinh ngạc lại đâu chỉ ai tù một người, Triệu Vũ Từ lâu phát giác vị này hồ đồ huyện ý cùng trước kia không giống nhau lắm. Không, là rất khác nhau. Tại trở về cửa hiệu Tơ lụa trên đường, Từ Tôn cuối cùng có thời gian suy nghĩ một chút những vật khác. Ví như, nếu như Vưu Đại Lang án tử lợi hại kết, chính mình có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút ném sống cả đời chuyện. Kiếm tiền, tham quan, cưới vợ dạ hoa hưng lâu chờ một chút hắn kém một chút quên chính mình vẫn là cái chuẩn ở rể đâu cùng đại đa số có cốt khí năm tốt thanh niên không giống nhau tư tôn cũng không chống đối ở rể chuyện này ngược lại nhưng cực kỳ chờ mong xem như một tên thâm niên nội ứng hắn biết được xem xét thời thế chưa từng nghĩa khí năm quyền hắn tự tin chính mình liền phạm tội tập đoàn đều có thể làm được huống chi chỉ là một cái thẩm gia. tương lai chờ làm xong nhạc phụ một nhà chính mình liền có thể nhanh chóng thực hiện ném sống cả đời hoài báo vĩ đại đương nhiên hắn không chống đối tại ở rể còn có một cái trọng yếu nguyên nhân Đó chính là thẩm gia tiểu thư sắc thực dung mạo xinh đẹp, lông mày xuân sơn, mắt ngọc mày ngài, tiêu chuẩn cổ đại tiểu mỹ nhân. Vừa có thể bình bộ thanh vân, lại có thể ôm mỹ nhân về, cớ sao mà không làm đâu? Bất quá, Từ Tôn lại nghĩ tới, hiện tại đã có như vậy nhiều người biết chính mình cùng xuân nương cậu thả sự tình, chỉ sợ rất khó giấu giếm được thẩm gia. Dự tính không bao lâu, cha vợ liền biết tìm tới cửa, nếu như xử lý không tốt, vậy coi như. Ngay tại Từ Tôn lúc nghĩ ngợi, hai người đã trở lại Vưu Đại Lang cửa hiệu tơ lụa. Cửa hiệu tơ lụa phía trước là cửa hàng, phía sau chính là nơi ở. Giờ phút này, bộ khoái cùng bọn nha dịch đã đem cửa hiệu tơ lụa toàn diện bao vây, đại môn cũng dán phong điều. Mặc kệ cái gì nên đại, xem náo nhiệt đều là dân chúng truyền thống phẩm chất tốt. Cửa hiệu tơ lụa án giết người một khi truyền ra, sớm đã dẫn tới vô số quần chúng vây xem, đem cửa ra vào vây chật như nêm tối. Đại gia chỉ vào vụ án phát sinh hiện trường bình phẩm từ đầu đến chân, nói chuyện say sưa, càng có một ít người chứng kiến tại kiêu ngạo được cấp cái khác người giảng giải vụ án phát sinh đi qua. Đậu xanh. Từ tôn âm thầm tắt lưỡi, theo tốc độ này truyền bá ra, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp bằng huyện. Vưu Đại Lang nổi danh không sao, mấu chốt là chính mình cùng Xuân Nương cũng cùng nhau thành danh nhân, đây chính là đại đại không ổn. Nhìn thấy Từ Tôn cùng Triệu Vũ đến, thủ vệ bộ khoái lập tức đem đại môn mở ra một cái khe, để hai người tiến vào. Ai ngờ, tại Từ Tôn đi theo Triệu Vũ vào nhà về sau, nhưng nhìn thấy phòng bên trong vậy mà xuất hiện hai tên tịnh lệ tuổi trẻ nữ tử. Hắn bên trong một cái ngồi ngay ngắn ở trong đó trên ghế bành, một bộ áo tím, châu quang bảo khí, tư thái lớn náo. Một người khác mặc lam y đứng hầu một bên, dáng người thẳng tắp, khí khái anh hùng hùng hực, trong tay còn cầm một bả nặng nghề dù đen. Ai Triệu Bộ Đầu nhìn thấy có người xa lạ tiến vào, vừa định mở miệng trách cứ, nhưng lại thấy rõ hai vị nữ tử tướng mạo về sau, nhưng như ăn nhách rượt một loại, tranh thủ thời gian thành thành thật thật tối lui đến một bên. Không thể nào. Từ Tôn nhận ra, vị này áo tím mỹ nữ đúng là mình vị hôn thê, Thẩm gia đại tiểu thư, Thẩm Thiến. Cái kia đứng ở bên cạnh cao nữ tử, nhưng là Thẩm Thiến thị nữ Hòa Anô. Hòa Anô là Tây vực người, sinh được sống núi cao gầy, đường cong tinh xảo, trên đầu trải lấy đến 10 đầu bánh quay trèo biếm tóc nhỏ, có một loại phong tình riêng. Đại môn đóng lại, trong phòng trong nháy mắt tảm đạm. Theo cửa sổ mái nhà phóng tới ánh sáng, vừa lúc tung chiếu vào Thẩm thiến trên thân, giống như đèn chiếu một loại hiện lộ rõ ràng nàng cao ngạo thân phận. Triệu Vũ thối lui đến chỗ tối, hướng thủ hạ một tên bộ khoái nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi cứ như vậy để các nàng tiến đến rồi?" Bộ khoái mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hỏi lại, "Bằng không đâu?" Thẩm thiến mặc dù chỉ là tiểu thư khuê các, nhưng ai bảo nhân gia có cái tốt phụ thân. Chớ nói huyện nha bên trong sai người, thì là huyện lệnh đại nhân tới cũng phải lịch tiệp có thừa. "Kia?" Triệu Vũ lại hỏi, "Nàng tới làm gì?" Bộ khoé lần nữa hỏi lại, "Ngài nói sao?" "Xong rồi." Triệu Vũ một hồi tuyệt vọng, rõ ràng thẩm tiểu thư tất nhiên là hướng về phía Từ Tôn cùng Xuân Nương Bê bước tới. "Kia, các ngươi không có nói loạn a?" Triệu Vũ hỏi lại. "Không có, tuyệt đối không có." Bộ khoái trả lời, "Chúng tiểu nhân sao dám nói loạn? May mắn các ngươi đã tới, bằng không, không biết đối một hồi còn thật không chịu được liền." Hô. Triệu Vũ trùng điệp hô một hơi, cứ việc bộ khoái môn không có nói loạn, nhưng rất rõ ràng, Từ Tôn hôm nay sợ rằng khó thoát một kiếp. Cùng thời khắc đó, Từ Tôn cũng là Mã Sinh không thể luyến. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thẩm tiểu thư sẽ đến được như thế nhanh? Cái này hiển nhiên là vội vã không nhịn nổi cần nghỉ chính mình tiết ấu. Không phải nói cổ đại nữ tử đại môn không ra nhị môn không để cho bước sao? Nàng thế nào còn có thể tới này vụ án phát sinh hiện trường tới đâu? Nhưng mà căn cứ ký ức phản hồi, Từ tôn rất nhanh hiểu được, này Đại Huyền Quốc dân phong mở ra, đối nữ tính cũng không có quá hà khắc yêu cầu. Từ Tiểu Thanh Nhi, ngươi tới được thật đúng lúc ga. Thẩm Tiễn Dương Dương Đắc Ý thuyết Đạo, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Lần này cuối cùng bị ta bắt được đi. Em. Từ Tiểu Thanh Nhi, ngoại hiệu này tới thật mọi người ta ai nha nương tử từ tôn chỉ có thể miễn gương vui cười giả vờ ngây ngốc ngươi thế nào tới nơi này có phải hay không lo lắng an nguy của ta a tiên tâm tướng công ta không có việc gì chỉ là bị người gõ một cái ám côn kém chút bị vu ham thành tội phạm giết người mà thôi không dùng lo lắng cho ta im ngay thẩm tiến bỗng nhiên trở mặt ai là ngươi nương tử tư tiểu thanh nhi ngươi những cái kia làm bại hoại thuần phong mỹ tục chuyện xấu xa ta đã biết tất cả ngươi xong đời chờ lấy tử hôn đi chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ mọi người ghé đọc chương 11, chầm chậm lớn dao động thượng. ha ha ha nói đến ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi mới đúng thẩm thiến xuân phong đắc ý nói nhờ có ngươi làm những này chuyện hạ lưu cuối cùng có thể để cha ta thấy rõ ràng chân diện mục của ngươi ân cái này từ tôn tâm lý suy nghĩ đây là chuyện hạ lưu sao hình như là phong lưu sự tình càng sát để một chút ta căn cứ hồi ức từ tôn biết rõ thẩm thiến một mực bất mãn hôn sự của bọn hắn phía trước đã nháo qua mấy lần từ hôn náo kịch đều bị thẩm thiên đức nén xuống dưới lần này chính mình phạm phải như vậy sai lầm lớn chỉ sợ này ở rể cuối cùng là làm không được đi, làm không được ở rể thì cũng thôi đi, mấu chốt là tiền đồ cũng theo đó hủy hết, đây chính là đại đại không tốt. thế nào? ngươi không lại lại nghĩ chống chế à? Thẩm Thiến mặt mũi hớn hở cười nói, nói cho ngươi, ta đã tìm mấy cái người trong cuộc, bọn hắn tận mắt thấy, ngươi cùng cửa hiệu tơ lụa lao bản nương quần áo không chỉnh tề nằm ở trên giường, ta nhìn ngươi còn thế nào chống chế? cái này, Từ tôn đầu vóc xoay nhanh, tự hỏi nên như thế nào mới có thể độ kiếp, bởi vì cái gọi là giấy không gói được lửa, cứ việc phạm sai lầm cái kia người không phải mình nhưng không thể như vậy hủy tiền đồ. Thế nhưng là, như vậy tình trạng phía dưới lại có thể thế nào xử lý đâu? Ân. Nếu không, đánh cược một lần. Kỳ thật, từ tôn phía trước từng nghĩ đến một cái không thành hình chủ ý, vốn định chờ đem án tử điều tra rõ về sau lại dùng, nhưng bây giờ vị hôn thê đã tìm tới cửa, chỉ sợ chỉ có thể sớm sử dụng. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn xông lên triệu Vũ bọn người nháy mắt, thuyết đạo, các ngươi tất cả đều ra ngoài đi. Không có mệnh lệnh của ta không chuẩn tiến đến. Đúng. Triệu Vũ bọn người cầu còn không được tranh thủ thời gian nhận lời, chỉ bất quá nhìn về phía Từ Tôn trong ánh mắt, tất cả đều tràn đầy đồng tình. Kết kết. Cửa hiệu tơ lụa Đại Môn lần nữa khép kín, trong phòng chỉ còn lại có Từ Tôn cùng hai vị mỹ nữ. Thế nào lấy? Thẩm Thiến giao nhau hai tay, mặt chán ghét hiểm nghi, ngươi không phải là lại nghĩ cấp ta quỷ xuống A. Trước kia Từ Hôn nháo kịch bên trong, hèn yếu Từ Tôn đã từng nhiều lần cấp Thẩm Thiến hạ xuống quỷ. Thân ái, ai ngờ Từ Tôn nhưng mở miệng nói ra, ngươi liền như thế khóc lóc van mài muốn chỉnh chết ngươi lão công sao? Nghe được như vậy Tiền vệ buồn nôn lời nói, thị nữ kia hỏa An tức khắc kích thích cả người nổi da gà, nhẹ buông tay. Dù đen đinh rơi trên mặt đất, theo thanh âm thanh thúy liền có thể nghe ra, kia lại là một bà rùa sắt. Ngươi lai, like, hỏa a nô không chỉ là thẩm thiến thị nữ, còn đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật, có một thân hơn người võ nghệ. Phi, thật không biết xấu hổ. Thẩm tiểu thư giận tí mặt, đồ vô sỉ, còn như vậy vô lễ, và ngươi miệng cầu, xóa gì? Chớ như thế gấp gáp liếc mắt đưa tình. Từ tôn nhưng xem thường nói, chúng ta vẫn là trước nói chuyện đứng đắn đi. Chuyện đứng đắn. Thẩm tiểu thư hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi đâu? Từ tiểu thanh nhi, thứ thời. Nhanh đi cha ta nơi đó nói rõ hết thảy, đem chúng ta hôn ước lui đi. Bằng không, ta để ngươi chuyện xấu truyền khắp toàn bộ Tân Dương huyện. A không, là truyền khắp toàn bộ Nguyên tiểu quận. Thử, thử, Ai ngờ, Từ Tôn vậy mà cũng hừ một tiếng, âm điệu còn cao hơn một cái tám độ, tiểu nương tử, ngươi không dùng phụ ta, nếu như ngươi thật có xác thực chứng cứ, đã sớm đi ta cha vợ nơi đó cáo trạng đi. Bằng không, ngươi cũng không lại chạy đến chỗ này tới. Ngươi như vậy lừa gạt ta, đơn giản liền là muốn bức ta chính miệng thừa nhận, đúng không? Ai? Nghe được Từ Tôn lời này, Thẩm thiến bất ngờ ngẩn ra, tâm lý suy nghĩ, tiểu tử này thế nào bất ngờ biến thông minh. Không tệ, Thẩm thiến phía trước nghe được chỉ là tin đồn, giờ phút này khí thế hung hăng tới Hưng sư và tội, chính là muốn bức Từ Tôn chính miệng thừa nhận. Chỉ cần Từ Tôn thừa nhận, nàng liền có đầy đủ lý do đi cùng phụ thân đàm luận từ hôn sự tình. Ai ngờ, Từ Tôn thế mà không có mắc lửa, đây cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Ngươi, ngươi? Thẩm thiến ngược kịch liệt chập trùng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới tốt. Ngươi cho rằng không thừa nhận liền không sao sao? Cầm dù sắc hỏa a thế đạo Không thừa nhận cũng không đại biểu ngươi chưa làm qua. Hiện tại, trên phố tin đồn đã. Ngậm miệng. Từ tôn lại là ngang ngược hống một tiếng, một cái hạ nhân, không lớn không nhỏ. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi. Hỏa A tức giận đến toàn thân run rẩy, nắm đấm càng là vang lên càng kẹt. Nhìn tư thế kia, mong muốn liền lập tức dùng dù sắt đem Từ tôn một trận đánh ngập. Vô dụng. Thẩm thiến mặt mang tức giận nói, như vậy nhiều người chính mắt trông thấy ngươi xấu xa sự việc, ngươi có thừa nhận hay không đã không có quan hệ. Nhìn cha ta, người cũng ngậm miệng đi. Không nghĩ tới. Từ tôn căn bản không lưu chỗ trống, thậm chí ngay cả thẩm tiểu thư đều một dạng ánh giận. Tiểu nương tử, chỉ sợ ngươi còn không biết, ngươi cũng liên quan đến chuyện a? Cái gì? Ngươi? Thẩm tiến đã tức giận vô cùng, ngươi nói bậy cái gì? Ta có cái gì sự tình? Thẩm tiến, Từ tôn bất ngờ hét to, đúng là dọa thẩm tiểu thư một ngày. Trước đây Từ tôn ở trước mặt nàng một mực ăn nói khép nép, giờ phút này bất ngờ hung lệ ngang ngược, thật là làm nàng khó có thể tin. Lúc đầu việc quan hệ bí mật, nhưng là nệ tình vợ chồng chúng ta một hồi tình cảm bên trên, ta hay là sớm nói với ngươi đi. Từ Tôn nhưng quay đầu, ra vẻ thần bí chắp tay sau lưng thuyết đạo, lần này giết vợ án hung thủ Vưu Đại Lang đã chết. Ân. Thẩm tiểu thư nghe không hiểu, chế mấy giây mới hỏi, cái gì? Ý gì? Hắn tại sao chết rồi? Chết rồi lại theo ta có cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ? Hử, ngươi cứ nói đi. Ta. Nói như vậy, Thẩm tiểu thư càng thêm nghi hoặc. Như nhau, Hòa A Nô cũng là mặt không hiểu, không biết Từ Tôn hồ lô bên trong bán cái gì rượu. Vưu Đại Lang là sợ tội tự sát. Từ Tôn làm bộ bạch thoại, lúc đầu chúng ta ngay tại đối hắn tiến hành thẩm vấn, bản thân hắn cũng đã chứng thực, liên quan với cửa hiệu tơ lụa chàng giết người này sự kiện, kỳ thật đều là một cái thiết kế tỉ mỉ cái bẫy. chi tiết, chúng ta còn không có hỏi ra tường tình, hắn liền sợ tội tự sát, đụng tường mà chết. ồ, thẩm tiểu thư chợt cảm thấy yêu kỳ, cái bẫy, cái gì cái bẫy? người cứ nói đi. từ tôn hỏi ngược một câu, nói, vưu đại lang bất quá là cái khối lỗi, có người sai sử hắn thiết lập ván cục hãm hại ta, để ta thân bại danh liệt. hãm hại người? thẩm tiểu thư biểu thị hoài nghi, ai muốn hãm hại người? ha ha ngươi cũng đáng giá hãm hại đúng từ tôn vỗ tay nói liên là loại này khinh thường biểu lộ ngươi tính nói đến một chút bên trên ta vốn là không đáng hãm hại nhưng vẫn là có người hãm hại ta ngươi nói điều này nói rõ cái gì đâu ai thẩm tiểu thư càng thêm buồn bực từ tiểu thanh nhi ngươi quanh co lòng vòng đến cùng muốn nói cái gì à ta muốn nói từ tôn chăm chú nhìn thẩm thiến tuyết đạo hãm hại ta người sợ gì hãm hại ta có thể là muốn ngăn cản ta cùng ngươi hôn lễ cái gì hai vị nữ tử đồng thời kinh ngạc cho nên từ tôn nói ra trọng điểm Ai đứng đầu không hy vọng chúng ta kết hôn, người đó là bản án hiểm nghi lớn nhất người. A, thẩm thiến cuối cùng rõ ràng từ tôn ý tứ, tại chỗ tức giận đến út út mở mở nói, ngươi, ngươi ngươi ngươi, ngươi nói là bản tiểu thư muốn ham hại ngươi sao? Ngươi muốn ham hại ta, không có khả năng. Từ tôn hy tinh chiếm hữu, miệng đầy lớn dao động, thẩm tiểu thư tâm địa thiệt lương, thế nào khả năng làm ra như thế ngoan độc sự tình? Ta đương nhiên tin ngươi, nhưng là hắn lộ ra một bộ thẹn thùng sắc mặt, nha môn bên kia nhưng là khó mà nói, viện lệnh đại nhân đã đem việc này báo cáo cấp quận thủ phủ. Nếu không phải ta ngăn đón, chỉ sợ sớm đã muốn tìm ngươi tra hỏi." A, Thẩm thiến bỗng dưng kinh hãi đổ vào trên ghế bành, tức khắc rối loạn tâm lòng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 12, chầm chậm lớn dao động, hạ. Đây quả thực là ngậm máu phun người. Họa Anô -no cuối cùng nhịn không được quát lớn, "Chúng ta thẩm tiểu thư mới không có khả năng làm loại này sự tình, các ngươi nha môn người đều không có trưởng não từ sao? Dạng này vô cớ hoài nghi ta nhà tiểu thư, là mục đích gì?" Vô cớ? Từ tôn trừng to mắt, thế nào có thể như thế khéo léo Vưu Đại Lang bên kia mới vừa tại ngục bên trong sợ tội tự sát, các ngươi bên này liền xuất hiện tại cửa hiệu tơ lụa. Liền ngay cả đồ đần cũng lại đi liên tưởng, các ngươi có phải hay không tới hủy diệt chứng cứ? Này còn gọi vô cớ hoài nghi sao? A, cái này. Nghe thấy lời ấy, hai nữ nhân dần dần nộ. Chúng ta, chúng ta, thẩm thiên có quắp giải thích, chúng ta thật chỉ là tới hỏi thăm người chuyện xấu. Thế nào biết, thế nào có thể như vậy? Đúng vậy à. Hòa a, hòa An cũng là tự lầm bẩm, rõ ràng là chúng ta tới hương sư vẫn tội, thế nào ngược lại, chúng ta ngược lại thành người bị tình nghi rồi. Nương tử à, từ tôn sợ hai vị mỹ nữ lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp tục giao động nói, "Ta vừa rồi đã nói qua, cái này căn bản là một hồi mưu kế tỉ mỹ âm mưu." Vưu đại lang thê tử Xuân Nương bí mật hướng ta cầu viện, nói Vưu đại lang từng tham dự qua mấy năm trước một cột trọng đại án mạng, muốn báo cáo hắn. Hắn nghiêm trang nói bữa, "Hôm nay, thừa dịp Vưu đại lang đi công tác thời khắc, nàng liền hẹn ta đơn độc gặp mặt. Có thể không có nghĩ rằng, chúng ta mật đàm đã sớm bị Vưu đại lang nắm giữ, cho nên mới diễn ra như thế một hồi giết vợ thảm án." Một phương diện, hắn muốn giết chết Xuân Nương giật một phương diện khác Hắn cũng muốn dựa vào cái này hãm hại với ta, để ta làm hắn kẻ chết hay. May mắn ta đa mưu túc trí, khám phá hắn giang kế, bằng không thì là ngươi không nghĩ tử hồn cũng phải lui. Ai? Cái này? Thẩm Thiến xa vào do dự, nàng mặc dù hoài nghi từ tôn lần giải thích này, nhưng lại không thể không tin, bởi vì nàng chỗ nhận biết từ tôn tính cách ngập người ấy, bất thiện mùi biện, nếu như không phải thật sự phát sinh, chỉ sợ không thể biên được như vậy chân thực. Chẳng lẽ chính mình thực quan nguyễn hắn? Thẩm Thiến mặc dù thông minh, nhưng cũng bất quá là cái thiếu khuyết giang hồ lịch duyệt thiên kim đại tiểu thư. Tự nhiên không chịu nổi từ tôn dao động, chỉ là kêu hỏa an nội nhưng đối lập lao đạo một chút, nàng nhãn châu nhất chuyển, nhỏ giọng nhắc nhở. Tiểu thư, lời của hắn, ngươi cũng không nên loạn tin a. Ta thế nào cảm thấy không đúng lắm đâu. Nói nhảm. Kết quả, thẩm tiến còn không nói chuyện, từ tôn nhưng cứng cổ quát, ngươi một cái nho nhỏ nô buộc, thế nào khả năng nhòm ngó ở trong đó lợi hại? Sự tình căn bản là xa so với các ngươi tưởng tượng được còn nghiêm trọng hơn. Ồ, thẩm tiến lần nữa kinh dị, hỏi, còn có thể thế nào? Còn có thể thế nào? Từ tôn tiếp tục thực hiện bách dược. Thứ nhất, ta đã điều tra Vưu Đại Lang Hộ Tịch, kẻ này một năm trước theo nơi khác rời vào Tân Diệp Huyện, ngắn ngủi một năm liền xây dựng như vậy quy mô cửa hiệu tơ lụa, từ đâu tới kết xuù tiền vốn? Thứ hai, bọn hắn căn bản không phải vợ chồng hợp pháp, tại Tân Diệp Huyện cũng không có thân thích, không có bằng hữu, không có hài tử, căn bản chính là không rõ lai lịch. Lại thêm Xuân Nương muốn vạch trần kia cột bản án cũ, cùng với Vu Đại Lang sợ tội tự sát, án này nhất định liền là điểm đáng ngờ trung điểm, tình tiết vụ án trọng đại. thẩm Thiến cùng Hòa An đã hoàn toàn bị Từ tôn mang chạy tiết tấu, nghe được ngày càng nhiều nghiêm túc nương tử, từ tôn không ngừng cố gắng, lại tới một kích trọng tháo. Ta tin, ngươi tuyệt đối không phải cái tia sau lưng chủ mưu. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngay cả ngươi cũng không phải chủ mưu lời nói, kia hung thủ như thế làm, đến cùng là vì cái gì đâu? Đúng thế. Hoa An Nô nhịn không được đặt câu hỏi, vì cái gì đâu? Ta có lý do hoài nghi, từ tôn gần từng chữ thuyết đạo, chuyện này có thể là hướng về phía ta cha vợ tới A. A. Thẩm tiến trọn vẹn bối rối, ngươi nói là? Cha ta, không thể nào. Hoa An Nô cũng là triệt để mắt tròn, từ tôn. Thẩm thiến vậy mà sửa lại xương hô, lo lắng hỏi, ngươi mau nói, tại sao? Tại sao là hướng về phía cha ta tới? Các ngươi thân vị quý phủ ngàn vàng, tự nhiên không hiểu này giang hồ hiểm ác. giờ đây ta đại huyền triều bên trong đảng phái lẫn lộn, minh tranh ám đấu, giả dối quỷ quyệt, tử tôn làm như có thật soạn vậy nói, ta nhạc phụ đại nhân tuy đã về hưu, nhưng lại không rời xa miếu đường. hắn đã là triều đình trọng thần, lại chính vào thanh niên, lúc nào cũng có thể quan phục nguyên chức. hướng bên trong, thế tất có như vậy một chút người, không muốn nhìn thấy nhạc phụ đại nhân lại lần nữa rời nhà. ồ, ngắn ngủi mấy câu để thẩm tiến đối tử tôn lau mắt mà nhìn nàng trước đây quen biết tử tôn ánh mắt thiệt cận hết ngồi đài giếng căn bản không có khả năng thấy sâu xa như vậy đương nhiên thẩm tiểu thư không biết tử tôn những lời này căn bản chính là nói bừa luận tạo chỉ là dùng đến chuyển di trọng điểm mà thôi kia thẩm tiến bội hỏi ngươi đến cùng là thế nào đánh giá ra này sự tình là hướng về phía cha ta tới đâu bởi vì ân tử tôn ra vẻ thận trọng nhìn liếc trung quanh thần bí thuyết đạo việc này quan hệ trọng đại nhiều người ở đây nhã tạm ta không thể lại hướng chỗ sâu nhiều lời tiết lộ bí mật ngược lại gây bất lợi cho cha án a kỳ thật là hắn còn không có biên tốt a Thẩm tiễn lại là tin là thật kia ngươi vẫn là tự mình theo cha ta thương lượng một chút đi kia là tự nhiên từ tôn gật đầu tiếp theo lộ ra lòng trung tiểu nói nương tự yên tâm ta nhất định sẽ đem vụ án này tra cái cha ra manh mối đem những cái kia sau lưng người xấu nhóm bắt tới một phương diện trả lại trong sạch cho ta một phương diện khác cũng muốn hộ đến nhạc phụ đại nhân an toàn a không là hộ đến chúng ta cả nhà an toàn nói hắn bao đáp thân tình không nhịn được sông lên thẩm tiểu thư ấu quyền được, tốt. Thẩm Thiến chợt khởi thân, lại nói với Từ Tôn, ngươi mau mau tra cái rõ ràng, ta cũng liền có thể an tâm. Nương tử yên tâm. Nhìn thấy Thẩm Thiến muốn đi, Từ Tôn lập tức mở ra đại môn, xông lên bên ngoài bộ khoái hô, tới hai người, hộ tống nhà ta nương tử về nhà. Không cần. Hỏa An Nô đem nặng nghề dù sắt đỡ trên vai, từ một mình ta đủ để. Các ngươi vẫn là an tâm tra án đi. Tại trải qua Từ Tôn bên người thời điểm, kia Hỏa An Nô lại đối Từ Tôn nhỏ giọng thuyết đạo, ngươi hôm nay giảng tốt nhất đều là lời nói thật. Bằng không, ta dù sắt cũng không tha cho ngươi hừ nói xong nàng hung hăng chừng từ tôn một cái lúc này mới hộ tống thẩm tiến rời khỏi cửa hiệu tơ lụa chờ hai nữ nhân đi xa sau từ tôn lúc này mới nặng nề mà thở ra một hơi đương nhiên loại trừ từ tôn trung điệp hít vào còn có bộ đầu triệu vũ cùng một tiểu đội bộ khoái. so sánh thẩm gia tiểu thư bọn hắn càng thêm kiên kỵ chính là cái kia hỏa Anô. hỏa an mặc dù là tên nữ tử nhưng danh sương tân diệp huyện đệ nhất cao thủ ngoại hiệu dù sắt nữ tướng quân liền triệu vũ đều không phải là đối thủ của nàng nữ sinh này tính hiêu chiến lại có thẩm gia chỗ dựa liền xem như nha môn quan sai bộ khoái cũng giống vậy nói đánh liền đánh để đại gia nhìn mà phát khiếp, khổ không thể tả cũng chính là bởi vì dạng này nhiều bộ khoái phía trước mới không dám ngăn cản mặc cho hai nàng tiến vào cửa hiệu tơ lụa giờ phút này đại gia vốn cho rằng tử tôn khó thoát một kiếp, hoặc là bị hỏa anh nô đánh nằm bẹp một trận hoặc là bị thẩm tiểu thư đuổi ra khỏi cửa nhưng mà khi thấy thẩm tiểu thư vội vàng rời khỏi mà tử tôn lông tóc vô hại lại chấn định tự nhiên sau tất cả đều cảm thấy ngoài ý muốn huyện ủy đại nhân ngài không có sao chứ triệu vũ cái thứ nhất tiến lên phía trước quan tâm hỏi thăm Ngài, chiều sau. Chương 13: Nghi vấn trùng điệp. Cửa hiệu Tơ lụa trong một gian phòng. Một cái tên là giả Lục cửa hiệu Tơ lụa hòa Kế, ngay tại hướng từ tôn bọn người giảng thuật chuyện đã xảy ra. Hắn nói vụ án phát sinh thời điểm, Vưu Đại Lang cử động hoàn toàn chính xác đặc biệt kỳ quái. Hòa Kế nhóm lúc đầu ngay tại cửa hàng bên trong bận rộn, Vưu Đại Lang bất ngờ vội vã chạy tới, nói huyện úy từ tôn mạnh hơn bá lao bản đương. Đại gia phản ứng đầu tiên liền là trước đi cứu người, có thể Vưu Đại Lang nhưng nhất định để đại gia đi bên ngoài kêu người hỗ trợ, nói từ tôn là huyện lý không dễ trọng, muốn hô càng nhiều người tới mới được nghe đến đó, Từ Tôn vốn muốn hỏi một lần, bọn hắn có thấy hay không chính mình tiến vào view gia trạch viện, có thể nghĩ lại, vấn đề này tốt nhất đừng hỏi. Chính mình có hay không tiến vào view gia trạch viện cùng Xuân Nương yêu đương vụng trộm, chẳng lẽ mình còn không rõ ràng làm sao? Chi tiết, Từ Tôn vô luận như thế nào hồi ức, nhưng vẫn là nhớ không nổi khi đó đến cùng phát sinh cái gì. Thế là, hắn chỉ có thể đổi giọng, hỏi giả lục có biết hay không Vu Đại Lang thân thế. Bẩm đại nhân, giả lục trả lời, ta chỉ biết là Vu trưởng quỹ là Tống Châu người, cụ thể là Tống Châu người ở nơi nào, nhà bên trong cái gì tình huống, nhỏ lại là hoàn toàn không biết. Hắn cho tới bây giờ không có cùng các ngươi nhắc qua chuyện trong nhà sao? Tư tôn hỏi, ngày lễ ngày tết, hắn có hay không trở lại quê nhà? Không có, chưa từng có. Giả Lục Tuyết Đạo, cửa hiệu tơ lụa mở không tới một năm, còn không có gặp hắn trở lại quê nhà. Tiền kia đâu? Bộ đầu triệu Vũ Nhịn không được hỏi ra vấn đề quan tâm nhất, các ngươi view trưởng quỹ tiền đều đặt ở chỗ nào? Tại, tại ngân hàng tư nhân đi hẳn là. Giả Lục Tuyết Đạo, view trưởng quỹ không có thuê phòng kế toán tiên sinh, mỗi lần đều là hắn tự mình ôm sổ sách. Ôm sổ sách sau, hắn đều biết đi một chuyến võ Đức cửa hàng bạc hẳn là là tồn tại nơi đó. giả lục từ tôn tinh tế suy nghĩ một phen sau thuyết đạo, ngươi suy nghĩ thật kỹ. tại ngươi theo cửa hiệu tơ lụa đi làm những ngày này, ngươi có thể từng cảm thấy có khả nghi hoặc là không hợp tình lý địa phương. có a? giả lục cơ hồ không chút nghĩ ngợi trả lời. vưu trưởng quý ngày bình thường đặc biệt ưa thích đi hoa hương lâu. một lần mời mấy cái cô nương suốt đêm, để chúng ta thế nhưng là rất hâm mộ nhà. đồ hống trưởng. triệu vũ mắng, đại nhân hỏi ngươi chố khả nghi, đây coi là cái gì khả nghi? không không không, giả lục tranh thủ thời gian bổ sung, đại nhân ngồi nghĩ. Vưu trưởng quỹ như thế, đưa thích cô đường, lại như thế có tiền, là gì không nạp thiết đâu. Đây xem như khả nghi đi. Ồ, Triệu Vũ xa vào trầm tư. Từ tôn cũng là buồn vô cớ như nghĩ, đây cũng là cùng lúc trước hắn nghi hoặc không như mà hợp. Theo lý thuyết, chúng ta lão bản nương không có vì hắn sinh hạ nhất nhì bà nữ, lẽ ra nạp thiết đi. Giả lục tiếp tục nói, có thể trưởng quỹ lại không có nửa điểm nạp tiếp ý tứ, quả thực làm chúng ta không nghĩ ra. Kia, Từ tôn lại hỏi, còn có sao? Cái này, giả lục dường như nghĩ đến cái gì, lại là muốn nói lại thôi. Người gã sai vật này, Triệu Vũ Quát, nghĩ đến cái gì mau nói, chớ lễ mề trầm trặm. Là, cái này sao?" Giả Lục khó xử nói, nhỏ cảm giác, chúng ta vị này lão bản nương cũng là có chút điểm nhi lạ thường. "Ồ." Từ Tôn Nhãn tỉnh sáng lên, thúc giục nói, "Chỗ nào lạ thường?" Mới vừa khai trương thời điểm, lão bản nương còn tại cửa hàng bên trong bận rộn, hỗ trợ bán hàng loại hình, nhưng là cũng không lâu lắm, vưu Trưởng Quý liền không để cho nàng ra đây hỗ trợ. Tại sao? Vưu Trưởng Quý không nói, nhưng là chúng ta mấy cái có thể nhìn ra được, lão bản nương, nàng nàng cử chỉ có chút, có chút cái kia, Giả Lục nói đến là đúng. Cái nào? Triệu Vũ thúc dục hỏi, có chút lô mãng, phải không? Từ Tôn vấn đạo. Đúng đúng đúng. Giả Lục gật đầu, lão bản nương nói chuyện, để nhân cốt đầu đều có thể biến mềm, ta hoài nghi, vưu trưởng quý sợ nàng cùng khách hàng quá mức mập mờ, mở, ảnh hưởng không tốt, cho nên mới không cho phép nàng trở ra trông tiệm a. Cái này, kết hợp hồi ức, Từ Tôn cho rằng Giả Lục miêu tả, trọn vẹn phù hợp xuân nương đặc trưng. Hắc. này ngược lại tôi mới. Triệu Vũ tự nhủ, ta trước kia cũng cùng các ngươi lão bản nương mua quần áo, ta thế nào liền không có cảm giác ra đây đâu. cấp nhỏ cảm giác. giả lục tiếp tục nói, vưu trưởng quý cùng lão bản nương bằng mặt không bằng lòng, trải qua cũng không hài lòng, thường xuyên có thể nghe được bọn hắn theo hậu viện chuyển đến tiếng cãi vã. ồ, thư tôn hỏi, bởi vì cái gì mà cãi lộn? quá xa, nghe không rõ. giả lục trả lời, đoán chừng là vưu trưởng quý thường xuyên đi hoa hương lâu, lạnh nhặt lão bản nương, dước lấy lão bản nương oán trách ta nha. nghe đến mấy câu này, từ tôn lần nữa xa vào trầm tư. nhìn lại. Lúc trước hắn phỏng đoán đều là đúng, hai người này phía trước đã có oán hận chất chứa, cho nên mới dẫn tới view đại lang vùng đào giết người. Từ tôn cảm giác, từ nơi này xuân nương đủ loại biểu hiện đến xem, nàng tựa hồ càng giống là cái phong trần nữ tử, son phấn khí tức rất đậm. Chẳng lẽ, nàng trước kia cũng là trộn lẫn phong nguyệt trận? Sau đó bị view đại lang chủ thân, Hoàn Lương. Vẫn là, này view đại lang có cái gì đằng trôi xuống trên người xuân nương, khiến cho hắn bất đắc dĩ mới cưới xuân nương. Chính là bởi vì dạng này, hắn mặc dù ưa thích mỹ nữ, cũng không dám tiếp. Kia, cái gì dạng đằng trôi mới có thể dẫn tới họa sát thân đâu. Chẳng lẽ lại, thật làm cho chính mình nói bên trong rồi. Này Vưu Đại Lang thân bên trên thật có cái gì đại bí mật hay sao? Vưu Đại Lang giết vợ phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì đâu? Sau đó, Từ Tôn lại hỏi thăm cái khác mấy tên hòa kế, đạt được trả lời đại thể tương tự. Theo sau, đối với cửa hiệu Tơ Lửa toàn diện điều tra cũng tuyên bố kết thúc, loại trừ một chút bạc vụn cùng đồ trang sức bên ngoài, rốt cuộc không tìm được cái khác vật có giá trị. Kỳ quá nhất là không có tìm được Vưu Đại Lang vợ chồng thân phận chứng minh, thậm chí liền thư tín đều một phong không có. Ngì lại Vưu Đại Lang phu phụ sát thực lai lịch bí ẩn, cùng bình thường thương gia rất có gia vào. Mãi cho tới bây giờ, cũng không có người có thể nói rõ, bọn hắn đến cùng là từ đâu tới. Từ Tôn trong phòng đi qua đi lại, kết hợp lấy trong đầu ký ức, lại từ đầu đến đuôi đem cả vụ án quay lại một lượt. Theo lý thuyết, hiện đã chứng thực Vưu Đại Lang vợ chồng sát thực còn có bí ẩn, hẳn là loại trừ án này là nhắm vào mình khả năng. Cũng không biết tại sao, Từ Tôn vẫn cứ trong lòng còn có bất an, hay là cảm thấy có người ở sau lưng điều khiển. Dù sao, Vưu Đại Lang chết rất là ý vị sâu xa. Hắn trước khi chết một mực tại kêu gào Tuyên Dương Từ Tôn cùng Xuân Nương yêu đương vụng trộm chuyện xấu, căn bản không giống muốn tự sát dáng vẻ. Có thể hắn liền như thế đụng tường chết rồi, điều này không khỏi làm cho Từ Tôn lòng nghi ngờ nổi lên. Phía trước, Từ Tôn thậm chí thực hoài nghi tới vị kia Thẩm thiến tiểu thư, hoài nghi có phải hay không nàng không muốn gả cho mình, mà sai khiến Vưu Đại Lang hãm hại chính mình. Thế nhưng là, thông qua nhớ được biết, Thẩm tiểu thư tâm địa đơn thuần, rất không có khả năng thiết kế ra loại này tương đối phức tạp được kế. Theo sau, hắn lại hoài nghi, có phải hay không cái nào đó thẩm tiểu thư thiết phấn cách làm ví như có cái hâm mộ thẩm tiến ra hỏa, bởi vì ghen ghét chính mình, cho nên sai sự vưu đại lang hãm hại chính mình. Thế nhưng là căn cứ vừa được lợi ích nguyên tắc, hắn rất nhanh loại bỏ loại khả năng này. Nếu như mình lừa oan vào tù, như vậy đem có một nhóm người lớn lại thu hoạch được để thân tư cách, hung thủ cũng không thể bởi vậy trực tiếp thu hoạch. Lại nói, hắn chỉ là muốn đem chính mình gạt ra cạnh tranh đội ngũ, cần gì phải nhất định phải giết người đâu? Chỉ cần tìm mấy cái phong trần nữ tử tới vừa ra, để cho mình thân bại danh liệt là được, cần gì giết người? Cuối cùng nhất, từ tôn còn nghĩ tới một cái càng đáng sợ khả năng. Vưu Đại Lang, có phải hay không là thụ cha vợ chỉ điểm. Cha vợ hối hận đáp ứng cửa hôn sự này, thân thiết khẩu từ hôn lại cảm thấy mất mặt, cho nên mới an bài Vưu Đại Lang tới hám hại chính mình. Cha vợ bụng dạ cực sâu, lại tài đại khí tô, xuất thủ xa xỉ, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể thiết kế ra dạng này một hồi âmưu như a. Nhưng mà, thông qua cảm xúc ký ức, từ tôn phát hiện ý nghĩ này càng thêm là lời nói vô căn cứ. Bởi vì, chính mình vị này cha vợ thẩm công thẩm thiên đức, sớm đã đem mình làm làm thân sinh nhi tử đồng dạng đối đãi. Nếu như không phải lúc trước thẩm thiên đức tu liêu chính mình chỉ sợ chính mình hiện tại sớm đã chết đói đầu đường. Nguy lai, trong thế giới này từ tôn cũng không phải là phàm phu tục tử, mà là xuất tử danh môn. Hán tang tổ từng là khai quốc trọng thần, quan phong nhất phần công, cha truyền con nối quan vị. Phụ thân từ Trường Lân càng là quan bái đại lý tự khanh, là đại huyền quốc đường đường quan to tam phẩm, trong triều hiện hách một thời. Nhưng mà, gia môn bất hạnh, tiên nguyên 2 năm, đang lúc cường thịnh thời kỳ từ trường Lân bất ngờ bạo bệnh bỏ mình. Bởi vì từ trường Lân vì người chính trực, đắc tội qua không ít hướng bên trong quần quý, cho nên tại chết bệnh sau lọt vào xa lánh, dẫn đến gia đạo sa sút. Thân nhân ly tán, chỉ còn lại có Tử Tôn một người. Thẩm Thiên Đức khi đó nhận chức Hình Bộ Thị Lang, là Tử Trường Lân môn sinh, cũng là Tử Trường Lân một tay đẩy bạn lên tới, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ rất thân. Vì báo đáp Tử Trường Lân ơn chi ngộ, Thẩm Thiên Đức chẳng những thu lưu Tử Tôn, hơn nữa an bài hắn trở thành Tân Diệm huyện úy, thậm chí còn đem Nữ Nhi Thẩm Thiến gạ cấp hắn. Mấy năm qua cứ việc Tử Tôn yếu đối ngu dốt, nhưng Thẩm Thiên Đức từ đầu đến cuối đem hắn coi như con đẻ, chiếu cố có thừa. Mấy lần trước Thẩm Tiểu Thư làm ra Tử Hôn Phong Ba, cuối cùng nhất đều là bị Thẩm Thiên Đức cưỡng ép chế xuống. Bởi vậy, dạng này một vị quan tâm chính mình bảo vệ chính mình cha vợ, là tuyệt đối không có khả năng đi làm hãm hại mình sự tình. Cho nên, chuyện này có thể là chính mình quá lo lắng. Từ Tôn vừa nghĩ đến đây, ngoài cửa bất ngờ có vị bộ khoái vội vàng tiến đến báo cáo đạo. "Huyện ủy đại nhân, Triệu bộ đầu, không xong. Chúng ta vừa mới tra công khai kia view đại lang căn bản cũng không có theo võ đức ngân hàng tư nhân còn qua tiền a. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 14, biến mất tiền tiết kiệm. Cái gì? Nghe được như vậy tin tức Triệu Vũ tức khắc nổi trận lôi đình, bà mẹ nó, võ đức ngân hàng tư nhân đám này tôn tử tốt lớn luật, đây là biết rõ Vưu Đại Lang chết rồi, muốn đem số tiền kia giấu lên tới sao? Lão đại, hẳn là sẽ không. Cái kia bộ khoái thuyết đạo, chúng ta tra xét quyển sách của bọn họ, xác thực không có Vưu Đại Lang bất luận cái gì ghi lại à? Đúng, khác một cái phụ hòa nói, ngân hàng tư nhân trưởng quỹ cùng hòa kế, chúng ta tất cả đều chia ra thẩm vấn qua, bọn hắn tất cả đều chứng minh, Vưu Đại Lang xác thực không có từ bọn hắn nơi đó còn qua tiền. Lại nói, này người lại nói bổ sung, Vưu Đại Lang chết tại trong lao phía ngoài người thế nào khả năng như thế nhanh liền biết đâu đúng vậy a thật sự là ly kỳ triệu vũ mò lấy đầu phòng đoán nói chẳng lẽ vưu đại lang căn bản không có đem tiền còn tiến võ đức ngân hàng tư nhân còn đến cái khác ngân hàng tư nhân rồi thế nhưng là bộ khoái trả lời chúng ta toàn bộ tân diệp huyện chỉ có võ đức ngân hàng tư nhân như thế một nhà a không còn nơi đó còn có thể còn chỗ nào đâu đây rốt cuộc thế nào làm triệu vũ nhìn từ tôn một cái lo lắng thuyết đạo theo nhân viên cửa hàng tính toán cửa hiệu tơ lợi nhuận chí ít có mấy ngàn lượng bạc như thế một số tiền lớn thế nào có thể nói không có liền không có đâu từ tôn cũng không phải quá quan tâm những cái kia tiền tiết kiệm nhưng đối với tiền hướng đi hắn tự nhiên hết sức tò mò những này biến mất tiền tiết kiệm càng thêm ấn chứng vưu đại lang có vấn đề cũng làm cho tình tiết vụ án biến được càng thêm ý vị thâm trường có thể nghĩ số tiền kia hướng đi rất có thể cùng vưu đại lang giết vợ án chân tướng có quan hệ ta hỏi ngươi triệu vũ giữ chặt giả lục cổ áo tức giận quát hỏi mau nói vưu đại lang đến cùng đem tiền còn chỗ nào rồi võ võ đức ngân hàng tư nhân a giả lục run rẩy trả lời mỗi lần ôm xong sổ sách Vưu Trưởng Quý đều nói hắn đi võ đức ngân hàng tư nhân a. Cái gì? Hắn nói. Triệu Vũ cuối cùng ý thức được vấn đề, nói như vậy, các ngươi căn bản không có tận mắt thấy qua. Đúng đúng đúng, Dạ Lục gật đầu, Vưu Trưởng Quý mỗi lần đều là một cá nhân đi tiết kiệm tiền, không để cho chúng ta đi theo. Cái này? Ai? Triệu Vũ buồn nản đập mạnh nắm đấm, tại đi về suy nghĩ một phen về sau, lại hướng Dạ Lục hỏi, ngươi cũng đã biết, các ngươi Vưu Trưởng Quý bình thường cùng ai giao tình rất tốt. Thường cùng cái gì người liên hệ? Dạ Lục nghĩ nghĩ, lắc đầu trả lời, ngày bình thường Loại trừ những cái kia mua tơ lụa làm y phục hộ khách bên ngoài, không có gặp Vưu trưởng quý có cái gì hảo hữu a? Ba mẹ nó. Triệu Vũ lại căm giận mắng một câu, nói với Từ Tôn, đại nhân, nhìn lại, chúng ta chỉ có thể đi tung lưới thử thời vận. Triệu Vũ cái gọi là tung lưới, liền để cho bộ khóe môn đi đến trên phố tìm người hỏi thăm, nhìn xem có hay không người nhìn thấy Vưu đại lang đem tiền lộng đi nơi nào. Bất quá, đại gia tâm lý đều hiểu, nếu Vưu đại lang hướng nhân viên cửa hàng nhóm giấu giếm tiết kiệm tiền hướng đi, tất nhiên sẽ làm được vô cùng cẩn thận, có thể tìm tới đầu mối xác suất không lớn. Từ tôn đương nhiên có thể nghĩ đến tầng này, bất quá, giờ phút này trong đầu của hắn, nhưng sớm đã nghĩ đến càng sâu một tầng, mà lại là làm người hưng phấn một tầng. Triệu bộ đầu, từ tôn tuyết đạo, phía trước không phải đã nói qua rất nhiều lần rồi. Vưu đại lang mặc dù không có hảo hữu, thế nhưng lại có không ít hồng nhan chi kỳ a. Ồ, triệu vũ phẩm vị từ tôn ý tứ, tức khác hiểu ra, nha. Đại nhân nói là, hoa hương lâu. Từ tôn mỉm cười, hiện nhiên chính là ý này. Hắn nhìn qua rất nhiều cổ trang tra án kịch có vẻ như bên trong nhân vật chính đều là theo mị nữ như Mây liên Hoa chi điệu tìm tới đầu mối. Nếu Vưu Đại Lang là Hoa Hương Lâu khách quý, hơn nữa mỗi lần đều chơi như vậy này, có thể hay không chỉ là che giấu hai mắt người đâu? Cái kia bút kết sổ tiền tiết kiệm hướng đi, có thể hay không cùng Hoa Hương Lâu có quan hệ. Đại nhân thật sự là anh minh. Triệu Vũ vì nhân tình công khai, lập tức lĩnh hội từ Tôn Ý Tứ, thuyết đạo, đi trước cái này dẫn người đi thăm dò. Nếu không, Từ Tôn hưng phấn thuyết đạo, ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Ta được hảo hảo điều tra thêm bọn họ. Mặt ngoài chúng trạc đàng hoàng, kỳ thật tâm lý sớm đã nóng lòng muốn thử, hắn đã sớm đối loại này cổ đại yên hoa chi điệu hết sức hiếu kỳ, giờ đây cơ hội khó được, tự nhiên muốn mở một chút nhàn giới. cái này, nhưng mà triệu vũ tặng hắn một cái, đem từ tôn kéo đến một bên, nhỏ giọng nhắc nhở, đại nhân, ta cảm thấy ngài vẫn là không đi thì tốt hơn. tại sao? từ tôn ngoài ý muốn, cái này sao? mặc dù chúng ta biết rõ ngài là đi quang minh chính đại tra án, nhưng là triệu vũ thuyết đạo thẩm tiểu thư bên kia, ẹm từ tôn tức khắc như dội gáo nước lạnh vào đầu, vậy mà quên đi chính mình vẫn là ở rẻ thân phận. Triệu Vũ nhắc nhở đúng, hắn vừa mới chọc một thân phiền phức, cùng Xuân Nương chuyện xấu đã tại trên phố truyền ra, nếu như lại đi Hoa Hương lâu lời nói, hiển nhiên rất là không ổn. "Tốt a." Vì mình lý tưởng, Từ Tôn đành phải lựa chọn ẩn nhẫn, nói với Triệu Vũ, "Nếu rằng này, vậy ta trước hết không đi." Đại nhân yên tâm. "Triệu Vũ huynh quyền, ty trước tất nhiên dò xét chú đáo, tuyệt không bỏ qua bất luận cái gì manh mối." Điểm ấy Từ Tôn tự nhiên không lại lo lắng, Triệu Vũ so bất luận kẻ nào đều muốn tìm đến Vưu Đại Lang tiền tiết kiệm. Mấy ngàn lượng bạc dòng, sơ qua rút một chút chỗ tốt, liền đủ hắn mấy năm chi tiêu tốt đa, từ tôn dặn dò, trở về về sau, tận lực đem chi tiết theo ta nói rõ. Không được nữa, liền đem những cái kia cùng Vu Đại Lang nhân tỉnh cô nương đưa đến nha môn, để ta tự mình thẩm vấn thẩm vấn. đúng. lĩnh mệnh về sau, triệu bộ đầu lập tức mang theo thủ hạ đi hoa hương lâu điều tra. Từ tôn chính là quấn quanh cửa hiệu tơ lụa vừa cẩn thận dò xét một phen, vẫn cứ không có bất luận cái gì thu hoạch. nhìn thấy sắc trời dần dần muộn, hắn liền phân phó bộ khóe môn trông coi tốt cửa hiệu tơ lụa, rồi mới tự hành rời khỏi. lần nữa đi tại Tân Diệp huyện Hoàng Hôn Đại Đạo bên trên, nhìn xem bên đường người đi vắng lai. Cảm thụ được thanh lãnh khí tức, từ tôn tránh không được lại là một phen cảm khái. Từ đây, liền muốn tại cái thế giới xa lạ này bên trong sinh hoạt sao. Hồi ước kiếp trước, chứng nhìn kiếp này, ngũ vị tập trần, nhưng lại tâm sinh ước mơ. Như vậy, hắn cái kia ném sống một thế nguyện vọng, lại một lần nữa trở nên mãnh liệt. Mặc dù không có kim thủ chỉ, mặc dù vừa ra trận liền cuốn vào đến vòng xoáy bên trong, nhưng hắn tin, chính mình nhất định có thể giải quyết khốn cảnh, để cho mình trải qua càng tốt hơn. Kỳ thật, hắn tử tra được hiện tại Đã cơ bản có thể kết luận, Vu Đại Lang bởi vì cùng Xuân Nương sinh ra hoán hận chất chứa mâu thuẫn mà đem hắn sát hại. Cho nên, từ tôn hiện tại chỉ cần về nhà hảo hảo ngủ một giấc, đợi đến triệu bộ đầu tìm tới khối kia tiền tiết kiệm hạ lạc, án tử liền có thể có một kết thúc. Hắn trong điểm, vẫn là phải đặt ở làm sao cưới thẩm tiểu thư cái này Bạch Phú mỹ thân bên trên. Thế nhưng là, nội ứng nhiều năm nhạy cảm trực giác, nhưng vẫn là để từ tôn không bỏ xuống được vụ án này. Hắn vẫn cứ cảm giác vụ án này sự tình ra kỳ quặc, tựa hồ là không để ý đến cái gì chi tiết. Thế là Hắn không lo được ăn cơm chiều liền lần nữa trở lại nhà giam, chuẩn bị cùng ngộ Tắc cùng một chỗ kiểm tra thực hư vĩ đại lang thi thể. Thật không nghĩ đến, các loại hắn trở lại nhà giam thời điểm, ngộ Tắc đã sớm đem thi thể kiểm tra thực hư hoàn tất. Từ đại nhân, Nỗ Tắc là một tên không có tóc láo giả, tên là Vương Thoạt Tài. Ta đã tra xét vĩu trưởng quỹ thi thể, hắn đúng là đụng tường mà chết ta. Nói nhảm. Từ tôn chỉ vào đặt ngang ở nghiệm thi trên đài thi thể hỏi, ta gọi ngươi tới, không phải nhìn hắn có phải hay không đụng tường chết, mà là nhìn xem là hắn giết vẫn là tự sát. A, cái này sao? Vương Thuận mới run rẩy nói, cái này thật là khó coi ra đây a. Ta ngược lại thật ra gặp qua không ít đụng tường mà chết thi thể, nhưng như vưu trưởng quỹ dạng này vừa lúc đụng phải góc tường, lại là lần đầu. Hoàn toàn chính xác. Từ tôn ở trong lòng suy nghĩ, vưu Đại Lang đầu vừa lúc đâm vào góc tường, hoàn toàn chính xác không dễ phán đoán có hay không thuộc về hắn giết. Giờ phút này, vưu Đại Lang y phục đã chút bỏ, Từ tôn nhìn thấy trên người hắn đã xuất hiện thi tàn nhang, hơn nữa còn có một chút máu ứ động. Bất quá, những này máu ứ động như nhau nói rõ không được cái gì. Bởi vì Vưu Đại Lang bị bộ khoé môn uốn léo đưa đến nhà giam quá trình bên trong, đã từng gặp phải uốn léo đánh, thân bên trên xuất hiện vết tứ động cũng thuộc về với bình thường. Nhưng mà, tại Từ Tôn cẩn thận xem xét Vưu Đại Lang thi thể về sau, lại đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi sáng lên. Mà xuống một giây, hắn nhưng lại hít sâu một hơi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 15, càng che càng lộ. Từ Tôn phát hiện, Vưu Đại Lang bả vai trái có một chỗ màu sắc sâu hơn vết tứ động, chỗ khớp nối còn có một chỗ không quá rõ ràng nổi lên. Tựa hồ là thi thể vai khớp xương sai vị hay là và gãy? Vưu Đại Lang là bên trái bỏ đi. Từ Tôn rất nhanh nghĩ đến một loại khả năng, nếu có người đem Vưu Đại Lang đầu vọt tới vết thương, như vậy hắn theo bản năng động tác, tự nhiên là dùng tay đi bảo vệ đầu. Mà nếu như Vưu Đại Lang bả vai trái sai chỗ hoặc và gãy, có phải hay không? Nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn vô ý thức muốn đưa tay đi kiểm tra. Nhưng mà, tại hắn nhìn thấy đối diện Ngộ Tắc Vương thuận mới về sau, nhưng vẫn là không có đem vươn tay ra đi, ngược lại đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác. Không đúng. Không đúng. Trong chốc lát, từ tôn lần nữa gửi được âm như vị đạo. Kia Vương Thuận mới nhìn tựa như giàn mua yếu đuối, có thể ánh mắt nhưng lập loè tránh một chút, hơn nữa còn tại thỉnh thoảng liếc trộm chính mình. căn cứ trong đầu ký ức, cái này Vương Thuận mới là tân diệp huyện kinh nghiệm phong phú nhất ngũ tác. Nếu như Vu Đại Lang bả vai thực sai chỗ hoặc là vỡ gãy, như vậy hắn không có khả năng nghiệm không ra đến. Chẳng lẽ hắn là cố ý? Đại nhân, đại nhân. Nhìn thấy Tử tôn thất thần, Vương Thuận mới mở miệng hỏi, ngài có phải hay không phát hiện cái gì? Tiểu nhân vô năng, thực không có cách nào tra ra Vu trưởng quỹ là tự sát vẫn là hắn giết ta Ân nhìn tới là ta nghĩ nhiều rồi từ tôn cưỡng chế nội tâm thôi thúc đúng vương thuận mới lên tiếng được rồi ngươi đi xuống đi thi thể trước để ở chỗ này ngày mai lại tiến đến nghĩa trang thú liễm. đúng vương thuận mới không có nhiều lời lập tức thu thập xong chính mình nghiệm thi công cụ vội vàng rời khỏi bất quá rời đi nghiệm thi ở giữa phía trước hắn vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn từ tôn một cái rồi sau đó mới biến mất tại nhà giam u ám hành lang bên trong nhìn thấy bốn phía không có người nào nữa từ tôn tranh thủ thời gian đưa tay đi dò xét vưu đại lang vài khớp xương bóc phía dưới Từ tôn lại biến sắc. Quả nhiên, vưu Đại Lang vai khớp xương có rõ ràng long ra cùng nô lên, rõ ràng là bị người vặn gãy. Càng kinh hãi hơn, là xương cốt tựa hồ lại bị cái gì người cấp cư thế mà nhét trở về khớp xương, có thể bởi vì khớp xương biến hình, cũng không hề hoàn toàn nhét trở về. Càng che càng lộ. Từ tôn nhìn thoáng qua Vương Thuận mới rời khỏi phương hướng, cảm giác cái kia muốn đem xương cốt nhét trở về khớp xương, vô cùng có khả năng liền là cái này nổ tác. Y theo hắn bản sự, không có khả năng nghiệm không ra như thế trọng yếu manh mối. Tại sao? Tại sao? Tại sao muốn như thế làm? Chẳng lẽ? Hắn biết rõ Vưu Đại Lang tử vong chân tướng, nghĩ đến chỗ này, từ tôn tranh thủ thời gian dò xét Vưu Đại Lang khác một cái cánh tay. Không nghĩ tới, Vưu Đại Lang vai phải khớp xương, vậy mà cũng là bị trợ khớp. Hơn nữa, cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn thấy hai cánh tay của hắn bên trên đều có vết áp vết tích. Từ tôn âm thầm kinh hãi, này tựa hồ là có người hai tay bắt chéo sau lưng Vưu Đại Lang hai tay sở trí. Chẳng lẽ Vưu Đại Lang thật là bị người giết chết? Vân vân. Vân vân. Từ tôn để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ vưu đại lang cánh tay có phải hay không là tại cố néo đưa nha môn quá trình bên trong để bộ khoái môn cấp vật gãy. thế nhưng là triệu vũ phía trước cũng không có hướng mình bẩm báo qua tình huống tương tự. hơn nữa nếu thật là dạng kia vương thuận mới cũng hẳn là nói rõ với chính mình một lần mới đúng chứ. cố ý đem xương cốt nhét trở về khớp xương, cái này hiển nhiên liền là dấu đầu lòi đuôi. chỉ một thoáng từ tôn hiện lên trong đầu ra một cái hình ảnh vưu đại lang đang từ phòng giam bên trong chửi ầm lên, bên ngoài có người bất ngờ mở ra cửa nhà lao vào vào. đầu tiên là hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay của hắn rồi mới án lấy đầu của hắn đem hắn nặng nghề mà đụng tại góc tường thì lên lực đạo kinh manh vưu Đại Lang trực tiếp đụng chết tại chỗ Chơi ạ Từ Tôn hít sâu một hơi vụ án này phía sau đến cùng ẩn giấu đi cái gì ai đúng lúc này Từ Tôn đống nhiên cảm thấy phía sau khắc hưởng vội vang nhìn về phía u ám hành lang chỗ sâu nơi đó hình như có một cái hắc ảnh hiện lên ai Từ Tôn cực nhanh vào tới lam năm vùng thời điểm hắn không thiếu bị người đổ chém nếu là chạy không nhanh đã sống treo thế nhưng là thẳng đến hắn đuổi theo ra hành lang nhưng lại không thấy được cái gì hắc ảnh chỉ thấy phòng giữa bên trong đang phòng thủ hai tên ngục tốt, một cái gục xuống bàn ấy, khác một cái chính là tại mỹ tư tư liếm láp kẹo hồ lô. nhìn thấy từ tôn vội vã xuất hiện, an kẹo hồ lô vội vàng nghiêm hỏi, từ đại nhân, nghiệm xong rồi. các ngươi, từ tôn vội hỏi, vừa rồi không thấy được cái gì đồ vật sao? không có a. ngục tốt mặt mở mịt, thế nào rồi? cái gì đồ vật? ngài là chỉ ngỗ tắc vương lão đầu sao? hắn sớm đã đi. nghe được tra hỏi, khác một cái ngục tốt ung dung tỉnh lại, mắt buồn ngủ lơ lỏng. từ tôn nhíu chặt hắn mày. Ra vào nhà giam chỉ có một con đường, nếu như vừa rồi thật sự có người, như vậy này hai cái ngục tốt không có khả năng không nhìn thấy. Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt? Đại đại nhân, an kẹo hồ lâu ngục tốt dường như nghĩ đến cái gì, lập tức quấn bách mà hỏi thăm. Ngài cũng đừng nói đuổi chúng ta Phía trong vừa mới chết người, ngài có thể tuyệt đối đừng nói ngài nhìn thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật, chớ có hù dọa hai ta Cái này, Từ Tôn cẩn thận nhìn nhìn hai người kia, không hề giống nói láo dáng vẻ, thật sự là gặp quỷ, là đầu mình bị Vu Đại Lang gõ một thám côn. Xin ngảo rất sao? Từ Tôn không hiểu ra sao, lại lần nữa trở về phòng giam, dần dần kiểm tra. Nhưng gặp trong nhà tù các phạm nhân như trước phát ra thê đáng yên dị, đại đa số người đều té nằm tràn ngập mùi thối đống có khô bên trong, căn bản không có chú ý tình huống bên ngoài. Từ Tôn tìm mấy cái tù phạm hỏi vài câu, có thể các phạm nhân trả lời mơ màng nghiệp túc, mơ mơ hồ hồ, không hỏi đến cái gì hữu dụng tin tức. Ai? Từ Tôn than vãn một tiếng, thật không nghĩ tới, Vưu Đại Lang giết vợ án tử lại xuất hiện như thế nhiều tình huống ngoài ý muốn. Nếu như Vưu Đại Lang là bị người mưu sát, như vậy vụ án này tính chất nhưng là được bạn bạc kỹ hơn. Tại từ tôn rời khỏi nhà giam thời điểm, ngày đã hoàn toàn đêm đen đến. Trên đường người đi đường thưa thớt, từ tôn một thân một mình trở về chỗ ở. Lúc trước theo thẩm gia tới đến Tân Diệp huyện thời điểm, từ tôn lúc đầu một mực ở tại Thẩm Thiên Đức gia trung. Mà khi hắn lên làm huyện lũy sau, Thẩm Thiên Đức liền tại Nha Môn bên cạnh mua sắm một chỗ bất động sản để cho hắn cư trú. Một phương diện vì từ tôn đi làm thuận lợi, một phương diện khác nhưng là để cho từ tôn có cái trạch viện của mình, để tương lai cưới thẩm thiến. Nói cách khác, từ nghiêm trên ý nghĩa rằng, từ tôn cũng không phải là ở rẻ mà là có được chính mình thành ra lập nghiệp quyền lợi. Chỉ bất quá, hắn hôm nay lấy được hết thảy tất cả đều là thẩm gia cấp, cho nên nhìn qua càng giống cái ở dễ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Thiên Đức đúng từ tôn thật là tình như phụ tử, coi như con đẻ. Trạch viện khoảng cách nha môn vẹn vẹn cách xa một bước, chỉ cần vượt qua một cái góc đường tức đến. Thật không nghĩ đến, ngay tại từ tôn sắp lúc về đến nhà, hắn lại phát hiện phía sau khác thường. Nội ứng nhiều năm, trực giác của hắn so với thường nhân càng thêm nhạy cảm. Hắn có thể cảm giác được, phía sau hẳn là có người đang theo dõi chính mình. Thế là. Tại vượt qua góc đường sau, hắn liền lập tức né tránh tại trong bóng đen, muốn xem một chút đến cùng là ai đang theo dõi chính mình. Đêm tối vô thanh, gió thu yên tĩnh, toàn bộ đường phố phảng phất một nháy mắt an tĩnh lại. Từ tôn ẩn tàng khí tức, nhìn chăm chăm góc đường, hắn có thể cảm giác được, cái kia theo dõi hắn người, tựa hồ ngay tại góc đường một bên khác, cùng mình gần trong găng tức. Thế nhưng là, hắn đã chờ quá lâu, nhưng Thủy Trung không gặp bất luận bóng người nào xuất hiện. Mấy phút đồng hồ về sau, Từ tôn dường như cảm ứng được cái gì, bất ngờ một cái bước xa sông ra, một hồi gió mát tạt qua, nhưng gặp đường phố vắng vẻ căn bản cái gì cũng không có. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nhỉ a. Chương 16, 37 cỗ thi thể. Sáng sớm hôm sau, Từ Tôn theo dưới giường mặt chui ra, cảm thụ được cấm áp dương quang, rất cảm thấy tinh thần, quét qua mù mịt. Bất quá, trong lòng hắn rõ ràng, đoàn kia bao phủ tại Vưu Đại Lang giết vợ trên bàn mê vụ nhưng lại không theo dương quang tiêu tán. Đề Phong vận nhất, hắn tối hôm qua cũng không ngủ ở giường bên trên, mà là sắp bị tấm đệm làm thành một cái hình người, rồi sau đó tàng tại dưới giường. Vì thế, hắn chẳng những ôm một thanh bảo kiếm ngủ, hơn nữa còn mang theo lưỡng bạ sắc bén dao găm. Con tốt, một đêm bình yên, cũng không có cái gì dị thường phát sinh. Nhìn xem xong cửa sổ ở giữa xuyên thấu qua ánh sáng, Từ Tôn cảm giác càng thêm rõ ràng. Hắn vững tin, tối hôm qua chính mình cũng không phải là tinh thần thất thường, xác thực có người đang theo dõi hoặc chính giám thị. Như vậy, tại sao có người theo dõi hoặc chính giám thị đâu? Có phải hay không? Có người không hy vọng chính mình lại tra view đại lang án tử? Càng như vậy, Từ Tôn lòng hiếu kỳ càng đơm, hắn càng thêm cảm giác được vụ án này phía sau ẩn tàng chân tướng không đơn giản. Rơi dương về sau. Người hầu tiểu thất sớm đã cấp từ tôn chuẩn bị tốt rửa mặt dụng cụ. Tiểu thất là cái không tới 20 tuổi tiểu hòa tử, nguyên lai like kêu tiểu kỳ, sau đó bị từ tôn kêu thuận miệng, liền tên là tiểu thất. Mặc dù là người hầu, nhưng chầm chậm nhà thượng hạ lớn nhỏ sự vụ đều từ cái này tiểu hòa tử xử lý, nghiễm nhiên chính là tương lai quản gia. Đại quan nhân, tiểu thất một mặt chuẩn bị cho từ tôn nước rửa mặt, một mặt thuyết đạo, nhìn ngài sắc mặt không tốt lắm à, tối hôm qua chuẩn bị cho ngài tốt đồ ăn ngải đều không dùng, có phải hay không ra cái gì sự tình a? Bởi vì tiểu thất một mực tại gia chung bận độn, còn không biết từ tôn hôm qua kinh lịch à, không có cái gì, Từ Tôn rửa mặt, thuận miệng trả lời, bất quá là bị người gõ một cái ác côn, kém chút bị vu ham thành tội phạm giết người mà thôi. à, tiểu thất nghe vậy kinh hãi, ngài có thể chớ có nói đùa a, ngài là huyện úy đại lao ra, ai dám ham hại ngài? đúng vậy à, Từ Tôn ở trong lòng suy nghĩ, chính mình thân vị huyện úy, vưu đại lang thế mà còn dám ham hại chính mình, hắn tại sao như vậy dũng khí? chẳng lẽ lại hắn là bị người sai xử? đương đương đương, đương đương đương, đúng lúc này, phía ngoài cửa viện bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa rồn rập. ai nha đây là? Sáng sớm thế nào như vậy vô lễ. Tiểu thất liễu mày, một mặt nói rông dài, một mặt nhanh chóng chạy hướng cửa ra vào. Theo này tiếng gõ cửa rồn rập, Từ tôn liền có thể nghe ra, gõ cửa người tất nhiên mười phần gấp gáp. Sẽ không phải, lại ra cái gì đại sự a? Đại môn mở ra, nhưng gặp bộ đầu triệu vũ mang lấy mấy tên bộ khoái nhanh chóng tiến vào trong viện, thần xác hắn hốt hoảng xông lên Từ tôn la lên, Từ đại nhân, Từ đại nhân, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn, ta kết. Từ tôn liễu lưỡi, không nghĩ tới thực bị chính mình cái này miệng quạ đen nói bên trong. Hắn nhớ tới hôm qua mệnh triệu vũ bọn người đi hoa hương lâu điều tra tình huống, chẳng lẽ là hoa hương lâu ra chuyện hay sao? Nhưng mà triệu vũ tiếp xuống một lời nói lại làm cho tử tôn không hiểu ra sao. Đại nhân, triệu vũ đi tới gần, vội vàng ôm quyền thuyết đạo, xảy ra chuyện lớn, sắc thiết quan lại xuất hiện. Thiết quan, tử tôn những mày, tìm kiếm ký ức cũng không có bắn ra tin tức tương quan. Cái gì tình huống đây là? Đúng vậy a đại nhân, triệu vũ thuyết đạo chúng ta đợi trước huyền ủy, nhưng chính là bởi vì thiết quan án bị liên lụy mới bị lưu đại a. Ta đi. Từ Tôn Trừng to mắt, lần nữa tìm kiếm ký ức, lúc này mới mịt mù tìm tới chút tin tức tương quan. Tân Diệp huyện đời trước huyện úy, đích thật là bởi vì cha án bất lợi bị cách chức điều tra, cuối cùng nhất rơi vào một cái lưu đầy biên ải, chết tha hương nơi xứ lạ kết cục bi thảm. Thế nhưng là, cụ thể bởi vì cái gì án tử, hắn lại cũng không biết rõ. Đại nhân, vẫn là hậu sơn cây cầu thượng diện. Triệu Vũ thuyết đạo, địa điểm không kém chút nào. Huyện lệnh đại nhân đã qua, ngài cũng nhanh đi xem một chút đi. Tân Diệp huyện là một tòa lương tựa đại sơn thị trấn, phía sau đại sơn không có danh tự. Dân bản xứ liền gọi tắt là Hậu Sơn. Hậu Sơn mặc dù không cao nhưng địa thế hiểm trở, tiến núi chỉ có một con đường, cây cầu chính là trên con đường này một tòa phổ thông cầu đá. Hai năm trước một ngày nào đó, ngay tại tòa này trên cầu đá, từng phát sinh qua cùng một chỗ không thể tưởng tượng trọng đại án mạng. Tàn phá cây cầu rộng diện, mặc danh xuất hiện một ngụm đen như mực thiết quan. Tại thiết quan bên cạnh, chính là nguồn ngang lộn xộn tán lạc 37 cỗ thi thể, 37 người tử trạng thảm liệt, dữ tợn đáng sợ. Nghe nói, khi đó chính vào đầu mùa đông mùa vụ, dưới cầu suối nhỏ đều bị huyết thủy nhuốm đỏ, đập vào mắt hoàng sợ. Để nhìn thấy người vì đó biến sắc. Tình tiết vụ án trọng đại, rất nhanh kinh động đến Đường Châu Thứ Sử. Thứ Sử đại nhân yêu cầu Tân Diệp huyện nha nhanh chóng điều tra án này. Có thể án này rất là kỳ quặc, tra được cuối cùng nhất, chớ nói thiết quan lai lịch, thậm chí liền những cái kia người chết là cái gì người cũng không có tra rõ ràng. Cuối cùng nhất, Thứ Sử tức giận, đem huyện lệnh cùng huyện lý cách trước điều tra, huyện lý tức thì bị lưu đày biên ải, cuối cùng nhất chết tha hương nơi xứ lạ. Chân Thực nghĩ không ra, 2 năm sau hôm nay, từ tôn tới đến cái này thế giới ngày thứ hai, thiết quan thế mà xuất hiện lần nữa. Thật sự là không để cho người thở một A. Từ Tôn tâm lý phiền muộn, bên kia View đại lang giết vợ án tử còn không có tra ra diện mạo, bên này nhưng lại tuần gia kinh thiên đại án, này xuyên qua cũng đủ thổ trà. Cẩn thận tìm kiếm ký ức, hắn phát hiện năm đó thiết quan vụ án phát sinh sinh thời điểm, mình quả thật đã tại Tân Diệp huyện. Chỉ bất quá, khi đó hắn còn không phải huyện ý, mà quan phủ vì không làm cho khủng hoảng mà phong tỏa thiết quan án tin tức, cho nên Từ Tôn đúng vụ án này cũng không hiểu rõ. Nhưng là bây giờ, nhưng không giống nhau, chính mình thân vị đương nhiệm huyện úy, không thể nghi ngờ thành áp lực lớn nhất cái kia người nếu như lần này mình như xưa không giải quyết được vụ án này, nói không chừng lại dẫm vào tiền nhiệm huyện ủy vết xe đổ. nhân gia khâu huyện lệnh là tiến sĩ Hà Lâm, thiên tử môn sinh, nếu như phá án bất lực, chỉ sợ cái này nổi còn phải chính mình đến quãng. lao triệu a, từ tôn hướng triệu vũ hỏi thăm, lần này lại chết bao nhiêu người a? thuộc hạ cũng không rõ lắm. triệu vũ thành thật trả lời, ti trước còn chưa có đi đến hiện trường đâu, bất quá nghe báo án người nói, tựa hồ cũng không có phát hiện thi thể. à từ tôn chút cảm an ủi, lại hỏi, như vậy bên trên một lần thiết quán án. Cái thiết quan phía trong đến cùng có cái gì đồ đâu? Cái này sao? Triệu Vũ trả lời, thuộc hạ cũng không biết ta. Đừng làm loạn. Từ Tôn thuyết đạo, ngươi đã làm hơn 10 năm bộ khoái, nếu khi đó để Tân Diệp huyện điều tra án này, ngươi thế nào lại không biết? Đại nhân, Triệu Vũ đầu tiên là nhìn một chút hai bên, rồi mới nhỏ giọng trả lời, năm đó, ty chức còn không tháng trước, chỉ là một tên phổ thông bộ khoái, căn bản tiếp xúc không tới án tử hội tâm. Ta chỉ nhớ rõ, năm đó cái kia thiết quan còn chưa kịp mở ra, quân thủ phủ cùng phụ thứ sử người cũng đã đến. Triệu Vũ nói, bọn hắn phong tỏa hiện trường rời đi thiết quan cùng thi thể, nhưng muốn chúng ta tân diệp huyện tra rõ án này, ai? Em. Từ tôn tự lẩm bẩm, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. này đều cái gì lo nếu để tra án, lại đem vật chứng tất cả đều bắt đi, là đạo lý gì? đại nhân, triệu vũ tâm thần bất an nói, năm đó, ta từng tận mắt thấy qua kia khẩu thiết quan, quả nhiên là hảo hảo dọa người a. nếu dạng này, từ tôn thuyết đạo, chúng ta phải hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, mau chóng đem kia quan tài mở ra nhìn một chút. tiên thần nhân ma chương 17 tại sao khóa lại? đầu mùa đông mùa vụ, lượng nước chợt giảm dưới cầu chỉ có mấy đầu chảy nhỏ giọt suối nhỏ hướng chảy dưới núi. bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, cây cầu sớm đã rách nát không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp, thạch lan, cơ hồ toàn bộ khuyết tổn, mặt cầu trong cái khe thậm chí mọc ra một khỏa cao cỡ một người cây nhỏ. giờ này khắc này, cầu bên trên ngang một ngụm đen như mực quá tải, dù cho là giữa ban ngày, cũng thực có chút do người. khâu hệ lệ. từ tôn nhìn thấy khâu vĩnh niên, lập tức đi tới gần chào hỏi, hỏi hiện tại cái gì tình huống? ta cũng không biết ta. khâu vĩnh niên mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, tiếp vào báo án ta lại tới không nghĩ tới thật sự có một cái quan tài ai theo than vãn bên trong liền có thể nhìn ra khâu vĩnh niên đúng này khẩu thiết quan xuất hiện cảm giác sâu sắc bất an sợ mình tiền đổ lại bởi vì vật này chịu ảnh hưởng đúng đúng đúng đúng triệu vũ xa xa nhìn xem cụ quan tài kia mặt mũi tràn đầy sợ hãi thuyết đạo liền là vật này cùng hai năm trước cái kia giống nhau như lúc bất quá thế nào không có tử thi đâu triệu vũ nhìn một chút dưới cầu năm đó thế nhưng là chết rồi hơn 30 người đâu triệu bộ đầu khâu hiện lệnh vội vàng hỏi ngươi mau nói năm đó tình huống này thiết quan tài đến cùng là lai lịch ra sao? các ngươi lúc trước tra được cái gì rồi? triệu vũ không dám thất lễ, lập tức đem hai năm trước hắn biết rõ tình huống toàn bộ giảng thuật ra đây. chi tiết, triệu vũ năm đó chỉ là một tên nho nhỏ bộ khoái, vụ án phát sinh về sau cũng chỉ là xa xa thấy qua thiết quan cùng những cái kia thi thể, còn như tình tiết vụ án chi tiết, hắn biết cũng không nhiều. triệu vũ nói, hắn năm đó phụ trách nhiệm vụ, chủ yếu liền là tham hỏi điều tra, cơ hồ đi khắp xung quanh hết thảy quận huyện, cũng không có thăm dò được bất luận cái gì liên quan với thiết quan án tin tức. cuối cùng nhất, theo huyện lệnh cùng huyện lý bị cách trước. Án này cũng liền không giải quyết được gì. Nghe được những tình huống này, Khâu Huyện lệnh càng thêm gấp gáp vội hỏi: "Triệu Bộ Đầu, chúng ta huyện nha như thế nhiều người, chẳng lẽ bọn hắn cũng tất cả đều không biết tường tình sao?" Đại nhân, Triệu Vũ trả lời: "Năm đó bộ khoái môn cơ bản giống như ta, đều là kiến thức nửa vời. Ta cảm thấy, nếu muốn biết thiết quan án tường tình, chỉ sợ chỉ có hai người so sánh rõ ràng, một cái là chúng ta huyện thừa La đại nhân, khác một cái nhưng là chủ bộ Lưu Trương, bọn họ hai vị đều trải qua lần trước thiết quan sự kiện, biết đến hẳn là so với chúng ta nhiều một ít." Huyện thừa tương đương với phó chủ tịch huyện, là toàn bộ Tân Diệp huyện người đứng thứ hai. Giống như Lưu Trương, Huyện thừa La Bách Vạn đã tại Tân Diệp huyện nắm quyền mấy chục năm, tự nhiên tiếp xúc qua thiết quan án. Thật không khéo, câu vĩnh Niên thuyết đạo, là Huyện thừa vừa mới hồi hương tế tổ, trước mắt chỉ có thể trước tiên đem Lưu chủ bộ kêu tới hỏi một chút. Ta cái này phải người đi mời. Triệu Vũ ứng thuận, lập tức an bài nhân thủ. Đại nhân, Từ tôn chính là đề nghị, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian mở ra cái này thiết quan, xem trước một chút phía trong có cái gì đồ vật ta. Cái này, cái này đã tại làm. Khâu Vĩnh Niên hoang mang lo sợ, nói chuyện đều có chút cả lâm. Hắn chỉ chỉ cầu bên trên nha dịch, kia Thiết Quan bên trên lấy khóa, bọn nha dịch ngay tại nảy ra đâu? Dương mắt nhìn lại, nhưng gặp cầu bên trên quả nhiên có cầm lưỡi búa cùng xà bên nha dịch, ngay tại chơi đùa lấy kia Khẩu Thiết Quan. Bất quá, bởi vì trong lòng e ngại, bọn nha dịch động tác khẩn trương, tiến độ dị thường chậm chạp. Từ tôn hết sức hiếu kỳ, trực tiếp đi thẳng bên trên cầu đá, tới đến kia Khẩu Thiết Quan bên cạnh, nhưng gặp Thiết Quan đen như mực, chỉ là nhìn xem liền không gì sánh được nặng nề. Hắn nhẹ nhàng sơ soạn một lần, Thiết Quan băng lãnh, quả nhiên là thuần sắt chế tạo. Mọi người đều biết, sắt sẽ xảy ra gì, thiên hạ không người lại dùng sắt chế tạo quan tài. Bởi vậy, từ tôn hoài nghi thứ này có hay không cũng không phải là cố quan tài, chỉ là nhìn xem có chút như. Thế nhưng là, thứ này một đầu lớn một đầu tiểu, vô luận là tinh xảo quan tài xôi theo vẫn là mang theo đường cong nắp quan tài, nghiễm nhiên chính là một cái quan tài không thể nghi ngờ. Từ tôn đưa tay sờ một lần, làm bằng sắt quan tài phá lệ băng lãnh, hơn nữa mang ra nặng nghề nặng nghề cảm giác. Ngay sau đó, hắn đầu tiên là gõ gõ nắp quan tài, theo sau còn dùng lực đẩy một lần. Thế nhưng là như vậy nặng nghề quan tài căn bản không hề động một chút nào kỳ quái thật sự là quá kỳ quái vô duyên vô cớ địa phương tại sao lại toát ra một ngụm quái dị như vậy quan tài tới đinh đinh lúc này bọn nha dịch còn tại dùng truy đục lấy thiết quan bên trên khóa lớn bởi vì tâm lý hoảng sợ bọn hắn chỉ có một thân man lực khiến không chính xác phương hướng có mấy truy đều đập lệch rồi từ tôn lúc này mới phát hiện thiết quan bên trên vậy mà lắp lấy ba ván khóa lớn mỗi một chiếc đều nhìn 10 phần qua trương cái gì tình huống đây là đây là Đây là sợ quan tài đồ vật bên trong lại chạy đến sao? Hắn tranh thủ thời gian tìm tòi não hải, còn tưởng rằng đây là trong thế giới này cái gì kỳ rõ dị tụ, có thể tìm khắp trong đầu liên quan ký ức, nhưng căn bản không có có tương quan tin tức. Thiết quan tài, còn lên lấy khóa, chơi cái gì cọp lông? Trong này sẽ có cái gì đồ vật? Trong chốc lát, từ tôn trong đầu hiện lên cái nào đó phim mỹ ống kính, hoài nghi có phải hay không này quan tài phía trong đang đón cương thi? Chỉ cần nắp quan tài vừa mở ra, cương thi liền ra tới cắn người. Mấu chốt là thứ này như thế nặng, thế nào chuyển đến cầu đi lên đâu? nghĩ đến chỗ này, thứ tôn nhìn một chút phụ cận mặt đất, hắn đang nghĩ, như thế trầm đồ vật, chỉ sợ chỉ bằng vào nhân lực rất khó đi đến, chắc là dùng xe ngựa chờ cỡ lớn cấu kết công cụ con ghi đến đây à? loại trừ cầu đá bên ngoài, hai bên đường nhỏ đều là lầy lội đường đất, như vậy nặng nề xe ngựa chạy qua, tất nhiên sẽ lưu lại thật sâu vết bánh xe. thế là, thứ tôn xuống cầu xem xét, tại hắn túi đầu cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, lại phát hiện mặt đất bên trên mặc dù có không ít chạy vết tích, cũng không có nhất đạo đặc biệt sâu đặc biệt rõ ràng vết bánh xe, không thể nào, gặp quỷ chẳng lẽ? Từ tôn ngẩng đầu nhìn một chút đại sơn, lại nhìn bầu trời một chút, bắt đầu hoài nghi này cô quan tài có hay không từ trên trời giáng xuống. Từ, từ đại nhân, lúc này, triệu vũ tới đến bên cạnh hỏi, ngài đây là làm cái gì đâu? Có phải hay không, cũng nghĩ không thông này quan tài là từ đâu nhi tới a? Từ tôn gật đầu, nhưng nói là đâu? Triệu vũ thì thảo thuyết đạo, như thế lớn một cỗ quan tài, nếu là dùng xe ngựa trở đi tới, chẳng phải là quá huyên hoang rồi. Thế nào khả năng không có người phát hiện đâu? Lại nói, hắn chỉ vào nơi xa thuyết đạo con đường này là thông hướng sơn khẩu đường ra duy nhất người đi đường vốn cũng không ít không có khả năng không có người trông thấy à triệu vũ trong mắt lộ ra thật sâu e ngại rất rõ ràng theo bọn hắn nghĩ này cô quan tài không phải sức người cách làm hẳn là yêu ma quấy phá triệu bộ đầu từ tuôn hỏi ta liền kỳ quái nếu la huyện thừa cùng lưu chủ bộ hiểu rõ vụ án này tại sao cho tới bây giờ không nghe hắn cùng nói qua đây khu chớ nói hai người bọn họ liền là toàn bộ tân diệp huyện người cũng đều không dám tùy tiện nói lung tung vậy triệu vũ giải thích nói ngài nghĩ à Một ngụm quỷ dị thiết quan lại thêm 37 cái nhân mạng, cuối cùng nhất án tử không có phá, huyện lệnh cách trước, huyện lý xung quân, ai còn dám lung tung nghị luận? Nha. Từ Tôn lĩnh ngộ, chắc không được chính mình chưa từng nghe qua. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, giữ kín như bưng, Triệu Vũ tiếp tục nói, thứ nhất là sợ thật có quỷ thần quái phá, thứ hai, cũng sợ thượng diện nghe được cái gì tin đồn, chỉ sợ bị liên lụy a. Nha. Từ Tôn suy nghĩ một phen, thuyết đạo, ngươi nói lên một lần chết rồi 37 người, nhưng cái kia đều là cái gì người đâu? Không rõ ràng, ngược lại không phải chúng ta Tân Diệp huyện Triệu Vũ trả lời. Hơn nữa, tất cả đều là thanh trắng niên, không có lao nhân cùng. Kết quả, Triệu Vũ còn không có nói hết lời, liền nghe được cầm ẩm nữa một hồi kim loại lạc địa thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nhưng gặp ba đạo khóa lớn đã bị bọn nha dịch đập ra. Bất quá, nhìn thấy khóa lớn đập ra, bọn nha dịch không vui mà buồn, bởi vì bọn hắn đem đứng trước một cái càng thêm gian nan, càng khủng bố hơn nhiệm vụ. Mở con tải. Mỗi tuần đều có tùy cơ một cái trước nghiệp a. Chương 18, quỷ dị thiết quan. Một đi. Bọn nha dịch hô hảo chỉnh tề như một khẩu hiệu, mỗi hôm một tiếng đi liền cùng một chỗ dùng sức đẩy kia nặng nề thiết quan nắp. Chít chít, chít chít. Thiết quan nắp phát ra tiếng cọ sát chói tai, nắp quan tài đang bị từng chút từng chút mở ra. Giờ này khắc này, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, ai cũng không biết, này quan tài phía trong đến cùng lại xuất hiện cái gì. Từ Tôn cùng Khâu Vĩnh niên tiến đến tiếp cận, không chớp mắt nhìn chăm chú lên quan tài nội bộ. Triệu Vũ cùng mấy tên thân thủ mạnh mẽ bộ khoái chính là tất cả đều rút ra bộ đao, làm ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch, sợ phía trong lại toát ra cái gì quái vật. Cái này, đây là Tại nắp quan tài bị đẩy ra một góc về sau, Từ tôn dẫn đầu nhìn thấy phía trong xuất hiện màu xám áo choàng, phía trong tựa hồ nằm một cá nhân. Bọn nha dịch vừa nhìn thấy phía trong có đồ vật tức khắc loạn tiết ấu, chẳng những không có thôi động tiết quan nắp, ngược lại có hai người đánh lão đảo. Nhanh, Khâu Vĩnh Niên thúc giục nói, đều cho ta thêm sức lực, đem toàn bộ vách quan tài dịch chuyển khỏi. Nhanh a, là, là. Bọn nha dịch kinh hồn bạt vía nhận lời, rồi mới một lần nữa điều chỉnh cầu hiệu, lại một lần nữa dùng sức đi đẩy nắp quan tài. Cuối cùng, nắp quan tài bị đẩy ra hơn phân nửa. Từ tôn đám người đã như thế có thể thấy rõ. Phía trong đến cùng là cái cái gì đồ vật. Nhưng gặp phía trong nằm ngang một người mặc màu xám đạo bào người, lại là một tên đạo sĩ. Đông. Theo một tiếng vang thật lớn, nặng nghề nắp quan tài cuối cùng bị đẩy lên trên mặt đất, chấn động đến toàn bộ cầu đá vì đó du lên. Hoa. Nhìn xem quan tài bên trong nằm đạo sĩ, đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, suy nghĩ lộn xộn. Thiết quan đạo sĩ họa phong thực tế quỷ dị, làm người cảm giác toàn thân phát lạnh. Nhưng gặp trong quan tài đạo sĩ nằm thẳng với thiết quan bên trong, hai tay xếp với bụng, trong tay còn nắm giữ một bả phát trận này người giữ lại lộn xộn rào rào trường dâu quai nón đầu đội hôn nguyên khăn chân đạp thập phương dày, tuyệt đối là tiêu chuẩn đạo sĩ ăn mặc chỉ bất quá mặt mũi của hắn dữ tợn miệng đại trường tựa hồ là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình lô cộc từ tôn nuốt ngụm nước bọt cảm giác chính mình chủ nghĩa duy vật tín ngưỡng hơi có dao động này sự thật tại quá quỷ dị thế nào thế nào là cái lão đạo triệu vũ trận to trong mắt mà không thể tưởng tượng nổi đây là độ kiếp thất bại sao người các người. khâu vĩnh niên run rẩy hướng đám người đặt câu hỏi các ngươi có thể từng nhận biết đạo sĩ này Hán, hắn là ai nha? Bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Ta Tân Diệp Huyện cũng không đạo quán, triệu vũ thì thảo nói, tại sao đạo sĩ? Ai nha, phải làm sao mới ở đây? Khâu Vĩnh Niên thấp phỏng hướng Từ Tôn hỏi, chúng ta Tân Diệp Huyện đến cùng là thế nào rồi? Là đắc tội cái gì người sao? Ai? Lúc nói chuyện, Khâu Vĩnh Niên ngửa đầu nhìn trời, tựa hồ tại hoài nghi Tân Diệp Huyện đắc tội cũng không phải là người. Các anh, ra như thế đại sự, chúng ta có phải hay không được lập tức hướng quận trưởng báo cáo a Khâu Vĩnh Niên hoang mang lo sợ hướng Từ Tôn hỏi một câu. Trước đừng có gấp. Từ Tôn nhìn xem bốn phía thuyết đạo, "Khâu đại nhân, đừng quên bên trên một lần thiết quan án thế, nhưng là còn có 37 cỗ thi thể đâu. Chúng ta trước tiên cần phải đem chung quanh nơi này tìm tòi một lần lại nói." "Đúng, đúng đúng đúng." Khâu hiện lệnh vội vàng hướng Triệu Vũ mệnh lệnh, "Triệu bộ đầu, phái thủ hạ ngươi khắp nơi xem xét một lần, nhìn xem còn có hay không tình huống khác." "Đúng." Triệu Vũ không dám thất lễ, lập tức an bài nhân thủ đi đến bốn phương tám hướng xem xét tình huống. "Các nha." Khâu lệnh lại nói với Từ Tôn, "Này sự tình tới quá quỷ dị, ta cảm thấy." Ấn hắn nói còn chưa dứt lời liền lập tức dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy từ tôn ngay tại cẩn thận quan sát đạo sĩ thi thể tựa hồ là có cái gì phát hiện từ tôn phát hiện cái này đạo sĩ đạo bảo bên trên có mảnh vá có nhiều chỗ còn có lỗ rách tựa hồ kinh tế của hắn tình huống không tốt lắm lại nhìn cái kia thanh phất trần thượng diện còn kề cận dính dầu có nồng đậm yên hòa khí tức mặt khác đạo sĩ thân hình thon gầy nhìn xem cũng rất giống ăn không đủ no tựa như còn có hắn bên trái trên gương mặt có phiến vết sẹo tựa hồ là bị cái gì đồ vật bị phẳng qua vì có thể nhìn cái cẩn thận Từ tôn cơ hồ đem mặt trôn đến quan tài phía trong, thậm chí còn hạ thủ, thẳng thấy bọn nha dịch nhóm người ra như phóng. Thuận lợi, các anh. Khâu huyện lệnh trong mắt kém một chút chợt hiện trên mặt đất, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận nha. Khâu huyện lệnh nhắc nhở ý vị sâu xa, giống như cái này đạo sĩ còn có thể bất ngờ bạo khởi, bóp lấy từ tôn cổ tựa như. Bất quá chính từ tôn rõ ràng, đạo sĩ kia thân thể cứng ngắc lạnh bước, tuyệt đối đã chết hẳn. Nếu như còn có thể bạo khởi, vậy coi như từ gặp ý. Lúc đầu, từ tôn muốn dò xét một lần cái này đạo sĩ nguyên nhân cái chết, nhưng ai biết? hắn mới vừa túi người lại đột nhiên phát hiện một vấn đề ai hắn phát hiện đạo sĩ nằm thẳng tại quan tài phía trong lại là nằm so sánh nông cạn dưới người hắn khoảng cách quan tài dưới đáy tựa hồ còn có rất lớn không gian đây là hắn vội vàng thu hồi thân thể kiểm tra quan tài ngoại bộ xem xét phía dưới quả nhiên nhìn ra kỳ quặc kia thi thể vẹn vẹn nằm ở thiết quan bên trong thượng bộ tại thi thể phía dưới tuyệt đối còn có rất lớn không gian tới từ tôn sông lên bọn nha dịch phân tay thuyết đạo đem người này cấp ta khiêng ra tới cái gì bọn nha dịch kém một chút nằm trên đất khiêng ra tới, đúng, từ tôn chỉ vào thiết quan dưới đáy tuyết đạo, các ngươi nhìn, phía dưới này còn có rất lớn không gian, nói không chừng phía trong còn có đồ đâu. cái này, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, kinh hồn bạc vía. ai, đúng thế. triệu vũ lại là nhìn ra môn đạo, vội vàng mời đến bọn nha dịch tuyết đạo, sẽ không phải có trôn theo vật phẩm đi. muốn phát tài sao đây là, từ tôn sau đầu phủ đầy hắt tuyến, không nghĩ tới này ra hỏa lại còn nghĩ đến phát tài, còn có đồ vật. khâu huyện lệnh đi tới gần thúc giục, mau đưa thi thể dịch chuyển khỏi, nhìn xem phía dưới còn có cái gì. Tại khâu huyện lệnh ra mệnh lệnh, bọn nha dịch nhóm bất đắc dĩ cùng Từ Tôn cùng đi khiêng thi thể. Kia thi thể có chút bốc mùi, lại cũng không nặng nề, mấy người nhẹ nhàng vừa nhấc liền đem hắn theo thiết quan bên trong rời ra đây. Thi thể rời sau, Từ Tôn lần nữa xem xét, phát hiện phía trong có một tầng làm bằng sắt tấm ngăn, tấm ngăn bên trên lại còn có nắm tay. Dùng tay vừa gõ, phát ra trống rông thanh âm, rất rõ ràng phía dưới là trống rỗng. Tới. Từ Tôn bắt được nắm tay nói với mọi người nói, đem nó đẩy ra. Từ đại nhân, từ đại nhân, lúc này, Triệu Vũ đi tới gần nhắc nhở, hay là chờ chúng ta ra tay đi? phía dưới đừng có lại có cái gì cơ quan bị thương ngại nhưng là không xong đúng đúng đúng tất cả mọi người cẩn thận một chút khâu vĩnh niên cũng phụ hỏa một câu từ tôn đành phải buông tay triệu vũ cùng bọn nha dịch cùng nhau tiến lên mấy người cùng một chỗ dùng sức rất nhanh liền đem khối kia thiết bản theo quan tài bên trong sách ra a a thiết bản còn không thả ổn từ tôn liền cùng khâu vĩnh niên đồng loạt hét lên kinh ngạc bởi vì bọn hắn theo quan tài dưới đáy thấy được một bộ càng thêm không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng triệu vũ bọn người nhanh lên đem thiết bản để tốt rồi mới toàn bộ hướng trong quan tài nhìn lại. Này xem xét phía dưới, đồng dạng là kinh hô liên tục, thậm chí còn có mấy người dọa đến quỷ trên mặt đất. Thế nào? Thế nào sẽ là dạng này? Khâu Vĩnh Niên cũng là cảm giác một hồi đầu nặng chân nhẹ, thân thể dựa đến thiết quan bên trên, lúc này mới không có tê liệt ngã xuống. Nhưng gặp kia thiết quan dưới đấy chính là lại là một bộ thi thể. Kia là một người mặc lấy lục sắc quan phục cao tuổi lão giả, chính là Tân Diệp huyện chủ bộ, Lưu Trương. Tiên thần nhân ma. Chương 19, đôi xác chết câu đồ án. Huyện nha nội đường. Huyện lệnh Khâu Vĩnh Niên đi qua đi lại, sứt đầu mẹ chán. Từ tôn nhưng ngồi tại phía sau trên ghế bành, đang suy tư trận này thỉnh linh xảy ra, lại quỷ dị ly kỳ quá án. Bẩm đại nhân, bộ đầu triệu vụ báo cáo, bộ khoái môn tìm khắp phương viên mười dặm, cũng không phát hiện cái khác gì thường. Hiện tại, cái lưu lại một đội người dọc theo sông tìm tòi. Ân, biết rõ. Khâu Vĩnh Niên xoa xoa đôi bàn tay, sông lên bên người một cái giữ lại trọm dâu dê trung niên nhân thuyết đạo. Diêu sư gia, ngươi bây giờ đi đem chúng ta gặp phải tình huống viết thành tin, rồi mới phái người đưa đi quận thủ phủ, ra như thế lớn án tử, chúng ta không thể không báo. Đúng. Diêu sư gia nhận lời quay người rời khỏi nội đường. Nay tên người kêu Diêu Kim, phía trước chỉ là Khâu Vĩnh Niên quảng hàm ra, bởi vì biết chút bút mực, được để bận thành sư gia. Đại nhân, Triệu Vũ hỏi, Lưu Chủ Bộ gia quyến nơi đó, chúng ta hiện tại thông báo sao? Lưu Chủ Bộ nhà bên trong còn có cái gì người? Khâu Vĩnh Niên hỏi. Chỉ có một nữ nhi, gả cho mở tiệm quan tài Lão Trương gia. Triệu Vũ trả lời. Tiệm quan tài. Khâu Vĩnh Niên trừng to mắt, như thế khéo léo. Đại nhân, Triệu Vũ rõ ràng Khâu Vĩnh Niên ý tứ, lập tức thuyết đạo, Lão Trương gia chúng ta vẫn tương đối hiểu rõ đòi mạng cũng làm không ra tới này sao một bộ thiết quan tài à? cũng thế, Khâu Vĩnh Niên nói, chớ nói hắn, chỉ sợ toàn bộ Tân Diệp Huyện cũng không làm được bực này thiết quan tài tới đi. thế nhưng là, tại sao Lưu Chủ bộ hắn? thế nào sẽ? ai? ta nhìn, vẫn là trước không muốn thông chi, chờ một chút rồi nói sau. nha, Triệu Vũ hứa hẹn. lúc này, Khâu Vĩnh Niên quay người nhìn Từ Tôn một cái, ánh mắt bên trong khá có bất đắc dĩ. Từ Tôn thân vì huyện ủy, trong huyện hết thể hình sự án kiện đều từ hắn tới xử lý, vụ án này lẽ ra là đệ nhất người có trách nhiệm. Thế nhưng là, Khâu Vĩnh niên hiểu rõ Từ Tôn, biết rõ hắn bất quá là cái dựa vào quan hệ thượng vị Hồ Đồ Huyền Úy, cho nên cũng không đối hắn ôm lấy hy vọng quá lớn. Giờ phút này, nhưng gặp Từ Tôn xong mi nhíu chặt, nương thần suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Thế là, Khâu Vĩnh niên vẫn là tò mò hướng hắn hỏi một câu kinh điển danh ngôn, "Các anh, chuyện này ngươi thế nào nhìn?" Ai ngờ, Từ Tôn nghĩ đến nhập thần, vậy mà không có nghe thấy. "Các anh?" Khâu Vĩnh niên để cao tiếng nói, "Ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu?" À, Từ Tôn lúc này mới nâng lên đầu, trả lời, "Đại nhân" Án này tới kỳ bậc, ta đang nghĩ, hung thủ mục đích làm như vậy, sẽ là cái gì? Mục đích? Đúng, từ tôn nói, nếu như chỉ là vì giết người, như vậy một mực giết liên tốt, tại sao còn muốn chơi như thế một bộ quan tài? Chơi một bộ quan tài cũng được, thế mà còn là một ngụm thiết quan, là cố lộng huyền hư, vẫn là muốn hướng chúng ta ám chỉ cái gì tin tức đâu. Cái này, từ tôn lời nói làm cho người suy nghĩ sâu xa, tức khắc hấp dẫn trong phòng chú ý của mọi người. Ám chỉ, khâu vĩnh niên cũng là xa vào suy tư. Mặt khác, tại sao lại một quan tài đôi chết? Từ Tôn lại nói, thượng diện một cái không rõ lai lịch đạo sĩ, phía dưới lại là chủ của chúng ta sổ ghi chép Lưu Trường. Hai người kia có cái gì quan hệ? Lưu chủ bộ. Khâu Vĩnh niên thuyết đạo, hắn vì người trung hậu thành thật, cẩn trọng, nhân duyên mặc dù không phải đặc biệt tốt, nhưng tựa hồ không có đắc tội qua cái gì người a. Đúng vậy à? Như thế nhiều năm, Triệu Vũ quanh tay hồi ức nói, chưa từng nghe nói Lưu chủ bộ cùng ai náo qua mâu thuẫn a. Cho nên, chúng ta bây giờ có rất nhiều việc cần hoàn thành. Từ Tôn thuyết đạo, thứ nhất, chúng ta muốn tra một chút cái đạo sĩ kia lai lịch. Ta cảm giác thung thủ đem thiết quan cùng thi thể đặt ở cây cầu, nhất định có cái gì mục đích, đạo sĩ này có lẽ cùng chúng ta Tân Diệp huyện có quan hệ. Có đạo lý. Này người thân phận phi thường trọng yếu, Khâu Vĩnh niên gật đầu, đối Triệu Vũ dặn dò, cấp đạo sĩ này họa cái ảnh, từng nhà đi hỏi. "Đúng." Triệu Vũ nhận lời. Thứ hai, Từ Tôn lại nói, chúng ta còn phải một lần nữa điều tra một lần lưu trụ bộ tình huống, xem hắn trên người có không có cái gì bí mật không muốn người biết. "Đúng." Khâu Vĩnh niên lần nữa phụ họa, "Hôm qua ta còn chứng kiến thần sát hắn bối rối, không yên lòng bộ dáng, hoàn toàn chính xác phải hào hảo điều tra thêm." Thứ ba, Từ Tôn trực tiếp nói với Triệu Vũ, chúng ta tốt nhất phải mấy người đi bảo hộ một lần huyện thừa đại nhân. A, nghe nói như thế, Khâu vĩnh Niên sắc mặt trở biến. Các anh, ngươi không phải là cảm thấy La Huyện thừa cũng gặp nguy hiểm à? Đề phòng vất nhất, Từ Tôn thuyết đạo, chúng ta phía trước nói qua, toàn bộ Tân Diệp huyện chỉ có hai người rõ ràng nhất năm đó thiết quan án tình huống, một cái là Lưu Chủ Bộ, khác một cái liền là La Huyện thừa, cho nên rõ ràng Triệu Vũ linh ngộ, nếu Lưu Chủ Bộ xảy ra chuyện như vậy cũng chỉ còn lại có La Huyện thừa, cũng không thể để hắn có việc, bằng không chúng ta cũng không biết năm đó đến cùng phát sinh qua cái gì. tốt, ta cái này phải người đi la huyện thừa quê nhà. đúng, đây cũng là chúng ta muốn làm thứ bốn kiện sự tình. từ tôn tiếp tục nói, chúng ta hẳn làm mau chóng làm rõ ràng năm đó thiết quan án tình huống, chỉ có tìm hiểu tình huống, mới có thể hiểu hung thủ đến cùng muốn làm cái gì. cho nên, chúng ta không thể ngây ngốc chờ lấy la huyện thừa trở về, còn phải ngẫm lại những biện pháp khác. tốt, việc này không nên chậm trễ. khâu huyện lệnh thuyết đạo, liền theo các anh nói tới đi làm. chúng ta lập tức triệu tập huyện nha hết thảy quan sai nha dịch, toàn lực đi làm những chuyện này. Trình thủ tại quận thủ đại nhân đến phía trước, có thể trước tra ra một chút diện mạo tới. Đúng. Triệu Vũ nhận lời, chuẩn bị đi triệu tập nhân thủ. Còn có cuối cùng nhất một chuyện, Từ Tôn nhưng ngăn lại hắn lại nói, đem nỗ tác kêu đến, chúng ta phải đem kia hai cô thi thể kiểm tra thực hư một lần. À, thi thể đã chuyển đến nghĩa trang, Triệu Vũ hồi bẩm, Vương Lao Đầu là ở chỗ này ở, dự tính hiện tại đã kinh nghiệm đây. Vừa nhắc tới ngỗ tác, Từ Tôn lập tức nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua đến. Hắn đã cảm giác được, đang tra nghiệm Vưu Đại Lang thi thể sự tình bên trên, cái này nỗ tác tuyệt đối có vấn đề. Vừa vặn Đối một hồi lại đi chiếu cố cái này người, xem hắn đến cùng ý gì. Báo, ai ngờ, từ Tôn vừa nghĩ đến nơi này, bên ngoài liền chạy vào một tên bộ khoái báo cáo đạo, hai vị đại nhân, Triệu Bộ Đầu, chúng ta tìm biến toàn bộ nghĩa trang, cũng không tìm được Vương thuật tài. Cái gì? Từ Tôn bỗng dưng sững sờ. Cái này tên trọc chết tiệt, lại đến chỗ nào buông thả đi? Triệu Vũ tức giận chất vấn một câu, rồi sau đó ra lệnh, tranh thủ thời gian phái người đi tìm, này thi thể đã bốc mùi đều. Đúng. Bộ khoái lính mệnh. Đó. Từ Tôn lại tại tâm lý mắng một câu. Chỉ cảm thấy trước mắt sương mù nồng nặng, chính mình càng lún càng sâu. được rồi, hắn xông lên kia tên bộ khoái thuyết đạo, khỏi phải tìm, vẫn là chính ta đi thăm dò nghiệp đi. nói xong, Từ Tôn bước nhanh đi ra ngoài, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. cái này, Khâu Huyền lệnh nhìn xem Từ Tôn đi xa bóng lưng, miệng bên trong thì thảo nhất tới. cái này các anh, thế nào cảm giác cùng trước kia không giống nhau lắm đây? đúng vậy, A Triệu Vũ cũng là thì thảo phụ họa Vưu Đại Lang kia một gậy, chẳng lẽ lại là đem hắn đánh khai khiếu? Tiên thần nhân ma, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe toàn bộ linh giới mô tả video nhé chương 20, nguy cơ từ phía ba mẹ nó không nghĩ tới từ tôn cũng có được giống như triệu vũ thường nói có đôi khi lại kìm lòng không đặng dụng ra đây đây vốn là một câu tiếng địa phương từ tôn cái này người bên ngoài nhưng cảm giác kêu lấy còn rất thuần mồm tựa hồ có thể chuẩn xác biểu đạt hắn hiện tại cảm thụ ai này đều cái gì sự tình a trên cầu đá không giải thích được toát ra một ngụm thiết quan thiết quan bên trong chẳng những chứa lấy một cái đạo sĩ một cái chủ bộ hơn nữa còn chứa lấy vận mệnh của mình nếu là không giải quyết được chính mình có khả năng như vậy xong đời. Không biết đến lúc đó cha vợ còn che đậy không che đậy được. đứng đầu làm người khó hiểu chính là, 2 năm trước thiết quan án chết rồi 3 7 người, có thể toàn bộ huyện nha nhưng không người nào hiểu tường tình, thực tế không thể tưởng tượng. Ai cũng không biết lúc trước đến cùng phát sinh cái gì. Duy nhất hiểu rõ tình tiết vụ án hai người, một cái chết tại thiết quan bên trong, khác một cái ở xa Tha Hương. Thật sự là kỳ quá lạ quá, như vậy lớn một khẩu thuần thiết quan tài, chớ nói chế tạo, liền ngay cả vận chuyển cũng hẳn là là một kiện phi thường phí sức sự tình a. Thực không hiểu, tại sao có người muốn chơi loại vật này ra đây? Nó thật là dùng để chở người chết sao? Có thể hay không còn có cái khác công dụng? Thì như liên hệ người ngoài hành tinh. Phi phi phi. Từ tôn hung hăng phỉ nộ, cảm giác chính mình càng ngày càng không hợp thói thưởng Giờ này khắc này, hắn vừa lúc tới đến huyện nha nhị đường thiên sảnh. Hôm qua, hắn chính là tại nơi này cùng lưu chủ bộ đánh một cái che mặt. Khi đó, lưu chủ bộ đích thật là có chút hoảng hoàng trương trương bộ dáng. Nhìn lại, khi đó liền đã có trương điểm báo. Lưu trương, Lưu trương. Từ tôn sớm đã đem vị này chủ bộ đại nhân tin tức toàn bộ lấy ra phát hiện người này xác thực như huyện lệnh nói như vậy trung hậu thành thật, cẩn trọng, cũng không có cùng ai sinh ra qua mâu thuẫn. Như vậy, hắn chết đến cùng bởi vì cái gì? Là hắn cùng 2 năm trước thiết quan án có quan hệ. Vẫn là, vẹn vẹn bởi vì hắn hiểu rõ thiết quan án nội tình, có người không hy vọng hắn nói ra. Nghĩ tới những thứ này, Từ Tôn dừng bước lại, đứng tại thiên sảnh cửa ra và hồi ức hôn qua chi tiết. Khi đó, Lưu chủ bộ từ bên ngoài tiến đến cùng chính mình gặp được, nhìn hắn ngay lúc đó tình thế, tựa hồ phải đi đến trong sảnh. Thế nhưng là, tại tìm tới chính mình cùng Khâu huyện lệnh về sau, nhưng lại đường cũ trở về như vậy hắn khi đó phải đi làm cái gì có phải hay không hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật không muốn bị chính mình cùng khâu huyện lệnh biết rõ dương mắt nhìn lại nhưng gặp nhị đường thiên sảnh thông hướng hai cái địa phương một cái là huyện nha phòng hồ sơ khác một cái nhưng là nhà kho hai địa phương này đều là huyện nha trọng địa ngày bình thường đều có nha dịch phòng thủ bất quá hai địa phương này đều là lưu trương thường xuyên ra vào địa phương dù sao hắn là chủ bộ trình lý hồ sơ cùng tồn kho nhân viên tài vụ đều là chức trách của hắn sở tại nói cách khác Lưu chủ bộ hôm qua nghĩ đi hai địa phương này một cái nào đó, thế nhưng là bởi vì nhìn thấy chính mình cùng huyện lệnh cũng tại, đành phải tại chỗ vứt bỏ. Nhìn lại, vị này chủ bộ đại nhân xác thực có bí mật a. Hắn chết, tam thành cùng bí mật này có quan hệ. Không biết. Từ tôn nhìn về phía thiên sảnh cuối cùng, tâm lý suy nghĩ tại kia phòng hồ sơ hoặc là trong khu phòng sẽ có hay không có cái gì manh mối. Ai? Ai ngờ, ngay tại từ tôn suy nghĩ muốn hay không đi xem một lần thời điểm, cái loại này cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Hắn bản năng phát giác được phía sau khác thường, đột nhiên quay đầu. Cái gặp tại viện tử chỗ sâu có cái đồ vật cực nhanh lóe lên, rồi mới liền biến mất không gặp. Đoá. Từ Tôn cảm thấy kinh hãi. Nay không thể nghi ngờ nói rõ, tối hôm qua chính mình cũng không phải là tinh thần hoảng hốt, tuyệt đối là có cái đồ vật trong bóng tối chính giám thị. Là ai? Ba mẹ nó, Từ Tôn ý thức được, nơi này chính là huyện nha, cái này người giám thị mình, chẳng lẽ là huyện nha người hay sao? Nội ứng. Trong chốc lát, Từ Tôn huyết khí cuồn cuộn, tim đập rộn lên, cảm giác chính mình phảng phất rơi vào một cái cự đại trong lưới, xung quanh độc xà vờn quanh, răng rung động, từng bước nguy cơ. Hồi tưởng hôm qua đủ loại kinh lịch, hắn ngày càng nhiều cảm giác, người bên cạnh không có một cái đáng tin. Triệu vũ, bộ khoái, ngục tốt, Nô tác, hắn không biết cái kia chính giám thị hắc ảnh, có hay không ngay tại những này người bên trong. Còn có, vưu đại lang giết vợ sự kiện, là có hay không chính là nhắm vào mình. Nhìn lại, chính mình tình cảnh hiện tại, so trong tưởng tượng được còn nguy hiểm hơn. Thế nào có thể như vậy? Chính mình chỉ bất quá là một cái hồ đồ huyện úy, tại sao, có người như vậy để ý chính mình? Hiện tại chỉ là giám thị, ai biết sau này sẽ như thế nào? Một cái mắt. Từ tôn trong đầu vậy mà xuất hiện một bộ khủng bố hình ảnh, chính mình nằm ở kia băng lãnh thiết quan bên trong, biến thành giống như lưu chủ bộ thi thể, vân vân, lại là một cái chớp mắt, từ tôn bất ngờ lĩnh ngộ được một cái vấn đề mấu chốt. Ta xiết cái nương nương gấu, ta thế nào không để ý đến trọng yếu như vậy sự tình. Từ tôn nghĩ đến, chính mình xuyên qua phía trước chỉ là một cái hồ đồ huyện ủy, có thể xuyên qua sau lại đột nhiên biến được khôn khéo, này tại tự mình nhìn tới không có cái gì vấn đề, có thể nhìn trong mắt người ngoài nhưng là hoàn toàn khác biệt. chơi ạ, hắn rất nhanh liên tưởng đến một cái đáng sợ khả năng có người xác thực muốn lợi dụng Vu Đại Lang diện trừ chính mình, thật không nghĩ đến chính mình bất ngờ biến thông minh, cấp Vu Đại Lang tới cái phản sát. kể từ đó, liền làm rối loạn bọn hắn tiết tấu, lúc này mới dẫn tới giám thị. nói cách khác, cái kia trong bóng tối người giám thị mình, vô cùng có khả năng liền là Vu Đại Lang án sau lưng hung phạm, liền ngay cả Vưu Đại Lang cũng có thể là bị hắn giết rất lại. phá hư. Từ tôn càng nghĩ càng không tốt, nếu quả thật bị chính mình đoán trúng, như vậy đối phương khẳng định còn biết xuất thủ, cứ việc mình đã không phải lúc đầu chính mình. Có thể minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải là cách biện pháp. Làm sao đây? Từ Tôn đứng tại chỗ, đầu óc xoay nhanh. Trong đầu kiện thứ nhất nghĩ tới sự tình, chính là không thể lại tùy ý trang bức. Cùng những cái kia xuyên việt tiểu thuyết bất đồng, mình không thể vừa lên tới liền đoán giận ngày đoán giận đối không khí, hắn nhất định phải độ cao trở lại như cũ cái kia hồ đồ huyện ý Từ Tôn, không thể để cho người khác nhìn ra sơ hở. Chỉ có để cho địch nhân không cảm giác được uy hiếp, có lẽ mới có thể hạ một chút phong hiểm. Thế nhưng là, vẹn vẹn làm cái hồ đồ huyện ý hiển nhiên không phải Từ Tôn mong muốn. Hắn biết rõ, chính mình như nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để thoát khỏi nguy hiểm chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tra công khai trận tướng, đem những cái kia uy hiếp bản thân mình tìm ra tới. Cho nên, án tử tuyệt đối không thể từ bỏ, đặc biệt là view đại lang án tử. Cha được hiện tại, hắn ngày càng nhiều hoài nghi cái kia Ngộ Tắc Vương thuận tại rất có vấn đề, hiện tại lại không giải thích được mất tích, càng thêm làm người sinh nghi. Bởi vậy, hắn hiện tại hẳn là đi tới nghĩa trang kiểm tra thực hư thi thể, thuận tiện điều tra một lần Vương thuận tại cá nhân tình huống mới đúng. Mà liên quan với thiết quân án Chính là hẳn là đi nha môn phòng hồ sơ cùng nhà kho xem xét một phen, nhìn xem có hay không có thể phát hiện chủ bộ lưu trương bí mật nhỏ. Bất quá, từ tôn lần nữa nhìn về phía thiên sảnh chỗ sâu, cứ việc phòng hồ sơ cùng nhà kho gần trong gang tấc, có thể chính mình hiện tại thực đi thăm dò nhìn, lại tựa hồ như không đúng lúc. Hắn có thể cảm giác được, thiết quan án cấp bậc nhưng so sánh với đại lang án cao cấp phức tạp quá nhiều, nếu như không có niềm tin chắc chắn, chính mình tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không được, chính mình hiện tại thế đơn sức bạc, mặc dù học qua tự do đánh nhau cùng Sát Kích, Nhưng tại này đâu đâu cũng có võ lâm cao thủ thế giới bên trong, vẫn có chút ngược kê. Cho nên, ai? Đúng. Cuối cùng, Từ Tôn nghĩ đến một cái tốt chú ý, ánh mắt không khỏi sáng lên, biểu lộ cũng theo đó có chút bị đổi. Tiên thần nhân ma. Chương 21, Ngựa binh. Tân Diệp huyện, Thần phủ. Đình Đài Lầu Các, chim hót hoan nở Người hầu tại quét lấy lá rụng, nha hoàn tại bên cạnh ao cho cá ăn, hết thể đều bình tĩnh tựa như một bộ tranh thủy mặc. Thẩm Thiên Đức mặc một thân màu xanh đen y phục hàng ngày, ghé vào trên bệ đá ngay tại tập trung tinh thần mà nhìn xem cái gì. Trên bệ đá là một bộ cờ tướng tàn cục, quân cờ đều là chân quý ngà voi chế. Làm người không tưởng tượng được chính là, tại bàn cờ đối diện cũng không người cùng hắn đánh cờ, mà là bảy biển một cái lồng chim, lồng bên trong nhốt một con toàn thân xanh biếc chim nhỏ. "Đúng, liền là tình huống này." Từ Tôn Thanh Âm, theo bên cạnh trên băng ghế đá chuyển đến, "Nghĩa phụ, ngài cũng không nghĩ Thiến Thiến còn không có kết hôn liền thủ tiết a." Soẹt. Nghe được từ Tôn Mê Sảng, Thẩm Thiên Đức con cờ trong tay rơi xuống, phát ra giòn vang. "Các anh, nói chuyện có thể hay không may mắn một chút." Thẩm Thiên Đức tức giận chừng Từ Tôn một cái, nói: ta còn tưởng rằng ngươi đây là tới tìm ta dập đầu nhận sai đâu, không nghĩ tới thế mà còn theo ta đòi người, còn còn như thế Lý Trực khí tráng, Dượng, a không, nghĩa phụ, Từ Tôn trà sắt đem nước mũi nhược kê tiểu mà hỏi thăm, ngươi cùng điệu đánh cờ có cái ý gì? Tới tới tới, ta cùng ngươi xuống đi, để chứng a ngươi, Thẩm Thiên Đức biểu mày, ta này phá tan cục đâu, tiểu tử ngươi vẫn là này bức đức hạnh, ngươi theo ta muốn hòa a ta thế nào giúp ngươi muốn? nàng là nữ nhân, nữ nhân, Thiến Thiến có thể đồng ý không? Ngươi lai? Like. Từ tôn chuyên môn chạy đến cha vợ nơi này đến, lại là muốn cho cha vợ đem hỏa Ano cấp cho hắn sử dụng. Hỏa anô danh sưng tân diệp huyện đệ nhất cao thủ, nếu có nàng tại bên người bảo hộ, hiển nhiên lại đề cao mình cảm giác an toàn cùng tỷ lệ sống sót. Nghĩa phụ, anh ngờ, Từ tôn không trả lời thẳng vấn đề, mà là nhẹ dạ tới một câu. Hai năm trước thiết quan tài cái này án tử, ngài tìm hiểu tình hình sao? Cái gì? Thẩm Thiên Đức ôm theo lông mày hỏi, cái gì đồ vật? Ai? Này chim nhỏ không tệ a. Trước kia thế nào chưa thấy qua? Từ tôn lại chỉ vào lồng chim hỏi một câu. Này điều đều dưỡng bốn năm, ngươi chưa thấy qua. Thẩm Thiên Đức lông mày đều nhanh vận thành bánh quai treo. Uy ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Nghĩa phụ, Từ Tôn nằm dạp trên mặt đất, đem vừa rồi rơi xuống quân cờ nhặt lên. Thuyết đạo, hai năm trước, tân Diệp huyện phát sinh qua cùng một chỗ thiết quán án, cây cầu bên trên toát ra một ngụm màu đen thiết quan, bên cạnh chết rồi ba bảy người. Ngài biết rõ chuyện này à? Biết rõ. Thẩm Thiên Đức nhìn xem Từ Tôn hỏi lại, ngươi là huyện úy, ngươi không biết sao? Ta còn thực sự không biết. Từ Tôn lắc đầu ta thậm chí cũng không biết, đời trước huyện lý cũng là bởi vì cái này pha án bị lưu đày. Ngài không cảm thấy, này tiết quan rất không bình thường sao? Đương nhiên không bình thường, bất quá, người cũng không phải không biết, Thẩm Thiên Đức để cờ xuống, đối tử Tôn Nghiêm túc nói, ta trở về Tân Diệp huyện dưỡng lao vẫn chưa tới 2 năm, khi đó cái này án tử đã phát sinh. Có thể kỳ quái là, vụ án này tựa hồ bị người phong cấm, Tân Diệp huyện người giữ kín như bưng, rất ít nói đến. Sau đó, ta hay là cùng võ đức thành những quan viên kia nhóm lúc ăn cơm, mới nghe được một chút nội tình, cảm giác xác thực làm người kinh ngạc. Võ Đức Thành chính là đường Châu Tỉnh phủ. hiển Nhiên Thẩm Thiên Đức chỉ những quan viên kia đều là cấp tỉnh đại quan. Ồ. Từ Tôn lại là trong lòng vui mừng, không nghĩ tới chính mình cha vợ thế mà biết được một chút tình tiết vụ án, vội hỏi. Vậy ngài mau nói. Hai năm trước cố quan tài kia phía trong, đến cùng có cái gì đổ vào ta? Đồ vật. Thẩm Thiên Đức sững sờ, không có đổ vật ta. Gì? Lần này đến phiên Từ Tôn ngoài ý muốn, cái gì cũng không có sao. Đúng. Thẩm Thiên Đức phi thường khẳng định. Năm đó lúc ăn cơm, cái kia nhắc lên việc này quan viên, từng tận mắt thấy qua quan tài quá trình. Chứng thực trong quan tài không có vật gì Bất quá Hắn lại nói bổ sung Hắn nói Quan tài phía trong có trương tấm ngăn Tấm ngăn phía dưới còn có một cái không gian Nhưng mở ra sau Vẫn là không có vật gì Không thể nào Từ tôn tức khắc không hiểu ra sao Nếu như thẩm thiên đức nói tới không sai Như vậy bằng năm đó Quan tài bên ngoài có thi thể Quan tài phía trong không có đồ vật Mà giờ đây Quan tài phía trong có thi thể Mà quan tài bên ngoài Nhưng lại không có đồ vật Thật là không có đạo lý A Kia Từ tôn lại hỏi Những cái kia người chết đâu? đều là chút cái gì người không biết, thẩm thiên đức lắc đầu, vị kia quan viên nói bọn hắn cũng không biết. quá, từ tôn cảm thán, lại hỏi kia án tử sau đó thế nào xử lý, thiết quan tài đi nơi nào, thi thể đi nơi nào, không biết, thẩm thiên đức lắc đầu, đúng rồi, các anh, ngươi thế nào bất ngờ hỏi những này? ai, kia thiết quan lại xuất hiện, từ tôn không chút nào mịt mờ thuyết đạo, lưu chủ bộ chết tại quan tài phía trong, cái gì? thẩm thiên đức kinh hãi, hỏi cái nào lưu chủ bộ, lưu trương sao? đúng, từ tôn lại nói. Lưu Trương chết tại tầng dưới, thượng diện một tầng còn có một cái lão đạo. Lão đạo? Thẩm Thiên Đức nghe được mơ hồ, lão đạo cũng đã chết. Từ Tôn gật đầu. Kia? Thẩm Thiên Đức lại hỏi, bên ngoài đâu? Bên ngoài chết rồi bao nhiêu? Bên ngoài không có người chết. Từ Tôn đem chuyện đã xảy ra hôm nay, tất cả đều giảng cấp nhạc phụ đại nhân mới được. Cho nên, hắn thẳng thắn thản nhiên thuyết đạo, ta lo lắng ta cũng đã chết, cho nên muốn mượn hỏa a sử dụng. Nếu là như vậy, Thẩm Thiên Đức quan tâm thuyết đạo, ngươi vẫn là trở về thẩm phủ tới ở đi. Ta lại nhiều thêm mấy người trợ thủ cấp ngươi lại không thành, cái này huyện úy cũng đừng cầm cố, ta đi thái thú bên kia cấp ngươi tìm phái đi được rồi. Cái này, lão nhân lơ đãng, lại để từ tôn tâm lý một dòng nước gấm trào lên, nắm giữ như vậy yêu thương chính mình cha vợ, còn cầu mong gì? Vẫn là đừng cho ngài rước lấy phiền phức. Từ tôn lắc đầu thuyết đạo, ta cho rằng có hòa áno đủ. Nàng là Tây vỗ người, dùng đến yên tâm. Ồ, thực yên tâm. Thẩm Thiên Đức niết miệng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, bên trên một lần, nàng có thể kém một chút đem ngươi đánh cho tàn phế, nếu không phải ta kịp thời ngăn cản, ngươi như là A Từ Tôn tranh thủ thời gian tìm tòi liên quan ký ức, lúc này mới tìm tới Thẩm Thiên Đức giảng sự tình. Nguyên lai like tại mấy tháng trước một hồi từ hôn nháo kịch bên trong, Hỏa A nô thụ Thẩm tiểu thư sai sử đem Từ Tôn hành hung một trận, làm hại Từ Tôn một tuần lễ không có xuống tới giường. Không thể nào? Nữ nhân này, như thế bạo sao? Bất quá, Thẩm Thiên Đức cân nhắc một chút, thuyết đạo, đem Hỏa A nô cho ngươi mượn lời nói cũng không phải không được. Cái này, hối ức chính mình bị hành hung lúc thảm trạng, Từ Tôn có chút lùi bước. Tốt a. Nhưng mà, Thẩm Thiên Đức dĩ nhiên đã quyết định chú ý này hỏa anh nô tính khí tuy bạo nhưng võ nghệ cao cường, nhạy bén thận trọng, hơn nữa tuyệt đối lòng trung đáng tin. Có nàng bảo hộ ngươi, ta cũng có thể yên tâm. Chỉ bất quá, ta được cùng tiến tiến hào hảo giải thích một chút. Lộc Cục, thử tôn nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ rất là phức tạp. Một phương diện, hắn xác thực cần một cái tin tưởng được trợ thủ. Một phương diện, hỏa anh nô võ nghệ cao cường. Còn có một phương diện, là nàng dáng người dẫn lửa, đều là dị vực phong tình, nhìn xem đẹp mắt, nghe dễ chịu. Không biết lâu chỗ phía dưới có thể hay không phát sinh một chút cái gì chuyện tốt. bất quá nghĩ tới hỏa anô cái kia thanh nặng nghề rù sắt, từ tôn nào tưởng trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Tiên thần nhân ma chương 22, không đáng tin cậy bảo tiêu. Tân diệp huyện thẩm phủ ngoài cửa đông, thân hình cao lớn dẫn lửa hỏa anô ngay tại mặt ghét bỏ nhìn trầm trầm từ tôn một bước cũng không nghĩ nhiều đi. Từ bại liệt ngươi đừng tưởng rằng có thẩm lão ra chỗ dựa, ta liền phải nghe ngươi. Nàng đem nắm đấm nắm được vang có két, uy hiếp nói tại cửa hiệu tơ lụa bên trong, ngươi dám đối ta nói năng lô mãng, khoản nợ này ta còn không có tính với ngươi đâu. Hỏa anô thân phận đặc thủ mặc dù thường bạn thẩm tiểu thư tả hữu lại cũng không là chân chính trên ý nghĩa hạ nhân. Lại thêm nàng võ nghệ cao cường, tại thẩm phụ thượng hạ, cơ hồ không người nào dám chọc nàng, bao gồm từ tôn tại phía trong. Lần trước tại cửa hiệu tơ lụa bên trong, Từ Tôn thuần túy là bởi vì lầm thân phận của nàng mà báo nổi, nếu như đổi lại hiện tại lời nói, có lẽ sẽ có chút có chỗ thú điểm. Nhưng mà, giờ phút này đối diện Hòa Ánô chất vấn, Từ Tôn vẫn không do dự chút nào giận trở về. Tính ngươi cái đại đầu bị a. Nhờ ngươi động động đầu góc tốt không tốt, nếu như không phải chuyện quá khẩn cấp, nhạc phụ ta có thể phái ngươi tới bảo hộ ta. Hừ. Đừng cho là ta dễ lừa gạt." Hoa Anô bất ngờ đưa tay bóp lấy từ Tôn bà vai, trợn mắt mà nói, "Ta xem là ngươi cố lộng huyền hư, tâm lý không chừng kìm nén cái gì ý đồ xấu." Chỉ một thoáng, từ Tôn cảm thấy đầu vai một hồi nóng bỏng. Nữ nhân này trong tay hoàn toàn chính xác đủ lực, này công lực, tựa hồ một tay liền có thể đem vai của mình xương nghiệt biến hình. Đổi lại kiếp trước tính khí, từ Tôn thực vô cùng nghĩ cho nàng tới một cái ném qua vai, nhìn xem chính mình tự do đánh nhau có thể cùng vị này võ lâm cao thủ đi lên mấy hiệp. Thế nhưng là, hiện tại hiển nhiên không phải lúc, hắn còn không thể tùy tiện hiện lộ bản lĩnh. Thế là, Từ Tôn nhẫn nhịn bà vai kịch liệt đau nhức, bất động thanh sắc thuyết đạo. "Ngươi cho rằng đây là ta nguyện ý sao? Ngươi cho rằng là ta cầu muốn ngươi bảo hộ? Đây đều là ta cha vợ an bài, nếu như ngươi không vui vậy liền cứ ngay." Ngươi? Hòa A nô tức giận đến nổi trận lôi đình, trong tay lại gấp mấy phần, miệng cấp ta thả sạch sẽ một chút. "Tốt, ngươi không muốn làm vậy đi." Từ Tôn cắn răng thuyết đạo, "Vậy chính ngươi trở về đi, bản quan không cần dùng ngươi bảo hộ đâu." "Hừ." Từ Tôn khinh miệt hừ một tiếng, quay người muốn đi gấp, nhưng đi không được, bà vai còn bị người nắm lấy. Ngươi, Hỏa anô dường như lĩnh ngộ được cái gì, lúc này mới buông tay ra, cười lạnh, "Từ bại liệt, phép khích tướng đâu? Ngươi cho rằng ta thật không dám đi sao? Tốt, đi a ngươi, ta ước gì đâu." Nói xong, Từ Tôn quay đầu liền đi. Vừa mới chuyển quay đầu lại, bộ mặt hắn liền hiện ra cực độ vặn vẹo nhè răng niết miệng, cảm giác bả vai xương cốt giống như vỡ nát tựa như. "Ngươi." Nhìn xem Từ Tôn không chút do dự rời khỏi, Hỏa A hơi có vẻ mờ mịt, cảm giác ngày càng nhiều nhìn không thấu cái này thời trước chậm chậm nhỏ có gấp. Lúc đầu, nàng hưu tâm đi lên lại lý luận vài câu có thể nhìn đến Từ Tôn căn bản không có ý dừng bước, nếu như đuổi theo, tỏ ra tự chốc độc nhã. Đi, có ngươi. Nàng đem dù sắt đỡ trên vai, lạnh lùng tuyên đạo, bản cô nương mới không có thèm hầu hạ ngươi đây, tới ngươi đi. Nói xong, nàng cũng quay đầu rời khỏi, trở về thẩm phủ phương hướng. Ai u ta đi. Từ Tôn bên này mới vừa ngập vào hẻm, lập tức đuốt ve bà vai, biểu lộ rất là thống khổ. Không hổ là chơi đùa dù sắt, trong tay thực đặc biệt sao quá sức, này nếu là lại nết một hồi chỉ sợ chính mình cánh tay liền không nhấc lên nổi. nhìn lại chính mình tự do đánh nhau ở trên người nàng tí xíu phần thắng cũng không có, may mắn mới vừa rồi không có động thủ. Tốt a." Từ Tôn cắn răng, dạng này nữ bảo tiêu, không cần cũng được, đến lúc đó thì là không bị địch nhân giết chết, cũng phải bị nàng chơi đùa gần chết. Mặc dù, này hỏa Ano sinh được sung mãn tiêu chí, nhưng tụi hồ cũng chính mình không tại một cái tần suất bên trên, vẫn là chờ ông cái gì ở chung lâu liền có thể sinh tình ảo tưởng. Ai?" Từ Tôn lại lần nữa điều chỉnh một lần mạch suy nghĩ, bắt đầu chế định mới kế hoạch. Nếu như hỏa làm không được chính mình bảo tiêu, Như vậy nhìn lại chỉ có thể tìm mấy cái bộ khoái bên cạnh bản thân. Mặc dù hắn không tin được những này bộ khoái, nhưng bên người có mấy người đi theo tổng lại chân thật một chút. Sau đó hắn cất bước hướng nghĩa trang đi đến, dự định trước tới đó nhìn xem thi thể. Trên đường hắn đầu góc xoay nhanh, vẫn còn đang suy tư lấy này hai kiện án tử. Vừa rồi tại thẩm phủ thẩm thiên đức đã đem hắn biết được liên quan với thiết quan án tình huống tất cả đều báo cho tử tôn. Mặc dù thẩm thiên đức biết đến cũng không nhiều, nhưng tử tôn cũng coi như có thu hoạch. Thẩm thiên đức thế nhưng là quan trường đại giả, thông qua việc này hắn cũng hẳn ấn người được không tầm thường vị đạo, bởi vì, phổ thông người tuyệt đối tạo không ra như vậy một bộ to lớn thiết quan, nếu thiết quan hai lần xuất hiện tại Tân Diệp huyện, vậy đã nói rõ vụ án này nhất định cùng Tân Diệp huyện liên quan. Hơn nữa, thiết quan phía sau có lẽ có cái gì âm mưu to lớn, tuyệt không phải phổ thông nưu sát án như vậy đơn giản. Bởi vậy, Thẩm Thiên Đức quyết định, muốn phái người cùng mặt trên hỏi thăm một chút, nhìn xem những châu huyện khác có hay không phát sinh qua tương tự sự kiện. Bởi vì cái gọi là lương tự đại thụ tốt hăm mát, có nhạc phụ đại nhân tham dự, từ tôn cảm giác gan tâm quá nhiều. Sau đó hắn liền có thể toàn lực ứng phó đi điều tra vưu đại lang sự kiện nhìn xem cái kia ở sau lưng người giám thị mình đến cùng là ai nghĩa trang liền là chuyên môn quan người chết địa phương loại trừ vưu đại lang phu phụ thi thể bên ngoài thiết quan bên trong thần bí đạo sĩ cùng chủ bộ lưu trường cũng đã bị chuyển vận đến nơi đây nơi này là nhà sắt trong địa lúc đầu không người trông coi nhưng hôm nay ra như vậy án trọng yếu khâu huyện lệnh vẫn là phái nha dịch tại nơi này phòng thủ từ tôn đến nghĩa trang thời điểm sắt trời đã dần dần muộn ai ngờ hắn mới vừa vào đến liền nhìn thấy nghĩa trang trong đại viện quấn quanh một lớn đám người Hắn bên trong có bộ khoái, nha dịch còn có một số dân công, không thể nào. Từ tôn rất mau nhìn đến, đám người xuống lại một cỗ xe ngựa, trên xe ngựa chở đi chính là kia khẩu thần bí thiết quan. Cái này. Từ tôn bội hỏi thế nào đem thứ này bắt đến nơi đây tới rồi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền đã biết được đáp án. Như vậy một ngụm to lớn quan tài, không phóng tới nghĩa trang còn có thể phóng tới chỗ nào đâu? Thả nhà ai ai sẽ vui lòng. Quả nhiên, bọn nha dịch trả lời không có sai biệt. Hai con ngựa, mười mấy người đấy. Trong đó một tên bộ khoái hướng Từ tôn giới thiệu nói. Cứ vậy mà làm đầy đủ hai canh giờ mới bắt đến nơi đây. Đang khi nói chuyện, mọi người đã dựng tốt dàn giáo, ngay tại chuẩn bị xà ben dây thừng những vật này, chuẩn bị đem thiết quan theo xe bên trên dỡ xuống. Hai con ngựa, mười mấy người. Từ Tôn ở trong lòng tính toán một lần, nhìn lại này thiết quan cũng không có nặng nề đến không thể di động tình trạng, chỉ là so phổ thông đồ vật càng phí sức một chút mà thôi. Như vậy, thứ này nếu hai lần xuất hiện tại Tân Diệp huyện, chẳng lẽ nó cũng không phải là theo chỗ rất xa trở tới đây, không lại, liền là theo Tân Diệp huyện chế tạo a. Còn có Hai năm trước kia khẩu thiết quan đã bị quan phủ lấy đi tung tích không rõ, không biết hai ngụm thiết quan có hay không vì cùng một khẩu đâu. Ai? Cẩn thận cẩn thận. Đám người đang hợp lực khống chế thiết quan lật địa, thật không nghĩ đến, tại thiết quan bị treo ở không trung thời điểm, hắn bên trong một sợi dây thường lại bất ngờ đứt gãy. Dây kéo khóa người chính là ngã sắp xuống, to lớn thiết quan tức khắc siêu vẹo xuống, công bằng thẳng đến từ tôn đánh tới. Như vậy nặng nghề thiết quan, này nếu là đụng trên người từ tôn tất nhiên không chết thì bị thương. A. Từ tôn kinh hãi, bản năng sử xuất một cái đoàn bên cạnh người nhào lộn lăn đến một bên. Ma liên tại từ tôn quần cuộn đồng thời, một thân ảnh cao to từ trên trời giáng xuống, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp ngăn tại từ tôn trước mặt. Ở, Đại gia còn tưởng rằng này người muốn bị thiết quan đụng bay, lại thấy này người một cánh tay một đỉnh, lại đem kia nặng nề vô cùng thiết quan sinh sinh kháng trụ. Theo sau, một bả dù sắt chính là xuất hiện, bị này người chống đến quan tài bên dưới, có thể thiết quan vững vàng rơi trên mặt đất. Tiên thần nhân ma. Chương 23, cao thủ. Hoa. Đám người tất cả đều nhìn hắn lại. Nhưng gặp cái này từ trên trời giáng xuống một tay liền đem thiết quan nâng trụ lại là cái có tây vực gương mặt nữ nhân. Hơn nữa, dáng dấp còn phi thường xinh đẹp. Nhưng mà, tại trận bộ khoái môn đối với nữ nhân này không thể quen thuộc hơn được, biết tất cả nàng bạo tinh khí, lập tức câm như hến, thậm chí nhau nhao tránh lui. Từ bại liệt. Nhìn xem lăn trên mặt đất 10 phần chật vật từ tôn, hỏa A nô anh tư thẳng tắp, dương dương đắc ý, ra sao? Ta thế nhưng là cứu được mệnh của người A. Kỳ thật, thì là hỏa A nô mới vừa rồi không có xuất thủ, từ tôn cũng trọn vẹn có thể tránh thoát khỏi đi. Giờ phút này nhìn thấy thiết quan an ổn lạc địa, Từ Tôn rõ ràng ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem Hỏa Anô, hỏi một câu: Người không phải trở về sao?" Từ bại liệt, Hỏa Anô thu hồi dù sắt, hỏi một đằng, trả lời một mẹo chỉ vào thiết quan hỏi: "Đây rốt cuộc là cái cái gì đổ vào ta? Thật kỳ quái." Cắt. Từ Tôn tức giận hừ một tiếng. Nhìn thấy Từ Tôn sắc mặt tâm trầm, Hỏa Anô đem dù sắt vươn hướng hắn, muốn giúp hắn lên tới. Nhưng mà, Từ Tôn nhưng căn bản không có đủ dù sắt, mà là từ dưới đất bò dậy, liền thân bên trên đất cũng không có phủi, trực tiếp thẳng hướng trong nghĩa trang mặt đi đến. Ai? Ngươi cái cổ phổi, hỏa anh -no đi theo phía sau, nhìn chăm chăm loe sáng rộng mở mắt to mắng, Ngươi cái này người thế nào như thế không biết tốt xấu. Là ta cứu được ngươi a. Cho ăn. Từ tôn cũng không để ý đến nàng, đã tiến vào quản thi thể đại sảnh, lớn như vậy lưu sắc trong phòng, chỉ có bốn chiếc lưu sắc đại thượng đặt vào thi thể, vải trắng che giấu, mùi khó ngửi. Từ bại liệt, hỏa anh -no vẫn cứ không dung tha, nếu không phải ta kịp thời xuất thủ, ngươi bây giờ đã biến thành một bãi bùn não. Còn không cám ơn ta? ngâm miệng. Cuối cùng, từ tôn không thể nhịn được nữa quát to một tiếng đừng cho là ta không biết kia quan tài là thế nào rất xuống. A, ngươi một câu đem hỏa anô hỏi lằng ngơ ngác nhìn từ tôn nguyên lai like, từ tôn đã sớm biết cái này hỏa anô cũng không thực rời đi vừa đến nàng thụ thẩm công mệnh bảo hộ từ tôn thì là lại không vui lòng cũng không dám tùy tiện kháng lệnh thứ hai hỏa anô lòng hiếu kỳ đặc biệt nặng nàng tất nhiên phi thường muốn biết từ tôn đến cùng gặp được cái gì phiền phức chỉ bất quá từ tôn không nghĩ tới cái này tây vực nữ nhân vì tìm cho mình cái bậc thang bên dưới vậy mà dùng ám khí bắn chặt dây tắc diễn ra vừa ra manh nữ cứu xoáy nam cho hay. Cứ như vậy, để Từ Tôn mắc nợ một món nợ ân tình của mình, liền có thể thuận lý thành chương tiếp tục nàng bảo tiêu nhiệm vụ. Có thể không nghĩ tới, Từ Tôn đã sớm xem thấu nàng tiểu thủ đoạn, khiến cái này bảo tính quý nữ nhân một hồi đỏ mặt, đốn lộ rõ gượng gạo. "Ngươi..." Nàng khó có thể tin mà hỏi thăm, "Ngươi đều thấy được? Không có khả năng a. Ngươi không phải từ tiểu có cấp sao?" "Đừng để ý tới ta, phiền đây." Ai ngờ, Từ Tôn không nghĩ cùng nàng lý luận, lập tức đi đến thi thể bên cạnh, chuẩn bị xem xét thi thể. Lúc này Hắn trợ nhớ tới Vương Thuận Tài sự tình, liền hướng ra phía ngoài bộ khoái lớn tiếng hỏi một câu: Vương Thuận Tài đâu? Đại nhân, đại nhân! Lập tức có tên bộ khoái tiến lên phía trước ứng thuận, còn không có tìm tới, còn không có tìm tới. Từ Tôn như mày. Đúng, cái kia bộ khoái báo cáo đạo, chúng ta đi trong nhà hắn đi tìm, không ở nhà, hắn thường xuyên đi địa phương cũng đều tìm khắp cả. Trong nhà hắn cái gì dạng? Có gì thường chưa? Từ Tôn hỏi. Không có, cái kia bộ khoái trả lời, không có cái gì gì thường. Nhà bên trong dưỡng gà vẫn còn không giống thời gian giải đi ra ngoài bộ dáng. Nói, cái kia bộ khoái muốn vào nhà nói chuyện. Được rồi, Từ Tôn nhưng hướng hắn phất tay, tiếp tục tìm đi thôi. Thực tế tìm không ra, thay cái người tới đem thí nghiệm. Đúng. Cái kia bộ khoái cầu còn không được rời đi. Hòa Vư Vượng, Từ Tôn cuối cùng nhìn cái này xinh đẹp tây vực nữ tử một cái, hỏi, "Để ngươi làm ta bảo tiêu, ta vị hôn thê thế nhưng là vui lòng." Ân. Ngươi hỏi ta chăng? Hòa vợ Vượng, "Ngươi dám cấp cho ta ngoại hiệu?" Hòa Anô trừng to mắt. Vượng Vượng thông go gâu, gâu, Từ Tôn đây là ám châm biếm nàng như chó sủa loạn. Ngươi thời điểm nào không kêu ta từ bại liệt, ta liền không gọi ngươi hỏa vượn vượng. Từ Tôn Tử tố nói. "Ngươi?" Hỏa A Nô tức giận, nhưng là nhìn lấy sảnh bên trong quan thi thể, biểu lộ nhưng có chút không được tự nhiên. Nàng mặc dù võ nghệ cao cường, cũng rất ít cùng người chết liên hệ. Ngươi ngoại hiệu là Thẩm tiểu thư cấp cho, Hỏa A Nô nhìn xem thi thể, do dự thuyết đạo, "Còn như Thẩm tiểu thư có đồng ý hay không ta làm ngươi bảo tiêu nha?" "Được rồi, ta đã biết." Không đợi Hỏa A Nô trả lời, Từ Tôn xoay người lần nữa, tới đến hắn bên trong một bộ thi thể bên cạnh, đưa tay xúc lên vải trắng. "A." Hỏa Ano một cái nhận ra người chết thân phận, lập tức kinh ngạc thuyết đạo, cái này không phải lưu chủ bộ sao? Hắn chết? Bằng không, Thẩm Công thế nào lại phái ngươi tới bảo hộ ta đây? Từ Tôn thuận miệng một câu, rồi mới nhập thân quan sát thi thể. Nhưng gặp thi thể sắc mặt phát tím, bờ môi biến thành màu đen, có rõ ràng dấu hiệu trúng độc. Như thế nghiêm trọng. Hỏa Ano nhìn xem thi thể nhất tới, làm quan cũng sẽ chết sao? A không phải là lần đầu nhìn thấy chết làm quan đi. Ai? Từ Tôn còn không cẩn thận kiểm tra liền đã phát hiện manh mối, chỉ vào lưu Trường cổ hỏi, ngươi nhìn hắn cổ có phải hay không chặt đứt? Nghe được cha hỏi, hỏa anô tới đến bên cạnh, đánh bạo nứt một lần, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, thủ pháp này cùng ta không giống nhau, không phải ta làm. Từ tôn im lặng, nhìn hỏa anô ba giây. Ta tiếng hoa không tốt, hỏa anô lúc này mới một lần nữa thuyết đạo, ý của ta là, giết chết hắn người, võ công không dưới ta. Ồ. Từ tôn nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, làm sao mà biết? Ngươi nhìn, hỏa anô nắm nuốt thi thể cổ thuyết đạo, xương gãy của hắn đứt gãy được phi thường chỉnh tề, vừa lúc là chỗ trí mạng, điều này nói rõ đối phương công lực thâm hậu. Hạ thủ sạch sẽ lưu loát, cơ hội là một chiêu chí mạng. Nếu như đổi lại người bình thường, xương cốt khúc chết thậm chí sẽ có vỡ vụn dấu hiệu. Nha. Từ Tôn có chút hiểu được, cho nên cái này cái gọi là cao thủ, với thân thể người xương cốt cũng rất hiểu rồi. Có thể nói như vậy. Hòa A No giảng đạo, sát thủ cấp bậc cao thích khách đều biết nhận phương diện này huấn luyện. Bất quá, nàng chỉ vào thi thể thuyết đạo, lưu chủ bộ thế nào giống như là chúng đâu. Hơn nữa giống như là độc rắn. Từ Tôn lập tức cậy mở lưu trước miệng, một bên quan sát vừa nói, trong cổ họng hắn bộ không có biến sắc. Ta hoài nghi là có người giết chết hắn về sau, lại cố tình bôi lên nọc dược, muốn ngụy trang thành nổ đầu. Kỳ quái, đúng vậy a, tại sao muốn ngụy trang? hỏa An cũng cảm thấy yếu kỳ, Hướng Tử Tôn hỏi, Lưu Chủ Bộ là ở nơi nào bị giết? Hắn một cái lao đầu tử, chọc phải cái gì? Hai năm trước liền xuất hiện qua thiết quan án, Tử Tôn nói một mình, bên trên một lần xuất hiện sau, huyện lệnh cách trước, huyện ủy xuống quân, mà lần này xuất hiện, Chủ Bộ chết tại quan tài phía trong. Chẳng lẽ, hắn trương miệng rộng thuyết đạo, hung thủ là hướng về phía chúng ta Tân Diệp huyện nha tới. Kế tiếp kế tiếp liền là ngươi, hỏa a Nô hưng phấn dị thường, không, la huyện thừa so ta số tuổi lớn, có vẻ như hắn so ta nguy hiểm hơn a. từ tôn thuyết đạo còn có chúng ta khâu hệ lệnh, đương nhiên cũng có thể có ta. chờ một chút, Hòa a Nô nghe rõ cái gì, nghiêm túc hỏi, ngươi mới vừa nói lưu chủ bộ chết tại quan tài bên trong, liền là kia miệng thiết quan tài sao? nhìn thấy từ tôn không có phủ nhận, hỏa a Nô ông ôm sát kích động thuyết đạo, Hoa, thật là lợi hại án tử a, may mắn đến rồi, từ tiểu, a, từ huyện úy kia thiết quan tài. Là nơi nào tới? Từ tôn không có trả lời câu hỏi của nàng, mà là đi đến bên cạnh một bộ thi thể phía trước xốc lên vải trắng, lộ ra thần bí đạo sĩ thi thể. Đạo sĩ như xưa bộ mặt giữ tợn. Từ tôn nhìn kỹ, phát hiện trên mặt của hắn như nhau có rất rõ ràng dấu hiệu chúng độc. Như nhau đều là ngộ độc, lưu chủ bộ đã chết bình tĩnh, có thể hắn là gì như vậy giữ tợn đâu. Giống như hắn trước khi chết, thấy được cái gì kinh khủng độ vật. Ai? Ai ngờ, tại hỏa Anô lại gần về sau, nhưng chỉ vào thi thể thuyết đạo, đây không phải trường sinh quan bên trong đạo sĩ sao? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 24: Thân phận của đạo sĩ. A. Từ Tôn ngoài ý muốn, vội hỏi: "Ngươi biết hắn?" "Không nhận biết." Hòa An nâu nghiêm túc lắc đầu, lại nghiêm túc giải thích nói: "Toàn Tân Diệp huyện chỉ có Hậu Sơn Tề gia hộ có cái tiểu đạo quan, ta từng gặp qua ở nơi nào một cái đạo sĩ, chắc hẳn chính là hắn a." Tề gia hộ. Từ Tôn điều ra hồi ức, phát hiện Tề gia hộ là Hậu Sơn một chô vứt bỏ tiểu trấn. Kia tiểu trấn nguyên lai gần như đập chứa nước, có thể đi thuyền vận có thể sau đó đập chứa nước khô cạn, tiểu trấn cũng theo đó vứt bỏ, đã hoang phế 20, 30 năm. Không nghĩ tới, ở trong đó thế mà còn có đạo quán. Đúng, càng xem càng giống. Hỏa Anô chỉ vào thi thể thuyết đạo, khi đó ta đi huyện khác làm việc, vì đi tắt liền đi tề gia hộ, vừa lúc thấy qua cái này đạo nhân. Ồ, thời điểm nào? Từ Tôn hỏi. Ước chừng nửa năm trước kia a. Nói đúng ra là 7 tháng trước, Hỏa Anô hồi ước nói, Trường Sinh Quan nghe êm thai nhưng kỳ thật liền là giữa sườn núi mấy gian đất nhà ngói, có mấy gian đã sụp đổ. Cái người tuy mặc đã bảo cũng rất là rách dưới cùng những cái kia ăn mày không có gì khác nhau ta khi đó gặp hắn sống một mình đạo quán tâm sinh thương hại còn đưa hắn mấy sâu tiền Kia người cầm tiền cũng không có nói lời cảm tạ cũng không nói chuyện dường như tinh thần có chút vấn đề a ồ từ tôn hỏi lại ngươi xác định chính là người này đã nói với ngươi không xác định đi Hòa anh nô -no không kiên nhẫn tuyệt đạo khi đó ngày như vậy đen hắn lại lớn lên một năm lớn dâu dịa ta nhìn như vậy cẩn thận làm gì bất quá loại trừ tề gia vụ trường sinh quan toàn bộ tân diệp huyện lại không đã quán không phải hắn còn có thể là ai chập trật, trật. Từ tôn chật lưới cảm thán, thông qua thi kiểm biết được, cái này đạo sĩ hoàn toàn chính xác gậy như quét tuổi an mặc nghèo hèn, cùng hòa an miêu tả được 10 phần nhất trí. Hắn không cấm chân mày níu chặt, cảm giác tình tiết vụ án ngày càng nhiều mơ hồ mê ly. Nếu như thiết quan phía trong tử vong người, thật là trường sinh quan bên trong cái đạo sĩ kia, vậy này án tử nhưng là càng thêm ly kỳ. Hung thủ, giết dạng này một cái sống một mình đạo quán cùng khất cái không khác đạo sĩ, là dụng ý gì? Chỉ là ngẫu nhiên chọn lựa, vẫn là. Đạo sĩ này thân phận không đơn giản. Từ có gấp. Công tử, nhà, đại nhân, hòa an nô đổi mấy lần sưng hô, cuối cùng nhất mới đổi thành đại nhân, thuyết đạo, có phải hay không ta nói cái tiêm người, chúng ta đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Mặc dù không gần, nhưng có hai canh giờ đủ để đến. Từ tôn tính toán một chút thời gian, hai canh giờ về sau đã là nửa đêm. Chờ trở lại còn không phải ngao suốt cả đêm. Hốn hồ, đường núi khó đi, này hơn nửa đêm có vẻ như không quá an toàn a. Bất quá, nếu quả như thật là cái đạo sĩ kia, chuyến này có vẻ như đáng giá. Triệu trưởng sinh quan bên trong nói không chừng sẽ có thiết quan án manh mối trọng yếu. Đương nhiên, tốt đẹp nữ nhân cùng một chỗ tiến núi, cô nam quả nữ cũng so sánh có ý tứ. Chủ ý quyết định, từ tôn nhưng lại không gấp xuất phát, bởi vì thi thể còn không kiểm nghiệm hoàn tất. Ai ngờ, tại hắn chút bỏ đạo sĩ y phục về sau, hắn cùng Hỏa A nô đồng thời lấy làm kinh hãi. Nhưng gặp cái này đạo sĩ thân bên trên đều là vết thương, nhất định đập vào mắt hoảng sợ, hắn bên trong có các thương, có bị phỏng, còn có quá nhiều xuyên qua thương. Hắn bên trong có hai cái ngón chân còn có bị sợi khâu lại dấu hiệu. Phảng vất là chặt đứt hơn phân nửa về sau, lại dùng sợi khâu vá bên trên. Hơn nữa, những này vết thương tất cả đều là cũ kỹ thương, đều là đạo sĩ khi còn sống sở trí. Không thể nào. Hoa An như mày, này ra hỏa là cái tự ngược cùng sao? Có khả năng, bất quá. Từ tôn chỉ vào thi thể trên cổ tay thật sâu vết dây hàn huyết đạo, trong mắt của ta, cái này người rất có thể phía trước từng chịu đựng tra tân bức cung. Ồ, ngươi nói là bị người khắc lộng. Hoa An Nô miệng, đủ thế thảm. Chẳng lẽ là cái tù phạm? Bất kể có phải hay không là tù phạm. Từ tôn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thân phận của người này khẳng định không quá đơn giản à? Hoa An cũng là gật đầu đồng ý, như nhau cảm giác vụ án này quá không bình thường. Giờ phút này nàng lại không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức méo méo người chết cổ, nói với Từ tôn: Ta nhìn cổ của người này hoàn hảo không chút tổn hại, hẳn là là ngộ độc mà chết ta. Ân, Từ tôn biểu thị đồng ý, hai người kia bên trong đều là cùng một loại độc, nhưng nguyên nhân cái chết nhưng không giống nhau. Một cái bị độc chết, khác một cái cũng là bị vặn gãy cổ. lao nhân này, Hoa An nhìn xem lưu trương thi thể thuyết đạo. Nhìn lại cũng có bí mật a. Kiểm tra xong hai cỗ thi thể, hai người lại đem Vưu Đại Lang cùng Xuân Nương thi thể một lần nữa kiểm tra một phen. Xuân Nương nguyên nhân cái chết so sánh sáng tỏ, hiển nhiên là chết bởi Vưu Đại Lang chi thủ, không cần nhiều nghiệp. Chỉ bất quá, Vưu Đại Lang nguyên nhân cái chết lại như cũ cần tranh luận. U. Nhìn xem Vưu Đại Lang thảm liệt thi thể, Hoa Nô kìm lòng không đặng thuyết đạo, a nhà kia có thể so sánh, tất lợi lai like khế tạp. Từ Tôn Lau mồ hôi, hỏi, có thể hay không nói tiếng phổ thông a đại tỷ? Vưu Đại Lang thật đã chết rồi sao? Hoa cảm thán như thế thế thảm nếu không phải cái này đâu ta kém chút đều nhận không ra thế nào từ tôn chứng mắt ngươi cho rằng ta cùng ngươi nói lao đâu nhìn xem mặt kinh dị hỏa anô lại nhìn xem vưu đại lang thi thể từ tôn trong đầu đống nhiên toát ra một ý kiến tới tới tới hắn đứng đến đại sảnh nào đó cây cột bên cạnh đưa lưng về phía hỏa anô thuyết đạo nếu như ngươi là hung thủ ngươi có thể hay không để cho ta cũng chết thành vưu đại lang dáng vẻ cái này sao đơn giản đương nhiên là có thể hỏa anô nhìn xem hiện trường lập tức một tay nắm từ tôn cái cổ Vậy mà thực đem hắn đầu hướng lấy trên cây cột đánh tới. Ta chà chà, chậm một chút, chậm một chút. Từ Tôn tranh thủ thời gian vùng vẫy cánh tay giãy rủa, nhưng cảm giác hai chân đã bay lên không trung, tức khắc dọa đến hắn kêu to không ngừng, tranh thủ thời gian dùng tay bảo vệ mặt. Hô. Tật Phong gào thét, ngay tại hắn sau đầu sắp đụng chạm lấy trụ từ thời điểm, Hỏa Anô lúc này mới dừng lại tay. Hô hô. Hô hô. Từ Tôn thở hổn hển, cảm giác mặt đều xanh biết. "Bùi, Bùi A ngươi." Từ Tôn đoán giận nói, "Ta chỉ là để ngươi làm dáng một chút mà thôi." "Không. Không được." ai ngờ, hỏa anh nô nhưng nghi hoặc lắc đầu, thuyết đạo, cánh tay của ngươi vững vững, ta nhất định phải kéo lại cánh tay của ngươi, còn phải xuất kỳ bất ý. tốt, không thèm đếm xuể. từ tôn chỉnh lý y phục, thuyết đạo, ngươi lại đến một lượt, lần này trước hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của ta, rồi mới lại đụng. tốt, hỏa a nô cũng là không chút do dự, đưa tay liền đi ném từ tôn cánh tay. ngừng, chờ một chút. thấp, thời khắc lâu chốt, từ tôn chợt nhớ tới vưu đại lang hai tay bẻ gãy thảm trạng, tâm lý nói chuyện, này không nặng không nhẹ lại đem ta cánh tay vặn gậy, nhưng là phiền phức lớn hơn rồi, thế là tranh thủ thời gian tiêu dừng. Thôi đi, không thú vị." Hỏa Anô hậm hực quấn miệng. Nhưng mà, thông qua như thế một phen giày vò, Từ Tôn trận phát hiện một cái trọng yếu chi tiết. Hắn cảm giác sau cái cổ truyền đến đau nhức kịch liệt, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Hỏa Ano cấp bắt. Nói cách khác, mặc kệ hung thủ làm sao để Vưu Đại Lang độ tưởng, đều nhất định muốn bắt lại hắn cái cổ mới được. Cái cổ? Hắn tranh thủ thời gian chạy đến Vưu Đại Lang thi thể chỗ, đem thi thể xoay chuyển tới. Hoa! Nhưng gặp Vưu Đại Lang chỗ cổ, Vậy mà thực xuất hiện nhất đạo rõ ràng vết trảo. Phía trước, sơ tại Vưu Đại Lang tử vong thời điểm, Từ Tôn đã đã kiểm tra nơi này, chỉ bất quá khi đó người mới vừa vặn chết đi, vết tích cũng không hiện hiện. Giờ đây thời gian trầm tĩnh, vết trảo cũng theo đó hiện hiện ra. Như thế nói, Từ Tôn cảm giác tim đập rộn lên, huyết dịch nóng lên, hắn hiện tại cuối cùng có thể xác định, Vưu Đại Lang liền là chết bởi hắn giết. Ai? Không nghĩ tới, đi qua hỏa ano phần cổ xoa bóp, Từ Tôn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình lúc trước thiếu tôn ký ức thế mà thần kỳ kiểu khôi phục. Hắn cuối cùng nhớ tới Xuân Nương trước khi chết, tại Vưu Đại Lang nhà bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 25: Ký ức khôi phục. Một ngày phía trước. Cửa hiệu Tơ lụa hậu viện. Nam thượng góc truyền đến từ Tôn Thanh Âm, "Này lỗ chó, là chuyên môn vì ngươi nhà trưởng phu chuẩn bị a." Ha ha ha, Xuân Nương đem ghé vào lỗ chó bên trong từ Tôn lôi ra, cười nói, "Ngươi như vậy chế nhạo nhà ta Vưu lại, cẩn thận hắn đánh vỡ chuyện tốt của ngươi." Từ Tôn phủi phủi thân bên trên bùi bặm Thấp thỏm lo âu quan sát một lần bốn phía, lo lắng thuyết đạo. Xuân Nương chớ nói giỡn, ta hay là cảm thấy, này giữa ban ngày tới trong nhà của ngươi không quá phù hợp. Ngươi thật xác định nhà ngươi vưu đại lang ra xa nhà rồi, tiên viện còn có như vậy nhiều hỏa kế đâu? Nhìn ngươi này nhát như chuột ráng vẻ, vẫn là cái gì huy ý? Xuân Nương khoảng bảy vòng eo ôm Từ Tôn cánh tay, cái này kêu dưới đĩa đèn thì tối, càng là địa phương nguy hiểm càng an toàn. Tới đi, đi ta phòng bên trong. À à à à. Từ Tôn lúc đầu tâm tình thấp thỏm, có thể tại hắn tiếp xúc đến Xuân Nương kia hương như ngọc thân thể sau, tức khắc tinh thần tỉnh táo không kịp chờ đợi ôm Xuân Nương đi đến phòng ngủ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn bị ôn nhu hương mất phương hướng tâm trí, cũng không chú ý tới Xuân Nương sắc mặt dị thường. Nàng mặc dù cùng trong ngày thường một loại vui đùa, có thể thần thái lại có vẻ dị thường gấp rút, tựa hồ tâm lý có quỷ. Quả nhiên, tại hai người tiến vào phòng ngủ, đang chuẩn bị nhào về phía giường thời điểm, Từ Tôn bất ngờ cảm giác nào sau có gió. Theo bịch một tiếng trầm đục, Từ Tôn tức khắc mắt tối sầm lại, xa vào hôn mê. Thế nhưng là tại hắn hôn mê phía trước, nhưng ngầm trộm nghe đến Xuân Nương tiếng và giận, ngươi cái trời đánh người lùn, lại đem người đánh chết từ dây về sau, từ tôn liền cái gì đều không nhớ rõ, mãi cho đến mới tâm hồn trùng sinh, lúc này mới phát sinh chuyện lúc trước. vù vù. thời gian quay lại, theo là tả tiếng vang, đem từ tôn thu suy nghĩ lại trước mắt. giờ phút này, hắn đang ngồi ở cửa nghĩa trang trên bậc thang, nhìn xem bọn nha dịch tìm đến quá nhiều cụ nát cỏ tịch, chính hướng thiết quan thượng diện che giấu. bộ khoái môn chính là đem những cái kia tìm đến dân công tụ tập cùng một chỗ, căn dặn bọn hắn không muốn đem sự tình hôm nay lan truyền ra ngoài, liền đe dọa mang uy hiếp, dọa đến dân công nhóm liên tục nhiệt lời. giống như là phối hợp từ tôn phức tạp tâm cảnh bình thường. Một cỗ mây đen theo mặt trời lặn phương hướng tụ tập, che khuất dương quang tung cấp đại địa dư ôn. Bất quá, theo mây đen khe hở bên trong xuyên qua một vệ tà dương, vẫn là chiếu ở từ tôn trên mặt. Không biết, đây có phải hay không biểu thị, từ tôn có thể phá giải huyền cơ, điều tra rõ chân tướng. Giờ này khắc này, từ tôn đã tất cả đều nghĩ tới. Hắn cùng Xuân Nương gặp ở ngoài, căn bản chính là một hồi tận lực âm ưu. Ước chừng mấy tháng trước, từ tôn bởi vì trợ giúp Vưu Đại Lang xử lý Hoa Hương lâu tranh chấp, đạt được Vưu Đại Lang thịnh tình đãi, từ đó làm quen thê tử của hắn Xuân lương. Xuân Nương hướng hắn dồn dập đưa làn thu thủy, diện mạo đưa tỉnh, một tới hai đi, hai người liền có cầu thả. Mấy lần trước đều là lý do thử đồ, tìm vắng vẻ khách sạn hoan hảo, thật không nghĩ đến Xuân Nương càng chơi đùa càng này, vậy mà đào cái lỗ chó, đem Từ Tôn dẫn tới nhà bên trong. Lúc trước Từ huyện Ý cũng là bị nữ sắc hí mắt, lấy hiện tại Từ Tôn nhìn, kỳ thật có quá nhiều sơ hở. Thứ nhất, liền hắn cùng Xuân Nương cái này trắng trợn chơi đùa biện pháp, Vu Đại Lang không có khả năng không biết rõ tình hình, Vu Đại Lang hẳn là ngầm đồng ý. Thậm chí, Xuân Nương hành vi có thể là thụ Vu Đại Lang sai sử. Thứ hai. Xuân Nương tuyệt đối là cái phong trần nữ tử, điểm này Từ Tôn thực tế lại quá là rõ ràng. Hắn trà trộn giang hồ như vậy nhiều năm, đối như vậy chuyên nghiệp nữ nhân quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên, hết thể chỉ là một hồi âm mưu, mà chính mình nhưng là âm ưu mục tiêu. Theo chính mình trước khi hôn mê nghe được Xuân Nương cợ trách Vu Đại Lang kiên lời nói bên trong, liền có thể nghe ra, đem Từ Tôn dẫn tới phòng ngủ đánh ngất sỉu, vốn là vợ chồng bọn họ hai cùng một chỗ thiết kế tốt âm mưu, phía sau mới làm, hẳn là là gọi tới Hương thân Hương Lý quan sát, để cho mình thân bại danh liệt, danh tiếng mất hết. Ngược lại Xuân Nương cũng không phải đứng đắn gì nhân ra, cũng không có cái gì thật là mất mặt. Nhưng mà Xuân Nương không nghĩ tới, nàng cũng chỉ là một con cờ. Tại Từ Tôn hôn mê sau, Vưu Đại Lang thừa dịp bất ngờ, dùng dao phay đem nàng chém giết. Hô! Từ Tôn trùng điệp hô một hơi, cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Nếu như chỉ là vì để cho mình không làm được thẩm ra ở rẻ, như vậy căn bản không cần thiết giết chết Xuân Nương. Cho nên đối phương đây là muốn giết hết bên trong chính mình, bọn hắn không chỉ muốn hủy đi chính mình danh dự. Như vậy bọn hắn tại sao muốn như thế làm đâu? Theo Án Tử ngoài mặt đặc trưng đến xem, rất giống Báo Thủ, là chính mình trước kia phân định sai Án Tử, dẫn tới trả thù. Thế nhưng là chính mình tiền nhiệm về sau cơ bản không có thế nào cắt đứt qua Án Tử, nhân mạng kiện cáo càng là cùng một chỗ cũng không có đánh qua Lại nói này Vưu Đại Lang tới Tân Diệp huyện thời gian so với mình tiền nhiệm thời gian còn trường, thế nào có thể là bởi vì Báo Thủ đâu? Không phải là bởi vì Báo Thủ, còn có thể bởi vì cái gì? Còn có một cái vấn đề mấu chốt, tại sao không rõ ràng đem chính mình giết chết? Ba mẹ nó! Nhìn xem Âm vân Trung mặt trời lặn, Từ Tôn căm giận mắng một câu. Lúc này, nếu là đổi lại cái khác xuyên việt giả các đồng liêu, chỉ sợ đều đang nghiên cứu làm sao theo tân thế giới bên trong thăng quan phát tài đi. Có chơi phát minh sáng tạo, có viết nhật ký, có đánh dấu, có lái xe, mà ta, hai cột huyên án, bốn cỗ thi thể. Một cột liên lụy đến chính mình bị người hãm hại, mà đổi thành một cột nhưng quan hệ chính mình tiền đồ vận mệnh. Đây hết thảy đều tới như vậy bất ngờ, tới như vậy không có lựa chọn, ai. Theo view đại lang hệ hắn giết xác định, càng làm cho Tử Tôn như có gai ở sau lưng, cảm giác sâu sắc bất an. Suy nghĩ một chút, Vưu Đại Lang thế nhưng là theo ngục giam trong Đại Lao bị hại, trai thủ cầm chìa khóa, bộ khóa tại cửa ra vào ăn cơm, có ngục tốt trong giữ, ngục bên trong còn có rất nhiều tù phạm, hung thủ đến cùng lại như thế nào làm đến? Giết người không khó, mấu chốt là làm sao làm được thần không biết quỷ không hay. Cho nên cuối cùng ngục giam bên trong tất có nội gián, kia hai cái thất trách ngục tốt, bộ đầu triệu vũ, thậm chí bao gồm ngục giam bên trong tù phạm, những người này hết thể đều có hiểm nghi. đương nhiên hiểm nghi lớn nhất vẫn là cái kia âm dương quái khí, ánh mắt rảo hoặc ngộ tắc vương thuật tài, này người tất nhiên biết được nội tình giang hồ hiệp ác, nhân tâm ác độc, chỉ sợ Vu Đại Lang cũng là không nghĩ tới, hắn bị người sai sự sát hại Xuân Nương về sau, cuối cùng nhất vậy mà cũng bị diệt khẩu. cái này giết chết Vu Đại Lang người, rốt cuộc là người nào? Từ Tôn biết rõ, chẳng cần biết người nọ là ai, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. làm sao đây? giờ đây Vu Đại Lang phu phụ đã chết, cửa hiệu tơ lụa tiền tiết kiệm tung tích không rõ, Vương Thuận Tài mất tích, vậy này vụ án còn có thể thế nào phá? uy, nghĩ cái gì đâu? lúc này phía sau truyền đến cắn chữ cứng rắn thanh âm nữ nhân, này trời đang chuẩn bị âm u còn có đi hay không trưởng sinh quan ai từ tôn vội vàng đứng dậy ra hiệu hòa anô đồng thời cảnh giác nhìn về phía bốn phía thế nào rồi hòa anô nhắc lên dù sát hỏi thần thần trải qua trải qua ta hoài nghi từ tôn nhỏ giọng nói ra chính mình lo lắng tại chúng ta bên người có gia thế ta hiện tại không tin được bất luận kẻ nào ồ nha hòa anô suy nghĩ mấy giây gật đầu nói cũng thế nhiều người phức tạp địch ta chẳng phân biệt được ta có chút nhi rõ ràng ngươi tại sao muốn để ta làm người hộ vệ việc này có ý tứ tốt ta Từ tôn ở trong lòng cân nhắc một chút, nếu Vu Đại Lang án tạm thời nghị không ra cái gì biện pháp tốt, chẳng bằng trước buổi tiếp mỹ nữ đi trưởng sinh quan dã dạo một phen, nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Ai ngờ Từ tôn còn không mở miệng, nơi xa liền truyền đến bộ đầu triệu Vũ Thanh Âm. Từ Huy Ý, Từ Huy Ý, hắn chạy đến tiếp cận thở hồng hổ hồ Tuyết Đạo, tra được, tra được. Cái kia thiết quan bên trong đạo sĩ có thể là tề gia ổ, một ông trùn trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của Tộc Việt. Chương 26 Trường sinh quan lợi hại a triệu vũ hưng phân báo cáo đạo chúng ta nghe ngóng cái này đạo sĩ lai lịch kết quả có vị lão đại gia nhắc nhở chúng ta nói toàn bộ tân diệp huyện chỉ có tề gia ổ có tòa đạo quán tiêu trường sinh quan trường sinh quan thường thăng quan dân bản xứ trả lại nó biên qua vẻ thuận miệng ta lúc nhỏ còn giống như nghe qua đâu mặc dù tề gia ổ đã hoang phế nhưng chúng ta vẫn là dọc theo manh mối này đuổi theo ngài đoán thế nào chúng ta tìm mấy cái quê nhà là tề gia ổ người hỏi thăm hắn bên trong có mấy người nói gần đây đi quê nhà viếng mộ mạ thời điểm thường xuyên sẽ thấy trường sinh quan ở đây cái lão đạo Kia ngoại hình cùng bộ dáng, cùng thiết quan bên trong cơ hồ giống nhau như lúc. "Đúng vậy a đại nhân." Một tên khác bộ khoáin nói bổ sung, "Bọn hắn nói cái kia đạo nhân tinh thần không bình thường, dâu ria sồn sọm, an mặc rất cũ nát, nhìn xem cùng thất cái, thiết quan bên trong lao đạo kia, không phải liền là cái dạng này sao?" "Đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian tiến núi đi, chớ đừng có lại có cái gì biến cố." "Ừm." Thằng đến lúc này, Triệu Vũ mới phát hiện tình huống không đúng, mau đem Tử Tôn kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi, đại nhân, này hỏa vượng vượng thế nào tới rồi?" "Nguyên lai" like. Hỏa Vượng Vượng là bộ khoái môn cấp hỏa Anô tới ngoại hiệu, tăng thêm thông gâu gâu. Không có cái gì. Từ tôn tuyết đạo, ta nhạc phụ đại nhân lo lắng ta gặp nguy hiểm, phái lửa mạnh. Ân, phái hỏa cô nương tới bảo hộ ta. Cái này. Triệu Vũ lau mồ hôi, biểu lộ trong nháy mắt mất tự nhiên. Triệu bộ đầu, Từ tôn chính xác tuyết đạo, như là đã tìm tới thân phận của đạo sĩ. Vậy các ngươi mấy cái liền vất vả một chuyến, đi tẩy ra ổ trang một chút đi. Này. Triệu Vũ nhìn xem Từ tôn, lại nhìn xem hỏa ano, mặt lộ khó xử nói, ngài không đi qua nhìn xem sao? Thân phận của đạo sĩ. Tất nhiên Vi Thường trọng yếu a, ta thì không đi được. Từ tôn mỏ lấy sau não trước tuyết đạo, ta này đau đầu đến lợi hại, căn bản đi không được đường núi, vẫn là các ngươi đi thôi. Ngươi nói rất đúng, chậm đừng có lại sinh ra cái gì biến cố. Phải nhanh một chút điều tra rõ thân phận của đạo sĩ kia. Tốt ta. Triệu Vũ lại trột dạ liếc nhìn hỏa anh ôn quyền tuyết đạo, thì trước tuân mệnh, chúng ta cái này đi thăm dò, đại nhân cẩn thận một chút. Hắn cô ý đem cẩn thận hai chữ tăng thêm, ý kiến tựa hồ là sợ từ tôn bị hỏa anh khi dễ. Bọn hắn biết tất cả. Mấy tháng trước hỏa Ano kém một chút đem từ tôn đánh tàn phế, bây giờ lại làm lên từ tôn bạo tiêu. Thực tế vì từ tôn mướt mồ hôi, tại triệu vũ bọn người hùng hùng hổ hổ rời đi về sau, hỏa Ano theo hắn phía sau nhỏ giọng nói. Nhìn lại, những người này nguyên là một cái cũng tin không được a. Đúng, từ tôn gật đầu, chúng ta tranh thủ đi vòng qua trước mặt của bọn hắn, xem bọn hắn phản ứng đi. Quá tốt rồi. Hỏa Ano nóng lòng muốn thử nói, cuối cùng có chút sự tình có thể làm. Từ tôn liếc qua vị này dị tộc cô nương nhìn lại, nàng trước kia sở di tổng tìm bộ khoái môn phiền phức, cũng là quá nhàm chán a. Bởi vì đều là tiền núi, theo Tân Diệp huyện đến Tề gia ổ có mấy con đường có thể đi. Hòa A nô đối này, một đái sơn đường tương đối quen thuộc, lập tức mang lấy từ tôn lựa chọn gần nhất một đầu. Có thể nghĩ, gần nhất đường nơi nơi mang ý nghĩa khó đi nhất, chắc hẳn tại này đêm đen như mực ở giữa, cũng chỉ có kẻ tài tao gan cũng lớn Hòa A nô dám đi thôi. Cũng chính vì vậy, bọn hắn kết luận sẽ không cùng Triệu Vũ bọn người cùng đi một con đường, hơn nữa có thể thuận lợi cướp được Triệu Vũ bọn người phía trước. Hòa A nô lòng hiếu kỳ sát thực rất nặng, trên đường đi hỏi lung tung này kia, nhất định phải đem hai kiện án tử hỏi cho rõ. Từ tôn nhưng là có chọn có lấy theo sát nàng dạng một lần, mỗi lần đến nói đến vưu Đại Lang giết vợ thời điểm, Từ tôn liền không còn dám thâm nhập chủ đề, sợ nói ra cái gì không nên nói lời nói đến. Phía trước, Từ tôn đã từng hỏi qua Hoa An Nô, Thẩm Thiến có đồng ý hay không nàng tại Từ tôn bảo tiêu. Khi đó Hoa An Nô không có trả lời, nhưng Từ tôn đã biết được đáp án. Mà bây giờ, hắn càng thêm tin chắc đáp án này chuẩn xác không sai. Thẩm Thiến sợ dĩ đồng ý, đơn giản chính là muốn để Hoa An Nô thuận tiện hỏi thăm một chút Từ tôn tư ẩn, từ đó đi đến chính mình Từ hôn mục đích. Đồng thời còn muốn nghiệm chứng một chút từ tôn tại tơ lụa trang sở nói lời nói là thật hay không? ai nhân tâm có lượng từ tôn còn tưởng rằng sống lại một đời có thể rời xa tinh kế thật không nghĩ đến nhưng rời thị phi thêm gần bởi vậy có thể thấy được nhân sinh không dễ ở đâu đều phải cố gắng tại từ tôn lưu loát bỏ lên trên một cái nguy hiểm sườn dốc về sau hỏa anô lần nữa đối từ tôn lộ ra dị dạng nhịn không được thuyết đạo ta thế nào cảm thấy ngươi cũng không có như vậy có quát đâu từ tôn cười lạnh một tiếng bắt đầu trăn bước trong lòng mới tựa như mang thai thời gian lâu dài mới có thể để cho người biết xúi gì Hoà An Nô cản một tiếng. Từ tôn vốn định chỉ đùa một chút, hỏi nàng ngươi có rồi. Nhưng lời này treo ở bên miệng lại bị sinh sinh nuốt trở vào. Không có cách, ai bảo chính mình không thể treo vào cái này chơi rủ sắt nữ nhân đâu? Có này đầu gần đường. Đã nói xong hai cách giờ, hai người chỉ dùng phân nửa thời gian liền đã đến thông suốt. Tối nay lão Thiên phá lệ ra sức, là một cái sáng ngời đêm trăng tròn. Mặc dù thì có mây đen che đậy, nhưng cơ bản không ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn. Tề gia ổ tọa lạc tại một cái trong khe núi, đại bộ phận công trình kiến trúc đã còn thừa không có mấy. Vài thập niên trước nơi này có thể dọc theo đập chứa nước đi thuyền đến châu phủ võ đức thành có thể sau đó tao nội địa chất thiên hay đập chứa nước khô cạn đường núi tắc nghẽn nơi này liền dần dần hoa phế nơi đó hỏa ano chỉ chỉ giữa sườn núi cái tiêu đạo quán phi thường dễ thấy nơi này như vậy rách nát thật không biết đạo nhân tiên là như thế nào sinh hoạt hoàng bét giờ phút này từ tôn đã phát hiện vấn đề không đúng nhưng gặp đen thẫm sườn núi bên trên có một mảnh phản quang dường như có quá mức đốt vết tích chờ hai người tới bên cạnh xem xét quả nhiên phát hiện đạo quan kia đã bị đại hỏa thiêu hủy kia nỗ đi Hòa An Nô mắng một câu tay vượt đường phố, thế mà bị đốt. Từ Tôn ngồi xuống cẩn thận xem xét, phát hiện đám lửa này vết tích rất mới, tựa hồ là gần trong hai ngày đốt. Như vậy nhìn lại, Từ Tôn kết luận, này trong quán đạo sĩ, liền là Thiết Quan bên trong bị kia. Xong rồi, nhìn lại hung thủ đã sớm chuẩn bị, hỏa An Nô quẩn miệng, lần này còn thế nào cha? Nhìn xem đốt cháy khét đạo quan, Từ Tôn như có điều suy nghĩ, ngày càng nhiều cảm giác vụ án này quá không hợp lẽ thường. Giết một cái đạo sĩ, tại sao muốn lộng được phức tạp như vậy? Nếu muốn dùng đại hỏa thiêu hủy chứng cứ, kia làm gì còn muốn lưu hắn thi thể trong thiết quan? trực tiếp đem người thiêu chết hỏa táng, chẳng phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhìn lại, hung thủ sở dĩ như thế làm, hẳn là có dụng ý của hắn. Hắn có phải hay không muốn hướng thế nhân công bố cái gì? Hay là, thiết quan án cùng vài thập niên trước tể gia ổ có quan hệ? Từ tôn suy nghĩ, đạo sĩ kia trên người có dọa người vết sẹo, hiển nhiên khi còn sống từng chịu đựng không phải người tra tấn, có thể hỏa anu lúc trước nhìn thấy đạo sĩ thời điểm, đạo sĩ cũng không có bị uất thuốc tự do. Đây có phải hay không là nói, đạo sĩ thân bên trên những cái kia thương đều là trước đây thật lâu lưu lại. Tỉ như hắn là một tên tù phạm đã từng từng chịu đựng nghiêm hình tra tấn sau đó thu hoạch được tự do hoặc là chạy trốn lúc này mới trốn ở trong đạo quan rồi mới hắn bị hung thủ phát hiện lúc này mới đưa tới hỏa sát thân đạo sĩ này sẽ là ai chứ còn có kia chủ bộ lưu trường lại cùng hắn có cái gì liên quan này có thể làm sao đây Hòa anh phiền muốn nói một chuyến tay không làm người tức giận không nhất định từ tôn nhưng nói với Hòa anh ô giám chứng pháp tắc không phải hết thể chứng cứ đều có thể bị một mũi lửa hủy diệt đến cấp tay ta điện sử dụng Ta khám nghiệm một lần hiện trường trước. Cái gì? Hoa Anô -no như mày, cái gì tay? Ngươi muốn đi vệ sinh. Một ông chủ trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 27: Không tầm thường phát hiện. Giang Dác. Cây châm lửa đánh rộng mở về sau, Từ Tôn dẫn hỏa một chi bó đuốc, dẫn đầu tiến vào phê tích, bắt đầu thăm dò hiện trường. Đạo quán này vốn là tàn phá được có thể, đại đa số phòng sớm đã sụp đổ, tựa hồ căn bản không dùng hỏa tiêu. Từ Tôn nhìn thấy, liền trong viện một cây đại thụ cũng bị đốt thành than cốc nơi này đều là nhà ngói, hỏa năng đốt như thế lớn, tất nhiên là người vì phóng hỏa. hắn tỉ mỉ quan sát một phen, phát hiện hỏa hoạn phía trước duy nhất có một ngôi nhà có thể để cho người cư trú, liền trực tiếp thông qua đốt cháy khét cổng tò vào chui vào phòng bên trong. Phòng bên trong cũng là thiêu đốt được đủ đầy đủ, loại trừ mấy đám cho tàn hải cốt, cơ hồ không có còn lại cái gì đồ vật. Từ tôn người được nồng đậm hắc ý vị đạo, đây càng thêm xác định người vì sở trí. Thật bẩn à, hỏa anh nô đứng tại cửa ra vào không nguyện tiền đến, ta vừa mua y phục, làm bẩn rửa không sạch. Được, kia ngươi chớ vào, từ tôn dặn dò ở bên ngoài canh trường, nếu như bộ khoái môn tới nói cho ta, tốt, hòa an no, cầu còn không được. Từ tôn dùng sớm chuẩn bị tốt nhánh cây là xem hải cốt, phát hiện bị đốt cháy khét cũng đều là một chút đồ dùng sinh hoạt. Phòng không lớn, cơ hồ liếc qua thấy ngay. Từ tôn rất nhanh lưu ý đến, tại phòng chỗ sâu nhất có cái cực kỳ nhỏ hẹp cổng to vò, thông hướng bên trong trong một phòng khác. Mà kỳ quái là, tại cổng to vò phía trước đám có một đám cho tàn, tựa hồ nơi đó phía trước có cái gì đồ vật bị đại hỏa thiêu hủy. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng cổng to vò bên trên nguyên lai like có cửa, cho tàn là cửa lưu lại nhưng tại lật ngược quan sát hình dạng về sau, nhưng cảm giác càng giống là ngăn tủ loại hình gia cụ kỳ quái. nếu như nơi này là cái cổng to vò như vậy phía trước dùng ngăn tủ ngăn chặn là dụng ý gì? nghĩ đến chỗ này, Từ Tôn bước nhanh tiến vào cổng to vò, hỏa quang vừa chiếu, sắc mặt hắn tức khắc xiết chặt. nhưng thấy nơi này bốn vách tường chống trơn, toàn bộ phòng một mảnh cháy đen, có thể trên mặt đất lại không có bất luận cái gì đốt cháy khét cho tàn hãi cốt. tại sao? trong phòng này căn bản không có đồ vật, tại sao còn muốn dùng hỏa tới đốt? đây là một cái gì thường nhỏ hẹp tối tăm phòng nhỏ. Rồi thẳng cánh tay liền có thể đụng phải nóc nhà, bốn phía không có cửa sổ, nhìn qua càng giống một cái động huyện. Quá không thể tưởng tượng nổi, hung thủ đến cùng muốn làm cái gì? Từ tôn cuốn quanh phòng đi vòng vo tầm bài vòng, coi là sẽ có mật đạo cơ quan loại hình, nhưng tìm nửa ngày cái gì cũng không tìm được. Không đúng, không đúng. Từ tôn suy nghĩ, hung thủ tốn công tốn sức đem đạo quán tiêu hủy, tất nhiên là nghĩ che giấu cái gì. Ân, ai? Bất ngờ, từ tôn tâm tư nhất động, hắn không cần biết đến kia cháy đen cho tàn, vậy mà dùng tay áo lao tới vách tường đến, nay quẹt phía dưới nhưng thấy trên vách tường chính là hiện ra cái gì đồ vật, kia lại là một cái, chữ. Không, không phải một chữ mà là rất nhiều chữ. Hơn nữa, chữ bên trên còn có số xếp vết cắt. Nha. Trên vách tường có chữ viết. Hung thủ châm lửa, chẳng lẽ là muốn đem những chữ viết này che dấu? Uy, Từ Tiểu Cao Cáp, mau ra đây. Ai ngờ, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bên ngoài chợt truyền đến hỏa Ano kêu gọi, bọn hắn tới. Ai? Thực không phải lúc. Bất đắc dĩ, Từ Tôn chỉ có thể rời khỏi phòng, tắt lửa đem hướng trong đêm tối nhìn lại có thể nhìn thấy nơi xa ẩn ẩn có hỏa quang di động hai người thấy thế lập tức rời khỏi đạo quán tìm cái tương đối vụ lợi quan sát cùng ngẩn nấp địa phương giấu kỹ chỉ chốc lát sau quả nhiên nhìn thấy triệu vũ dẫn mấy tên bộ khoái đi tới gần xong rồi xong rồi xong rồi vừa thấy được đạo quán thảm trạng triệu vũ dẫn đầu hô mấy cái xong rồi cái gì tình huống a đây là bộ khoái môn cũng là rất là chấn kinh cùng thất vọng thế nào còn bị hỏa đốt bất quá tại trải qua một phen nghị luận về sau vẫn là triệu vũ kinh nghiệm phong phú lập tức nói ra giống như từ tôn lời nói tới chính là bởi vì bắt lửa cho nên càng thêm xác minh, trường sinh quan bên trong lão đạo liền là quan tài bên trong nằm cái kia. Tới đi mấy ca, hắn ra lệnh nói, chúng ta đi vào tìm xem, nhìn xem còn có thể hay không tìm tới cái gì. Vạn nhất còn có cái khác thi thể đâu? Bộ khoái môn cũng không nhiều lời, lập tức chỉnh lý tốt bó đuốc, theo thứ tự tiến vào đạo quán tiến hành tìm đòi. Tại lục soát một vòng về sau, giống như từ tôn, bọn hắn cũng nhất trí cho rằng chỉ có kia một tòa căn phòng mới có thể ở người, thế là bắt đầu nặng điều tra. Uy, hỏa nô thọc từ tôn một lần, thấp giọng nhắc tới, này không đều rất bình thường sao? nào có cái gì gian tế, Từ Tôn không để ý tới nàng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phòng nhỏ, muốn biết bộ khoái môn có hay không có thể phát hiện trên vách tường những cái kia văn tự. Đợi ước chừng một hai phút dáng vẻ, trong phòng nhỏ quả nhiên vang lên tiếng kêu hư vấn. A, Từ Tôn tâm tư nhất động, nhìn lại, bọn hắn tất nhiên phát hiện văn tự. Nhưng mà, làm Từ Tôn ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cái nghe trong phòng có tên bộ khoái hô triệu bộ đầu, mau đến xem nhìn, đây cũng là khối ngọc đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Từ Tôn dẫn đầu lộ ra thân thể, cảm thấy không thể tưởng tượng được, nói cái gì đâu? Như thế lớn hỏa, là Ngọc đã sớm hỏa tăng đi. Trong phòng truyền đến triệu vũ thanh âm, để ta xem một chút. Đang khi nói chuyện, triệu vũ cầm một vật đi ra khỏi phòng, bên cạnh có bộ khói cấp hắn đánh lấy bó đuốc. Triệu vũ dùng sức xoa xoa đôi bàn tay bên trong đồ vật, kinh ngạc tuyệt đạo, nương nương gấu, thật sự là tà môn ai? Thật sự là Khối ngọc. Cẩn thận, cẩn thận, cử bó đuốc bộ khói nhắc nhở, này Ngọc đã bị đốt đứt, là là. Khối ngọc bội a hả là. Nghe đối phương nghị luận, Từ tôn cảm giác tim đập dội lên, huyết dịch sôi trào. Hắn vừa rồi rõ ràng đã tìm tới những cái kia phế tích nếu quả thật có một khối ngọc bội, chính mình thế nào khả năng không có phát hiện? còn có như vậy lớn hỏa, ngọc bội kia thực đốt bất hoại sao? hắn học tập một lần chính mình hóa học tri thức, mịt mù nhớ kỹ ngọc điểm nóng chảy tại 2000 độ tả hưu. thế nhưng là hắn không rõ ràng, đạo quan trận này đại hỏa có thể hay không đi đến hơn 2000 độ? Từ tôn lần này hỏa anô lại sửa lại xương hô, nói với Từ tôn nếu là không có vấn đề, chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. ngược lại đều là ngươi thủ hạ, vật kia có lẽ rất trọng yếu đâu. Từ tôn lập tức quát tay, ý kiến là bọn hắn đã nói hoang hiện tại ra ngoài chẳng những không tốt giải thích, ngược lại sẽ làm nội gián sinh nghi. Sau đó, bộ khoái môn lại nghị luận một lần khối ngọc bộ kia. Triệu Vũ nói bọn hắn biết không được, ngày mai được tìm hiểu công việc người xem một chút. Triệu bộ đầu, trong đó một tên bộ khoái thuyết đạo, có này mai ngọc bội, đến mai cái liền có thể cùng chúng ta kêu huyện ủy đại nhân giao nội thu đội à. Trở về còn có thể ngủ một giấc. đúng vậy à, nơi này liền như thế lớn một chút nhi địa phương, còn tìm kiếm cái cái gì sức lực? Khát một cái thuyết đạo, nếu là ta vị hồ đồ huyện ủy không hài lòng, ngược lại để chính hắn tới tra a nghe được hồ đồ huyện úy cái danh từ này về sau, hỏa anô nô nhịn không được cười trộm. Không được, triệu vũ nhưng nghiêm túc thuyết đạo, các ngươi không có phát hiện, chúng ta hồ đồ huyện úy gần nhất giống như có chút biến thông minh sao? Lại nói, chúng ta cũng không tất cả đều vì hắn, vụ án này trọng đại như thế, không được qua loa, lại cho ta đem trong trong ngoài ngoài tất cả đều tìm kiếm một lượt đi. Cẩn thận một chút nhi, bộ khoái môn bất đắc dĩ, đành phải lần nữa tản ra, đối trưởng sinh quan tiến hành lần hai điều tra. Nhìn thấy triệu vũ vào nhà, bên ngoài hai cái tiểu bộ khoái lại bắt đầu nghị luận. Cái này nói, thử, còn biến thông minh liền chúng ta vị kia hồ đồ đại nhân lại tìm đến một trăm cái manh mối cũng không phá được như thế lớn ác tử đúng nha khác một cái phụ họa thiết quan lại xuất hiện ta nhìn hắn này quan cũng là làm đến đầu a chương 28, từ lao ném thề ra ổ trường sinh quan chơi tơ mờ sáng trong khe núi vũ khí trần ngậm phá lệ thánh lãnh a nha tây vực nữ tử hỏa a nô theo cản gió chỗ đi ra ngáp một cái lại duỗi thân cái lưng mỏi quanh năm luyện công nguyên nhân duỗi ra lưng mỏi xương cốt vang lên kẹt kẹt một giây sau nàng che kín quần áo chống lên rủ sát Túi đầu xuyên tiến trường sinh quan nhỏ hẹp Phòng, tìm u ám cổng to vò, tiến vào tầng trong nhất mật thất. Nhìn thấy trong mật thất tình hình, để nàng không nhịn được kinh ngạc một nhỏ bên dưới. Nhưng thấy Từ Tôn ngồi ngay ngắn tại phòng chính giữa, tựa như tham thiền tính tỏa một loại lủ lủ bất động. Ở trước mặt hắn trưng bày một chương sạch sẽ giấy trắng, như lại phối hợp thành võ sĩ đao, nhìn xem giống như muốn mổ bụng tự như. Lại nhìn cả phòng, trên vách tường cháy đen đã sớm bị xóa đi, lộ ra nó lúc đầu mặt mũi. Nhưng thấy vách tường cùng trên nóc nhà, tất cả đều lít nha lít viết đầy văn tự. Những cái kia văn tự cứng cấp lực Bút lực hùng hồn, chỉ tiếc có một đại bộ phận đã bị người tận lực tạo sờn, thậm chí còn có mấy chỗ bị phụ tạc tức chém, khó mà phân biệt. Tối hôm qua, kê bộ đầu Triệu Vũ bọn người lại từ trường sinh quan tìm tòi mấy lần, chờ lại không phát hiện về sau mới cuối cùng rời khỏi. Đến cuối cùng nhất cũng không biết, bọn hắn đến cùng có hay không phát hiện trên vách tường văn tự. Chờ bọn hắn đi, Từ Tôn liền vội không dằn nổi tìm đến rêu những vật này, bắt đầu lau những cái kia cháy đen vết tích, khiến cái này văn tự nhất nhất hiện lộ. Lại rồi mới, Từ Tôn liền bắt đầu nghiên cứu những văn tự này, lại chỉnh chỉnh nghiên cứu một đêm. Ai Hỏa A nô nhìn xem không nhúc nhích Từ Tôn, không nhịn được thuyết đạo, ngươi đây là viên tịch tọa hóa sao? Nha? Không. Trung nguyên lời nói thế nào nói đến đấy, lĩnh hội thiên cơ, tham thiền ngộ đạo rồi. Thấy Từ Tôn không có sự bệ, Hỏa A nô lại xích lại gần một chút, coi là Từ Tôn có thể là ngủ chết đi. Nhưng lại tại nàng vừa mới tới gần thời điểm, Từ Tôn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Căn phòng này là từ đá hoa cương xếp lên thành, trước kia có lẽ là đạo giáo tượng đá cực lớn đế tọa. Ta cắt. Hỏa nô sợ hết hồn. Khắc vào phía trên này văn tự, cũng không dễ dàng bị xóa đi có lẽ hung thủ cũng không muốn phí cái kia khí lực mới thẳng thắn thả một ngùi lửa đi dùng lư bụi đem hắn che quất để không bị chúng ta phát hiện nghe người ý tứ này hỏa anh nô -no suy nghĩ hỏi những văn tự này có thể cho chúng ta đáp án hay sao thế nhưng là ta cũng biết chữ phía trên này viết tựa hồ đều là chút không có ý nghĩa chữ hán a hoàn toàn chính xác trên vách tường khắc đều là kiểu chữ cùng nghĩa của chữ bất đồng chữ hán không có cụm từ càng không có câu hơn nữa khắc ngổn ngang lộn xộn xa gần khoảng cách đều không giống nhau hắn bên trong có rất nhiều văn tự tối nghĩa khó phân biệt, có chút như kinh thư. à, từ tôn mỉm cười. nếu như đáp án liền bày ở phía trên này, kia hung thủ há có thể để nó lưu lại? thì là lại tốn sức, cũng phải đem nó xóa đi mới đúng. kia ngươi đến cùng ý gì? hỏa anh vội vàng sao động hỏi, ngươi đến cùng có phát hiện hay không? đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, cùng chúng ta tựa như. ta không phải chúng ta, từ tôn nghiêm túc nói, chỉ là có chút tàn khốc mà thôi. bởi vì ta đã phát hiện những chữ này bên trong giấu giếm huyền cơ. ồ, hỏa lúc này mới hứng thú, huyền cơ ở đâu? Từ tôn bình tĩnh trở về bốn chữ ngay tại linh hội ngươi hỏa anô vung vẩy nằm đấm mặc dù thẩm lao ra dặn dò qua để ta chiều theo ngươi nhưng ngươi tốt nhất đừng khiêu chiến ta phỏng tuyến cuối cùng ngươi nhìn từ tôn bất ngờ khởi thân chỉ vào cổng tọ vào bên trên rãnh huyết đạo ngươi biết những này rãnh lõm là làm cái gì dùng sao a hỏa anô rõ ràng theo không kịp tiết tấu nếu như ta phỏng đoán không tệ nơi này từ tôn chỉ tay mặt thất hẳn là là một gian đá hoa cương thủ thất trong này đã từng đang đóng một cá nhân hỏa anô dần dần mộ, cái gì người cái đạo sĩ kia. những chữ này hẳn là cái này bị cầm tù người viết từ tôn tiếp tục nói hắn nghị thấu qua những văn tự này hướng ngoại giới cầu viện hoặc là nghị chỉnh bày trận tướng nhưng lại lo lắng bị những cái tia cầm tù người chỗ cha cho nên chỉ có thể dùng này cả phòng chữ viết tới tiến hành che giấu hòa anh gấp trầm trầm từ tôn thì thao nhắc tới nói đến giống như thật giống như ngươi thấy được tự như đã ngươi tham không thấu vậy cũng chớ nói như thế ném hừ ai nói ta tham không thấu rồi từ tôn nghiêm trang thuyết đạo tối hôm qua ta dùng suốt cả đêm thời gian tới sắp xếp đủ loại tổ hợp kết quả Kết quả như thế nào? Kết quả? Thất bại. Ta cắt. Hoa Anhô kém một chút bị chợt hiện ngã xuống đất, tranh thủ thời gian dùng rìu sắt trèo chống. Bất quá, sau đó ta mới hiểu được, nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Từ tôn đống nhiên đem trên mặt đất kia tấm giấy trắng lật lên, chỉ vào thượng diện tuyết đạo, nguyên lai đáp án, căn bản không có ta nghĩ đến như vậy phức tạp. Ồ. Hoa Anhô tò mò nhìn sang, nhưng tiến bạch giấy mặt khác thế mà viết bốn chữ lớn, theo thứ tự là: Nữ Nhân, Phương Hướng, Giấy, Không phải, phía sau còn vẽ lấy một cái thiên bằng nhân. Cái này. Hòa Ano thì thầm, nữ nhân phòng ở bay, phía sau là cá nhân, nữ nhân phi nhân sao? Ý gì? Những này khắc vào trên tường văn tự, Từ Tôn giải thích nói, tiểu chữ bất nhất, phương hướng bất nhất, nhưng có cùng một cái quy luật, đó chính là tuyệt đại đa số văn tự lớn nhỏ đều như nhau, chỉ có mấy chữ này đều so những chữ khác yếu lược lớn hơn một chút. Nói xong, Từ Tôn huy động cánh tay, theo trên vách tường đem đối ứng mấy chữ tìm được, chính là kia nữ nhân, phương hướng, giấy, bay bốn chữ, mà phía sau cái kia nhân, nhưng là bởi vì cái kia văn tự đã lọt vào nghiêm trọng hư hao chỉ có thể nhận ra dạng này một cái thiên bảng, không hiểu a, mấy chữ này vẫn là không có bất luận cái gì ý nghĩa đi. Hòa Ano lắc đầu nói, ngươi chớ có khi dễ ta là ngoại tộc người, ta cũng là thở nhỏ học qua tiếng hoa, ta cho rằng là ngươi lầm. Ha ha, trong chữ nguyên cơ cũng không phải là trí giả liền có thể thấm sâu, chỉ có cảm nhận được tác giả tâm cảnh mới có thể thành công. bất quá, từ tôn đống nhiên lộ ra một bộ phiêu nhiên thế ngoại thần thái, yếu đốt tuyết đạo, ta ngược lại thật ra thực hy vọng là ta lầm. ngươi, Hỏa Ano mắt lộ dị dạng. Nàng ngày càng nhiều nhìn không thấu cái này, từng bị chính mình đánh xuống không được dường nam nhân. Nhưng nếu như ta không có lầm lời nói, từ tôn lại gần từng chữ thuyết đạo, vậy chúng ta nhưng là có đại phiền toái. Uy, ta người này thẳng tính, ngươi có thể hay không đem lời nói đến rõ ràng một chút? Hòa A nô vội vàng sao động thúc giục hỏi, ngươi nếu là thật sự thấm sâu ở trong đó ảo diệu, vậy liền nhanh một chút nói cho ta, đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Nếu như không biết, vậy cũng chớ giả ngu. Chờ ta có thể chân chính tin ngươi thời điểm, ta mới có thể nói cho ngươi. Từ tôn xoay đầu lại, dị thường trịnh trọng nói, mà trước lúc này thì là ngươi đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói. Ngươi, ngươi. hỏa An Âu ngày càng nhiều nóng nảy, tức giận đến rậm chân, ngươi rõ ràng đổi cái ngoại hiệu a, không, tiêu tử tiểu tê liệt, tiêu tử lao ném. Ta nhìn ngươi chính là đang giả bộ, cuối cùng nhất cái chữ kia chỉ có một cái thiên bảng, ngươi đều không biết là cái cái gì chữ, ngươi liền nói thấm sâu rồi. Lừa gạt quỷ đâu? Cái chữ kia đã râu ria. Từ tôn hip mắt thuyết đạo, hiện tại khẩn yếu nhất là chúng ta muốn đổi tại thai nạn phát sinh phía trước, cha công khai hết thể trận tướng. Điên rồi điên rồi, nhất định thần kinh đều Hỏa Anô nôn nóng nói, "Ngươi không phải nói ngươi thấm sâu huyền cơ sao, đâu còn tra cái gì chân tướng?" Lời ấy sai rồi, thấm sâu huyền cơ cùng tra công khai chân tướng căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Nói chuyện, Từ Tôn thế mà đem kia tấm giấy trắng phóng tới bó đuốc bên trên đốt rủi. "Tốt, vậy ngươi nói," Hỏa Anô cưỡng chế lửa giận hỏi, "Chúng ta bây giờ cái kia thế nào làm?" "Ừm." Từ Tôn nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngươi có quan hệ không sai sơn tại sao?" Hỏa Anô triệt để im lặng. Từ Tôn lại bổ sung một câu, "Cường đạo, lừa đảo hoặc là ăn trộm cái gì cũng được." Ai ngờ Lần này không đợi hỏa a Nô phản ứng, Từ Tôn nhưng tự hỏi tự trả lời kiểu nói, kém một chút quên, chính ta liền là huyện Lý nha. Một ông trùng trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, phát hiện bí mật kinh thiên, mở ra trang sử mới hào hùng của tộc Việt. Chương 29, gay cấn. Tân Diệp huyện Bắc, vô danh tiểu trấn. Tiểu trấn nằm ở chân núi, là theo tể gia ổ trở về Tân Diệp huyện khu vực cần phải đi qua, trấn thượng cư dân không nhiều, lại tương đối phân tán. Ầm. Núi phía trước nào đó gia đình hàng rào cửa, bất ngờ bị hỏa a Nô một cước đá văng. Từ Tôn khí thế hung hăng vào vào chờ vào nhà lúc đối diện vừa lúc nhìn thấy một cái quần áo không chỉnh tề xấu tử chính tới phía ngoài chạy từ tôn không nói hai lời nâng lên một cước liền đem này người đạp lăn trên mặt đất rồi sau đó dùng cảnh sát chuyên nghiệp động tác đem hắn hai tay hai tay bắt chéo sau lưng áp đảo trên mặt đất Từ đại nhân Từ đại nhân xấu tử sớm đã nhận ra từ tôn lập tức hốt hoảng hô ngài đây là ý gì đây là ý gì à ta là ý gì chính ngươi tâm lý không có một chút chắc chắn sao từ tôn quát quy củ cũ chính mình nói đi nếu như chờ ta nói ra tính chất nhưng là khác rồi không Không có thế nào lấy a." Sấu Tử giải thích nói, "Ta gần nhất thành thật cực kỳ, cái gì đều không có làm a." "Được." Từ Tôn cười lạnh, đem Sấu Tử nhấc lên khỏi mặt đất, "Thuyết đạo, vậy cũng đừng trách ta, theo ta trở về nha môn chậm chậm bàn giao đi." Nói xong, Từ Tôn liền đem hắn hướng ra phía ngoài đẩy đi. "Đại nhân, đại nhân, đừng." Sấu Tử thuyết đạo, "Có chuyện hào hào nói, hào hào nói, ta tháng trước phần tử tiền quên giao, hiện tại bổ sung thành sao?" Một câu, làm Từ Tôn gạo, Hỏa Anô im lặng. "Đồ hỗn trướng." Từ Tôn lần nữa đè lại xấu Tử, quát lớn còn dám hối lộ bộ khoái, tội thêm một bậc. tranh thủ thời gian, đem ngươi gần nhất làm án tử thành thật khai báo. ta, ta thực cái gì đều không có làm a. xấu tử nguy biện. phụ thân. đúng lúc này, theo bên trong phòng đi ra một cái chỉ có 5-6 tuổi tiểu nữ hải, khi nhìn đến xấu tử bị bắt về sau, vội vàng hô một tiếng. tiểu nữ hải đại nhãn manh manh, sinh được 10 phần đáng yêu. thế nhưng là khi nhìn đến phụ thân bị quản chế về sau, tức khắc mặt lộ hoàng sợ, doa đến nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. đại nhân, đại nhân, ta van cầu ngài. xấu tử thình thịch cấp từ tôn quý xuống. Cầu khẩn nói, lần này ta liền trộn một thùng mỡ, hai túi mì, còn có ba giường chăn đông. Đại nhân, đại nhân ai? Sấu tử nước mắt trong nháy mắt ảo ảo chảy ròng. Kể từ có nữ nhi, ta đã quyết định thay đổi triệt đề, có thể mắt nhìn thấy nữ nhi thụ đói chịu đông lạnh. Ta này tâm đây này, ta đang chết, ta đang chết. Cầu từ đại nhân tha ta lần này đi. Nghe đến mấy câu này, hỏa anô sớm đã mềm lòng, vội vàng ngồi trồn hổm ở run lầy bảy tiểu nữ hài bên cạnh, hào hào chân an. Nhưng mà, từ tôn nhưng không kiên nhẫn nói ba chữ, nói thực, lời nói, ai? Sấu Tử giống như ảo thuật tựa như trong nháy mắt chặn lại nước mắt, túi đầu thuyết Đạo, ta trộm lý viên ngoại nhà vài thất gấm vóc, còn có hoa hương lâu lư hương cùng bình hoa, còn có các cô nương son phấn cùng mấy chi ngân châm, mất rồi. Tiếp, lấy, nói. Từ Tôn lại nói ba chữ. Kết quả, Sấu Tử sinh không thể luyến lại đọc lên một đống lớn danh sách, nhất định như thương khố nhân viên tài vụ báo cáo thu chi tựa như. Đại nhân. Cuối cùng nhất, Sấu Tử phanh phanh cấp Từ Tôn dập đầu, cầu khẩn nói, ta biết ta trừng phạt đúng tội, tội đáng chết vạn lần, nhưng nữ nhi của ta là vô tội, ta sống nửa đời người chỉ có như thế một nữ nhi, ta nếu là ngồi đại lao, nữ nhi của ta liền không có cách nào công việc, cầu xin đại nhân khai ân, khai ân à. Ta nguyện ý, ngươi nguyện ý cái rắm. Từ tôn mặt đen lên mắng, nếu là ta nhớ không lầm, ngươi năm nay mới 20 tuổi ta. Cái gì kêu công việc nửa đời người? Ngươi cái đồ hỗn trướng, miệng bên trong không có một câu lời nói thật. Nhỏ biết sai, nhỏ biết sai, xấu tử lần nữa khấu đầu, ta nguyện ý giao ra tăng vật, nhận tội nhận phạt, nhưng chỉ cầu từ đại nhân ngài. Lưu Đông, Từ Tôn vẫn là không có để hắn nói xong, liền từ trong túi móc ra mấy lượng bạc, thuyết đạo Nghĩ không nghĩ qua, muốn đổi cái cách sống nhi A. Tên là Liêu Đông xấu tử ngẩng đầu lên, hỏi, đại nhân ý gì? Ngươi giúp ta làm một chuyện. Từ tôn thuyết đạo, nếu như làm xong, ngươi tội danh ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, hơn nữa, ta còn biết khen thưởng ngươi 100 lượng bạc, đủ ngươi nửa đời sau không dùng lại trọng đạo. A. Liêu Đông căn vốn không tin còn có loại này sự tình, lập tức khấu đầu nói, từ đại nhân, nếu thật sự là như thế, chớ nói lên núi đao xuống vạc dầu, chỉ cần không để cho ta chết, mặc kệ cái gì sự tình chuẩn cho ngài làm được thỏa thỏa. Nửa canh giờ về sau, Liêu Đông thu thập xong hành lý, từ biệt nữ nhi còn có từ tôn cùng hỏa an quay người biến mất tại vũ khí lượn lờ đại sơn bên trong. Ngắm nhìn Liêu Đông bóng lưng biến mất, từ tôn đối bên cạnh hỏa an thuyết đạo. Có chút chuyện ta được giải thích với ngươi một lần, cái kia phần tử tiền đều là bộ khoái môn làm ra, không có quan hệ gì với ta. dán chuột một ổ, có cái gì khác nhau? Hỏa an lòng đầy căm vẫn chửi bậy một câu, theo sau chỉ vào Liêu Đông biến mất phương hướng hỏi, Tống Châu không phải tại phía đông sao? Hắn thế nào hướng mặt phía nam đi? Ồ, từ tôn không hiểu ta tại sao muốn hắn đi Tống Châu đây còn phải nói, hòa anh nô nói, vưu đại lang vợ chồng đều là tống châu người, ngươi để cái này ăn trộm đi thám tính tình báo, không nên đi tống châu mới đúng. ha ha, từ tôn cười thần bí, không, chân chính đáp án, căn bản cũng không tại tống châu, phải không? thế nhưng là, này ăn trộm miệng đầy hoang luôn ngươi liền không sợ hắn chạy? hòa anh nô lo lắng, có trời mới biết, cô bé này có phải là hắn hay không con gái ruột? ai ngờ, phía sau nhưng truyền đến tiểu nữ hài âm vang hữu lực thanh âm, hắn là cha ta, ta chính là phụ thân con gái ruột, yên tâm đi. Từ tôn nhưng đã tính trước nói, hắn nhất định sẽ đem sự tình làm tốt. Ta thực không hiểu, hỏa Anô lại nói, thẩm lao gia thủ hạ như vậy nhiều đắc lực người, cái nào không thể so với này mèo cào ăn trộm vốn thỏa, chẳng lẽ ngươi liền thẩm lao gia người cũng tin không được? Ta không phải không tin được, từ tôn nương thị hỏa Anô thuyết đạo, mà là mục tiêu của bọn hắn quá lớn, dễ đưa tới địch nhân chú ý. Lại nói, con người của ta giảng nghĩa khí, cũng không nghĩ liên lụy nhạc phụ ta đi. Hừ, không nghĩ liên lụy, vậy cũng chớ để ta làm ngươi bảo tiêu a. Hỏa anh sinh khí thuyết đạo, nếu đem ta gọi tới. Lại không chịu đem lời nói thật nói cho ta, cái gì sự tình đều không cho ta biết, đây coi là cái gì? Thật là làm cho bản cô nương quá khó chịu. Từ Tôn tranh thủ thời gian an ủi, yên tâm đi. Không bao lâu, ta lại để ngươi sảng khoái. Ngươi? Từ Tôn lời nói rõ ràng có dụng ý khác, có thể hòa A -nô hết lần này tới lần khác bắt không được đằng trôi báo đổi, tức giận đến nàng thẳng dậm chân. Hỏa Cô nương. ai ngờ, tiếp xuống, Từ Tôn nhưng cung cung kính kính cấp Hỏa A No ôm quyền thi lên nói, lần này, Từ Mộ vô cùng cảm kích. Cô nương đại ân đại đức, từ Mộ ngày sau nhất định tương báo đáp. Ngươi! hỏa Ano bị chỉnh thật là không có tinh khí. Hỏa cô nương, tiếp xuống, vụ án này sẽ tiến vào gây cấn giai đoạn. Từ tôn thuyết đạo, còn hy vọng ngươi có thể phối hợp từ mẫu, ý kế hành sự, đem những cái kia giấu ở chúng ta bên người hung thủ bắt tới. Trắng! Trắng cái gì hóa! Hỏa Ano như mày, ngươi có thể hay không nói một chút ta có thể nghe hiểu. Khi dễ ta là ngoại tộc người sao? Ai? Tốt ta! Nàng truyền mà nói, mặc kệ thế nào nói, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn ngươi một chút quan tài bên trong bán cái gì hồ lô là hồ lô bên trong bán cái gì dược. Từ tôn sửa chữa đều một dạng. Từ tôn, chờ ta thu xếp tốt đứa bé này, liền đi áp dụng kế hoạch của ngươi. Kỳ thật tưởng tượng cũng rất ư vấn, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế chuyện thú vị đâu. Nói xong, hỏa anh ôm lấy liêu đông nữ nhi, sải bước tiến vào nồng đậm xương sớm bên trong. Truy cập trang web đầu đi ở truyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, trong quan tài vật gì. Cùng hỏa anh tách ra về sau, từ tôn trực tiếp thẳng về nhà, bắt đầu một ngày mới an bài. Tại tiến núi phía trước. Hắn đã sớm cùng quản gia tiểu thất bắt chuyện qua, nói mình muốn tại nha môn việc không cả đêm không về, để hắn không cần chờ đối. Về nhà sau, Từ Tôn tắm mình thay quần áo, đơn giản ăn một chút bữa sáng, liền lần nữa tới đến huyện nha đi làm. Cứ việc một đêm chưa ngủ, còn đi rất nhiều đường núi, nhưng Từ Tôn cũng không buồn ngủ. Dù sao vụ án đã đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải xuất ra toàn bộ tinh lực. Lúc đầu, Từ Tôn đến huyện nha về sau, muốn tỉ mỉ hỏi một chút khối ngọc bội kia sự tình. Thật không nghĩ đến, tại hắn tiến vào nội đường về sau, nhưng nhìn thấy đám người chính ngồi vây quanh tại nào đó mặt người phía trước Nghe cái kia người giảng thuật cái gì. Nay người mặc một thân thường phục, hai tóc mai bạc trắng, niên kỷ không nhỏ. Ai? La Huyền thừa. Người trở về rồi. Từ Tôn một cái nhận ra, nay người chính là Tân Diệp huyện thừa La Bách vạn, không nghĩ tới hắn lại sớm trở về. A, các anh, người đã đến. La Bách vạn xông lên Từ Tôn gật đầu ra hiệu, nhưng lại không hàn huyên, mà là tiếp tục nói với mọi người nói, kia thiết quan bên trong sát thực cái gì cũng không có, mở quan tài thời điểm ta ngay tại hiện trường, thấy xem như so sánh rõ ràng. Ồ. Khâu Vĩnh Niên buồn bực, thực cái gì cũng không có sao? khi đó, quân trưởng, thứ sử còn có hình bộ quan viên đều tại, ta này chức vị hèn mọn, tự nhiên không thể cứng rắn tiến đến phía trước đi, la bách vạn thuyết đạo, nhưng là ở trong đó có hay không đổ vật, vẫn là liếc qua thấy ngay. nhưng thấy la bách vạn phong trần mệt mỏi, hiển thị rõ mỏi mệt bộ dáng, hiển nhiên là đi suốt đêm trở về tân diệp viện. ân, các vị a, hắn sắc mặt nặng người nói, ta nghĩ đại gia cũng đều có thể rõ ràng nỗi khổ tâm riêng của ta. lần trước tiết quan án, ta cùng lưu chủ bộ may mắn thoát khỏi với khó, cái bị ghi tội mà không có bị cách trước, đã đúng là may mắn. bởi vậy. Trong hai năm qua, hai ta đối với chuyện này tránh, giữ kín như bưng, cũng là sợ nói có nhiều mất, rước lấy tai họa. Thật không nghĩ đến, không nghĩ tới a. La Bách Vạn Bi thương theo trong lòng lên, nước mắt tuôn đầy mặt khóc ròng nói, Lưu Chủ bộ vậy mà thảm tao thai vạ bất ngờ. Ai? Như thế một người tốt, vì Tân Diệp huyện vất vả cả một đời, nhiên kỳ lại như thế lớn, tại sao sẽ bị người sát hại đâu? Này Thiết quan! thật sự là cùng chúng ta âm hồn bất tán a. La đại nhân, Khâu Vĩnh Niên tranh thủ thời gian khuyên nủ, ngài không cần thiết bi thương quá độ, Lưu Chủ bộ sự tình chúng ta cũng thâm biểu đau lòng. Nhưng chúng ta hiện tại lo lắng hơn, lại là ngài An nguy à Đúng đúng đúng. Đám người nhao nhao an ủi. Ai? La Bách Vạn lúc này mới trả trả nước mắt, nói, "Ta rõ ràng, thiết quan lại xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chuyện này không chỉ liên lụy đến ta, còn liên quan đến lấy chúng ta toàn bộ Tân Diệp huyện nhà vận mệnh." Tiếp xuống, các cấp quan viên lại từng đợt nối tiếp nhau tới Tân Diệp huyện điều tra án này, La Bách Vạn thuyết đạo, "Chúng ta phải thật sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu như còn như năm đó một dạng, tại các cấp đại quan trước mặt hỏi gì cũng không biết, chỉ sợ kết quả của chúng ta sẽ chỉ so đời trước đại lao ra thảm hại hơn. La bách vạn nói như vậy, mọi người ở đây nhao nhao lộ ra vẻ lo lắng. La đại nhân, lúc này bộ đầu triệu vũ hỏi, chúng ta đã tại một ngày một đêm tra rõ án này, nhưng chúng ta thực cần biết rõ năm đó thiết quan án tưởng tình a? Đúng, lưu chủ bộ đã ngộ hại, khâu vĩnh niên phụ hoạn, hiện tại duy nhất hiểu rõ năm đó tình tiết vụ án người cũng chỉ có ngài. Ngài mau cùng chúng ta nói nói, năm đó đến cùng phát sinh cái gì a? Tốt, tốt. La bách vạn gật đầu nói, bất quá hiểu rõ lời nói thật đúng là không tính là bởi vì năm đó án tử đi gấp, chúng ta còn chưa kịp phản ứng, thượng diện liền đã người đến. Tới về sau, bọn hắn lập tức phong tỏa hiện trường, mang đi thiết quan cùng thi thể, không có để cho chúng ta bất luận cái gì có thể tra chi vật, vẫn còn muốn chúng ta tới phá án. rõ ràng liền là để chúng ta con nổi đi. như thế nói, triệu vũ không khỏi thất vọng, ngài giống như ta, cũng cái gì cũng không biết. có thể nói như vậy, la bách vạn gật đầu, phong tỏa thời gian, đừng nói là ta, liền là hủy lệnh, thậm chí quận thủ đại nhân đều căn bản không có hiểu rõ tình tiết vụ án từ cách đâu. chợt chợt chợt, nghe xong lời này hiện trường một mảnh chật lưỡi, hiển nhiên tất cả mọi người rất phiền muộn. Ai, ai ngờ, La Bách Vạn lại tại than thở về sau, lại đối mọi người nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì tốt kiến kỵ. Vẫn là cùng đại gia nói thật à, mặc dù năm đó ta cũng không tiếp xúc đến vụ án Hắc Tâm, nhưng cũng đại thể có thể rõ ràng chút cái gì, hôm nay vừa vặn tất cả đều nói ra, đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem có thể hay không đối phá án có chỗ trợ giúp à. Ba mẹ nó. Từ Tôn ở trong lòng mắng, lão nhân này thế mà còn có rảnh rỗi thừa nước đục thả câu chơi đùa. Đương nhiên, Từ Tôn dự tính Ở trong lòng cờ mờ nở nương gấu không phải chỉ hắn một cái, nhưng thấy Triệu Bộ Đầu đã tại đỏ lên quay hàm vật khí. La đại nhân nhanh giảng, câu hiện lệnh cũng là vội vã không nhịn nổi thúc dục, chúng ta rửa tai lắng nghe. Ân, năm đó, La Bách Vạn lúc này mới đem suy nghĩ chuyển tới hai năm trước, tướng đến sự tình em tai nói, thiết quan theo cây cầu bất ngờ toát ra 37 cô thi thể đột tử dưới cầu. Người chết khoác áo tang, dòng nước dải đầy tiền giấy, nước sông bị máu tươi nhiễm đỏ, kia thật là đập vào mắt hoảng sợ, quỷ dị khủng bố a. Bởi vì, khi đó thượng diện còn chưa tới người Ta từng theo năm đó huyện lệnh cùng huyện úy từng tới một lần hiện trường. Bản quan vốn là đối hình sự án kiện không cái gì tại đi, bình sinh càng là chưa bao giờ gặp như thế lớn án tử, khi đó cả người đều lặng ngốc, mở mịt luống cuống. Thế nhưng là, sau đó ngẫm lại, xuyên thấu qua những cái kia thi thể, ta hay là có thể mơ hồ nhìn ra chút đầu mối, La Bách Vạn nhắm mắt lại nhớ lại một lần, nói, "37 cỗ thi thể bên trong, thế mà không, có người già trẻ em, đều là cường tráng nam tử." A, nghe đến đó, Từ Tôn bản năng ý thức được cái gì. Những cái kia người mặc dù khoác áo tang, nhìn xem tựa như đưa tăng người, nhưng thế nào khả năng tất cả đều là cường tráng nam từ đâu La Bách Vạn phân tích nói đây rõ ràng liền là không hợp lý đi ồ Triệu Vũ tự nhủ lúc trước ta chỉ là xa xa thấy qua giống như thật đúng là không có nữ nhân cùng nhi đồng nha ba bảy người máu thịt bé bé tử trạng cực thê thảm La Bách Vạn tiếp tục nói nhưng ta có thể nhìn ra bọn hắn phần lớn chết bởi đao chém phụ chém thậm chí còn có chúng tên hẳn là bị tiên bắn chết ồ Khâu Vĩnh niên hỏi hiện trường có phát hiện hay không vũ khí đâu không có La Bách Vạn trả lời, không gặp bất luận một cái nào binh khí, liền thi thể bên trên chúng tên cũng chỉ là xé mở lỗ máu, dự tính hẳn là đều bị hung thủ mang đi à? dạng này nghe Triệu Vũ phân tích nói, này ba bảy người có khả năng không phải đưa tang, càng giống là hộ vệ à? đúng, ta lúc đầu cũng là như thế nghĩ, La Bách Vạn nói, có thể giết chết này ba bảy người, hung thủ cũng tất nhiên không phải hạng người bình thường, hơn nữa tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, dày công sách lược, cho nên Khâu Vĩnh Niên phán đoán, kia quan tài bên trong cũng không phải là không có đồ vật, mà là đồ vật bên trong đã bị hung thủ đoạt đi. Đúng thế, Triệu Vũ hiếu Kỳ, ở trong đó lại đặt vào cái gì đồ đâu? Ân. La Bách Vạn khẽ như mày, thuyết đạo, lúc trước ta ngẫu nhiên đã nghe qua phụ thứ sử người nói đến việc này. Bọn hắn nói, kỳ thật kia thiết quan bên trong cũng không phải là cái gì cũng không có. A. Đám người ngày càng nhiều nghi hoặc, vội hỏi, kia rốt cuộc có cái gì? Có. Ân. La Bách Vạn hơi có vẻ lúng túng thuyết đạo, có phân và nước tiểu cùng nước tiểu. Chương 31, che giấu hai mắt người. Cái gì? La Bách Vạn lời nói Mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Nói cách khác, Triệu Vũ dẫn đầu phòng đoán, khi đó thiết quan bên trong đương không phải người chết, mà là người sống. Người chết luôn không khả năng lại đại tiểu tiện đi. Đó là đương nhiên, La Bách Vạn Tuyết đạo, nếu như bên trong là cái người chết, kia hung thủ cần gì tới cướp? Cũng thế, Triệu Vũ vào đầu, giết ba bảy người, liền vì cướp một bộ thi thể, bây giờ nói không đi qua. Người sống? Nằm trong thiết quan. Khâu Huyện lệnh nhãn tỉnh sáng lên, suy đoán nói, chẳng lẽ này thiết quan không phải qua tài, mà là xe tù? Đúng Triệu Vũ lập tức biểu thị đồng ý, cứ như vậy, hết thảy liền nói thông được. Hung thủ giết người là vì đoạt lại thiết quan bên trong tù phạm, nhưng là nhưng là chỉ nói hai câu, Triệu Vũ liền nói không được nữa. Cùng thời khắc đó, cái khác người nghị luận cũng im bặt mà dừng, bởi vì, đại gia tất cả đều nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Cái gì người như vậy mới sẽ sử dụng thiết quan làm xe tù? Đầu tiên tới nói, xe tù có cố định sử dụng phạm vi, chỉ có quan phủ mới sẽ sử dụng. Nhưng là, quan phủ vận chuyển tù phạm đều có chuyên môn xe tủ, hơn nữa đều có quan binh áp giải nếu như này quan tài thật sự là dùng đến áp giải tù phạm, vậy cũng chỉ có một loại khả năng che giấu hai mắt người, hoặc là là bị áp giải tù phạm không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không tiện bị ngoại nhân biết, hoặc là liền là áp giải tù phạm người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, sợ bị quan phủ biết rõ. nhưng như thế vừa đến, liền sẽ xuất hiện một cái càng quan trọng hơn vấn đề, thì là thiết quan thật là xe tù, như vậy sử dụng một cái bình thường quan tài chẳng phải càng thêm thuận lợi, cần gì phải sử dụng một ngụm nặng nghề vô cùng thiết quan đâu? cho nên thiết quan là xe tù lý luận, căn bản chân đứng không vững. muốn ta nhìn lúc này một mực không nói gì sư gia diêu kim thuyết đạo chết kia ba bảy người tất cả đều là thành trắng nhiên thiết quan bên trong vừa tối tàng huyền cơ tình huống như vậy rất giống là đi ám tiêu a ai diêu kim suy đoán cuối cùng đem mọi người mạch suy nghĩ quay lại đến chính quy đi lên lần này triệu vũ không còn dám lung tung phát biểu ý kiến tranh thủ thời gian ngậm miệng lại ân có chút đạo lý la bách vạn gật đầu nói lúc trước ta cùng lưu chủ bộ cũng có như thế suy đoán có thể hay không kia thiết quan bên trong được lấy hiếm thấy chất bảo những cái kia khoác áo tăng người chết đều là tiêu sư Không may, này nhóm chân bảo bị nhân kiếp, thiết quan bên trong những cái kia phân và nước tiểu, có lẽ là giặc cướp nhóm cố tình lưu lại nhục nhã tiêu sư. Ân. Khâu Vĩnh Nghiên gật đầu, dạng này nghe lời nói, hoàn toàn chính xác càng thêm hợp lý một chút. Cũng có lẽ, bọn hắn áp vận chính là một loại nào đó đặc thù vật phẩm, cần dùng kim loại mới có thể bảo vệ, cho nên mới chuyên môn chế tạo một ngụm thiết quan. Ôi, ngài này vừa nói, Triệu Vũ Khở nhưng nói nói, bên trong đựng cũng có thể là một loại nào đó hung cầm vật sống đâu. Những cái kia phân và nước tiểu cùng nước tiểu, cũng không nhất định là người a. Triệu Vũ như thế vừa nói, tức khắc dẫn tới đám người ánh mắt kinh ngạc, cảm giác được chính mình có chút không hợp thói thường. Triệu Vũ tức khắc ngượng được đẩy mặt đỏ lên. Kỳ thật, Triệu Bộ đầu nói cũng không nhất định sai. Khâu Huyền lệnh thuyết đạo, đừng quên kia thiết quan bên trong co tầng tấm ngăn, liền tấm ngăn đều là làm bằng sắt, cho nên chứa cái đại xà, đại mãng, có lẽ có thể đủ gặm nuốt đầu gô manh thú, cũng không phải không thể nào nói nổi à? Chính là, chính là, ta chính là ý tứ này đi. Triệu Vũ mặt càng đỏ hơn, hắn biết rõ Khâu Vĩnh Niên chỉ là thay mình giải vây, chính mình ý nghĩ thực tế quá ý nghĩ hao huyền. Ai? các anh đúng lúc này khâu vĩnh niên cuối cùng chú ý tới từ tôn lập tức hỏi chúng ta nói này nửa ngày ngươi vì sao không phát biểu một lần cái nhìn của ngươi a ta từ tôn vội vàng ngồi thẳng lên thuyết đạo ta nhìn các ngươi nghị luận được thật không tệ đây không phải không chen lời vào đi lần này hắn hấp thụ kinh nghiệm giáo hấn giả trang ra một bộ khốn đốn mở miệng bộ dáng không dám tiếp tục quá mức khôn khéo nhìn thấy từ tôn biểu hiện kia la huyện thừa như mày lộ ra nhẹ bị chi sắc hắn ngày bình thường chết không nhìn chúng từ tôn cái này đần độn u mê sau sinh đáng sợ với thẩm thiên đức thế lực không thể không miễn cưỡng nhận lời. hiện tại nhìn thấy Tử Tôn hoàn toàn như trước đây mơ hồ, tất nhiên là không có để hắn vào trong mắt. Ân, Khâu Vĩnh Niên cũng không có lại cùng Tử Tôn tính toán, lập tức hướng đám người đưa ra vấn đề. hiện tại, nếu chúng ta đã biết rõ năm đó một chút tình huống, như vậy, không biết lần này Thiết Quan lại xuất hiện, thì có ích lợi gì ý đâu? đúng, đây mới là vấn đề mấu chốt. La Bách Vạn gật đầu, nếu như lần trước Hung Thủ đã đạt được, tại sao muốn lần thứ hai đem Thiết Quan đặt ở cây cầu? hơn nữa, nghĩ đến chỗ này, hắn lần nữa thần sắc cảm động còn đem lưu chủ bộ sát hại đặt để trong quan có phải hay không kia sư gia diêu kim chen miệng nói lưu chủ bộ cùng lần trước án tử có cái gì quan hệ hồng nôn loạn ngữ la huyện thừa trong nháy mắt nổi giận quát lớn lưu chủ bộ ta hiểu rõ nhất hắn vì người chính trực cẩn thận tỉ mỉ như thế nào cùng những cái kia tặc nhân có liên quan đúng đúng đúng diêu kim ý thức được chính mình thất ngôn vội vàng xin lỗi đúng rồi quan tải phía trong thế nhưng là còn có một tên đạo sĩ cuối cùng từ tôn nói chuyện hướng triệu vũ hỏi triệu bộ đầu Các người hôm qua nói cái đạo sĩ kia là tề gia ổ, cha được thế nào? Nha. Triệu Vũ vội vàng đứng dậy, hướng đám người báo cáo trường sinh quan tình huống. Khi mọi người biết được trường sinh quan đã bị đại hỏa thiêu hủy sau, tất cả đều rất là kinh ngạc, cảm giác cán này càng thêm khó bề phân biệt. Đúng rồi, lúc này, Triệu Vũ từ trong ngực móc ra một khối ố vàng ngọc bội, đưa cấp từ tôn Tuyết đạo, đại nhân mời xem, khối ngọc bội này chính là theo đạo quán phế tích bên trong nhà được, không biết phải chăng là cùng đạo nhân kia thân phận có quan hệ. Từ tôn tiếp nhận ngọc bội, phát hiện thượng diện xác thực có bị hỏa thiêu vết tích thuần nữa nửa phần trên trạm giống địa phương đã được gãy ngọc bội chính diện không có đảm nhiệm hà văn chữ chỉ là khắc lấy một bộ rất kỳ quái vẽ bùa vẽ bùa tựa như một đầu dữ tợn ác quỷ lại nhìn mặt sau đều là một chút vân vân đồ án nhưng làm công phi thường tình thế từ tôn lấy ra hồi ức trong đầu không thu hoạch được gì hiển nhiên hắn chưa bao giờ thấy qua vật tương tự để ta xem một chút lúc này la huyện thừa vội và không nhịn nổi yêu cầu ngọc bội từ tôn đưa cho hắn cùng thời khắc đó khâu huyện lệnh cùng riêu kim mấy người cũng tiến đến bên cạnh cùng một chỗ cẩn thận xem cái này La Huyện Thừa tựa hồ đối với Ngọc khí tương đối tại đi, đem Ngọc đội tỉ mỉ quan sát một phen về sau. Thuyết đạo, đây cũng là một khối cổ Ngọc, giá trị tuyệt đối không rẻ. Chỉ là phía trên này đồ án, nhưng chưa từng thấy qua. Giống như Khâu Vĩnh Niên cũng là chân mày nhíu chặt Thuyết đạo, đây không phải đạo giáo đồ vật ta. Đúng, La Huyện Thừa Thuyết đạo, loại này vét bừa, có chút như Đông Hải uy tộc hòa phòng, nhưng ta không thể xác định, cần tìm người trong nghề nhìn xem mới được. Có thể hỏi một chút hiệu cầm đồ đi lao lý. Uy tộc, Từ tôn trước tiên nghĩ đến nào đó đạo quốc, chẳng lẽ trong thế giới này? cũng có tương tự quốc gia khâu đại nhân lúc này la huyện thừa nói với khâu vĩnh Yên, để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm nhất định phải tại thượng cấp quan viên đến phía trước cha công khai trận tướng cho dù là tra ra một chút manh mối trọng yếu cũng được bằng không chúng ta cũng không có quả ngon để ăn nói hắn nhìn từ tôn một cái cường điệu thuyết đạo đặc biệt là là huyện úy đại nhân la huyện thừa lời nói rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác thành phần bởi vì huyện úy chủ yếu phụ trách huyện nội hình sự tình vụ án cho nên từ tôn đứng núi chịu sạo Nếu vô pháp phá án và bắt ra án này tất nhiên sẽ thụ trách phạt ân khâu Vĩnh niên vừa định giúp từ tôn giảng bên trên ngoài câu nhưng không ngờ từ tôn từ trên ghế đứng lên thuyết đạo la đại nhân tiên tâm đi vụ án này ta đã biết rõ cái kia thế nào cha xét chương 32 thế Gia ổ ta nói với các ngươi vụ án này tuyệt đối cùng tề Gia ổ có quan hệ từ tôn trước mặt mọi người thuyết đạo đạo sĩ kia không có khả năng vô duyên vô cơ xuất hiện trong trường sinh quan ổ thế Gia ổ la bách vạn câu Vĩnh niên còn có triệu vũ bọn người nhau nhau như mày đúng Từ tôn nghiêm túc nói, vụ án này không sai được. Hung thủ vì giết người, không ngại chế tạo một ngụm làm bằng sắt quá tải, nói rõ nhất định là một hồi báo thủ. Có lẽ 30 năm nhiều phía trước tề gia ổ từng phát sinh qua cái gì cực kỳ bi thảm đại án. Đây là năm đó người bị hại đến đây trả thù. Cái này, triệu vũ vội hỏi, từ đại nhân tìm cái gì thủ? Ta thế nào nghe không hiểu. Còn không hiểu sao? Từ tôn lòng tin tràn đầy nói, đạo sĩ kia liền là năm đó thủ phạm, mà lưu trương đại nhân cũng có khả năng cùng án này có quan hệ. Thừa nói bậy nói bạ. Quả thật đúng là không sai, vừa nghe đến có người chửi bới Lưu Trường, La Huyện Thừa lập tức cùng Từ Tôn gấp mắt, "Ta nói qua, Lưu chủ bộ nhận chức như vậy nhiều năm, hắn vì người trung hậu chính trực, chưa hề làm qua hại người sự tình." "Ngươi đều nói hắn nhận chức như vậy nhiều năm, Từ Tôn phế đạo, ngươi thế nào liền có thể biết rõ, hắn tuyệt đối là trong sạch." "Ngươi, ngươi!" La Huyện Thừa tức giận, "Lưu chủ bộ nhận chức nhiều năm không, giả, nhưng cũng là hai mươi mấy năm bộ dáng, mà Tề gia ổ chính là hoang phế 30 năm hơn." Nói cách khác Lưu chủ bộ nhận chức thời điểm, Tề gia ổ cũng đã là một mảnh phế tích có thể có cái gì quan hệ lưu chủ bộ tuổi gần lục tuần từ tôn không khách khí chút nào đáp lên nói ngươi xác định biết rõ tại hắn nhận chức phía trước hắn đều làm qua cái gì ngươi la huyện thừa tức giận tới mức trừng mắt châu dâu dĩa đều tựa như nổ lên ngươi không cần phải gấp phát hỏa một giả thiết mà thôi từ tôn bay đầu nói với mọi người nói chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao theo thể ra ổ đến cây cầu chỉ cần lật qua một cái ngọn núi liền có thể đến hắn bên trong còn có một đầu bàn đường núi có thể thông hành cực kỳ dễ dàng cho hung thủ áp dụng kế hoạch còn có các ngươi cũng nhìn thấy Đạo sĩ kia thân bên trên đều là cực hình lưu lại vết thương cũ, điều này nói rõ hắn khi còn sống đã từng từng chịu đựng không phải người ngược đại, kia tất nhiên liền là hung thủ đang phát tiết cựu hận a. Cái này, Từ Tôn nói chắc như đinh đóng cột, để đám người không thể không một lần nữa suy nghĩ. Thế nhưng là, các anh, Khâu Huyện lệnh nghĩ đến cái gì? thuyết đạo, nếu quả thật như ngươi phán đoán, kia 2 năm trước tiết quan án lại như thế nào giải thích? Kia 37 cỗ thi thể. Đại nhân, Từ Tôn không đợi Khâu Vĩnh niên nói xong, liền trực tiếp căng ngang, chúng ta vẫn là trước ngoảnh đầu được trước mắt đi. Chúng ta cũng không thể kết luận này lượng khởi thiết quan án nhất định là cùng một nhóm người cách làm, không chừng là cái kia phục cựu giả tận lực bắt trước, hay là chỉ cần chúng ta làm rõ ràng hiện tại này tới thiết quan án trận tướng, hai năm trước cán tử cũng liền tùy theo tra ra manh mối đây. Cái này, mặc dù Từ Tôn nói đến có chút đạo lý, có thể căn cứ đại gia đối Từ Tôn bản nhân hiểu rõ, vẫn là nắm giữ hoài nghi. Khâu đại nhân, chẳng lẽ các ngươi còn không có phát hiện bản án nơi mấu chốt sao? Từ Tôn lại kích động thuyết đạo, chỉ cần chúng ta có thể tra được 30 năm trước tề gia ổ có hay không phát sinh qua siêu cấp đại án hơn nữa chứng minh này tới đại án cùng đạo sĩ kia còn có lưu chủ bộ có quan hệ vậy chúng ta liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới hung thủ dạng này điện ảnh a không dạng này án tử ta trước kia thấy quá nhiều từ tôn lại nói kia cột đại án người bị hại thân nhân chính là nay thiên thiết quan tài án hung thủ hơn nữa căn cứ kịch bản đi hướng ân không phải ta nói là căn cứ kinh nghiệm phán đoán cái này đại án có lẽ còn có cái khác đồng lõa nói không chừng hung thủ trả thù vẫn còn tiếp tục còn biết người chết một phen đem đám người nói đến trận mắt hốc hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người muốn nói, từ tôn tuổi còn nhỏ, có thể có cái gì kinh nghiệm. thế nhưng là, hắn phân tích lại tựa hồ như có lý có cứ, không tốt phản bác. thế là, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nói gì. kia, thằng đến kẻ ngắt 45 giây về sau, đi qua một phen nghiêm túc suy nghĩ khâu vĩnh niên mới hướng từ tôn hỏi, các anh, người nghĩ thế nào cha đâu? cái này còn phải nói sao? từ tôn hưng phấn nắm quyền, phái ra toàn bộ nhân thủ, trọng điểm điều tra mấy chục năm tể ra ở đại An a. nhưng thế nhưng là, lúc này bộ đầu triệu vũ ngồi không yên, hắn chả mồ hôi lạnh trên trán muốn nói với Từ Tôn chút cái gì. Nhưng mà, ngay tại cao hứng Từ Tôn nhưng trực tiếp đối hắn ra lệnh. Triệu Bộ Đầu, cùng một đội ngũ đi chuyên môn dò xét tề ra ổ đại án, cùng một đội ngũ đi điều tra thân phận đạo sĩ, cùng một đội ngũ đi thăm dò lưu chủ bộ cùng tề ra ổ quan hệ. Còn có, Từ Tôn lại nói, còn phải phái một tổ người đi với ta tra huyện chí, nhìn xem huyện chí bên trong là có phải có chỗ ghi chép. Nhưng thế nhưng là, nhưng mà, Triệu Vũ vẫn cứ hình như có ý kiến phản đối, thậm chí giơ tay lên. Triệu Bộ Đầu, tranh thủ thời gian theo ta nói đi làm đi. Từ Tôn lại một lần ngăn chặn hắn. Dùng không thể phản bác khẩu khí ra lệnh, điều tra bản án cũ lúc chủ yếu hỏi một chút tề ra ổ 80 tuổi trở lên lão nhân, điều tra đạo sĩ có thể truy tra khối ngọc bội kia lai lịch, còn có lưu chủ bộ nơi đó, hảo hảo lận qua hắn nhà xóa xỉnh, nhìn xem có phải hay không chỗ nào ẩn giấu bí mật. Những này không dùng ta sẽ dạy ngươi đi. Cái này, cái này, Triệu Vũ còn đang do dự. Triệu bộ đầu, cuối cùng, Khâu Vĩnh Niên nói chuyện, liền theo các anh nói đi làm đi. Việc này không nên chậm trễ, như thật làm cho các anh nói đúng, vậy coi như là đầu công một kiện. Cái này, Tốt ta. Triệu Vũ đành phải cưỡng ép nuốt trở về chính mình ý nghĩ, ôn quyền nhận lời, tiếp theo mang lấy thuộc hạ phân công nhiệm vụ đi. Các anh, Khâu vĩnh Niên lại nói với Từ Tôn, lưu chủ bộ đã không tại, nhân thủ lại như thế khẩn trương, liền để Diêu Kim cùng ngươi đi xem những cái kia huyện chí đi. Hắn từng cấp lưu chủ bộ đánh qua hạ thủ, hẳn là có thể giúp một tay. Tốt, vậy liền quá được rồi. Từ Tôn ôn quyền, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi. Kia, các ngươi trước đi thăm dò đi. Khâu vĩnh Niên lại nói, ta cùng La Huyện thừa lại thương nghĩ chuyện, thương nghĩ xong rồi, ta cũng đi qua hỗ trợ. Từ tôn thi lễ, cùng sư gia Diêu Kim cùng một chỗ thối lui ra khỏi nội đường. Hừ, hoàng khẩu tiểu nhi, làm việc không tốn sức. Từ tôn chân trước vừa đi, kia la bách vạn liền không kịp chờ đợi đoán giận nói, nói đến ngược lại đạo lý rõ ràng, nếu là hắn có thể phá như thế lớn án tử, mặt trời kia xem như theo phía tây ra đây. Đại nhân không cần cùng các anh tính toán, Khâu Vĩnh Niên quên đủ, ngài không nên quên, vạn nhất thiết quan án thật cùng hai năm trước một dạng, thượng diện dáng tội xuống tới, chúng ta còn trông cậy vào kia thẩm công có thể giúp chúng ta trò chuyện đâu? Ai đu, thật đúng là một lời điểm tỉnh người trong mộng nha. La Huyện thừa giật mình tỉnh ngộ, vẫn là Vĩnh Niên nghĩ đến chủ đáo. Như lời trước huyện ủy có cái từ tôn dạng kia tốt cha vợ, cũng sẽ không rơi vào cái chết tha hương nơi xứ lạ hạ tràng. Bất quá, Khâu Vĩnh Niên lại nói, dù sao các anh còn chưa xong cưới, việc cấp bách, chúng ta vẫn là phải đem cái này đòi mạng án tử làm cho rõ ràng mới được à? Ai, hắn than vãn một tiếng, ta vận khí này cũng là đủ lợi hại, mới vừa tiền nhiệm liền gặp được loại án này. Ai, Vĩnh Niên, La Huyện thừa khuyên nhủ, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi là tiến sĩ Hà Lâm, thiên tử môn sinh, nếu là không phá được án, này nổi là sẽ không để cho người đến gõ. Hơn nữa, ngươi thay cái góc độ ngắm lại. Nếu là ngươi có thể đem vụ án này phá đây. Chứng ngại vật, chẳng phải liền thành thông tin tiêu sao? Ha ha, đại nhân không có gì dễ ta. Khâu Vĩnh Niên cười khổ nói, như thế Võn hoặc cán tử, nếu có thể phá, chỉ sợ hai năm trước cũng đã sớm phá đi. Không sao, không quan hệ. La Huyện Thừa nói, chúng ta mới hảo hảo điều tra thêm, có lẽ còn có chuyện cơ. Đối một hồi, ta đi xem một chút kia ngụm thiết quan à, thuận tiện nhìn lại một chút cái đạo sĩ kia, còn có lưu chủ bộ. Tốt, Khâu Vĩnh Niên gật đầu. Thuận miệng hỏi, đúng rồi la đại nhân, ta muốn hỏi một lần, hai năm trước kia ngụm Thiết Quan cùng với kia 37 mươi cỗ thi thể, cuối cùng nhất đến cùng là bị ai nhóm cấp lấy đi à? Ai đù, cái này sao? La huyện thừa đầu tiên là nhìn xem hai bên, thấy hai bên không người về sau mới nhỏ giọng hồi đáp, lúc trước ta chỉ cho là là phụ thứ sử người cấp lấy đi, có thể sau đó càng nghĩ càng không đúng, bởi vì Thiết Quan khiêng đi lúc thứ sử đại nhân cũng là mặt bất đắc dĩ bộ dáng, không, nói chính xác, hẳn là là đặc biệt e ngại dáng vẻ, cho nên, La huyện thừa nhẹ nhàng chỉ chỉ ngày, thuyết đạo, ta hoài nghi. Cuối cùng nhất lấy đi thiết quan, hẳn là là cung bên trong. Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 33, chó điên từ tôn thượng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Theo một tiếng nội hống, phòng hồ sơ bên trong chuyển đến một hồi kịch liệt văn vọng. Lạch cạch. Hào hào. hai hàng giá sách tất cả đều bị từ tôn đẩy ngã, trên giá sách huyện trí điện tịch tản mát một chỗ. Ai nha, từ đại nhân, từ đại nhân ngài cũng đường dạng này a? Một bên sư gia Diêu Kim dọa sợ. Cầm trong tay hắn một bản huyết chí, vội vàng giải thích nói, theo lúc khai quốc kỳ bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, thể ra ổ nhân khẩu nhiều nhất thời gian cũng chỉ có 26 gia đình. Nơi đó vị trí vắng vẻ, dân phong thuần pháp, khoan nói chúng ta đại huyễn triều, liền ngay cả lúc khai quốc kỳ, nơi đó cũng chưa từng có qua chiến loạn a. Ngay nhìn, hắn nâng trong tay sách thuyết đạo, 70 năm sau huyết chí, chỉ có như thế một bản mà thôi, nếu như lúc trước thực phát sinh qua cái gì đại án, vậy cơ hội là liếc qua thấy ngay đi. Huyết chí không có, kia hình sự ghi lại đâu? Từ tôn nhanh muốn điên rồi, tức giận đến dương nhanh muốn đuốc. Cha cho ta hình sự ghi lại. Không có, không có a. Diều Kim lau mồ hôi, vừa rồi nói với ngài qua, thế ra ổ liền một kiện hình sự án kiện cũng không có phát sinh qua, từ đâu tới ghi lại đâu? Không có khả năng, không có khả năng. A, từ tôn lớn tiếng gào thét, lại liên tiếp đẩy ngã mặt khác một bên giá sách. Hào hào hào, vô số điển tịch tư liệu rất xuống đất, đầy phòng bừa bộn. Đừng, đừng như vậy a từ đại nhân. Diều Kim cẩn trương, ngài lãnh tĩnh một chút, lãnh tĩnh một chút có được hay không? Tìm, lại cho ta tìm. Từ tôn bất ngờ bắt được Diêu Kim cổ áo, giống to, thế ra ổ không có án tử, đó chính là thôn trấn phụ cận, hoặc là liền đem toàn bộ Tân Diệp huyện tìm ra đến, ta cũng không tin, chưa từng xảy ra cùng một chỗ đại án, quan phủ diệt phỉ, diệt trư tà giáo, hoặc là hoàn án ngộ sát, tóm lại chỉ cần liên lụy đến nhiều người ngộ hại vụ án, hết thể cha cho ta ra đây, nhanh, nha, đúng đúng đúng, Diêu Kim vội vàng hấp tấp ngồi xuống trên mặt đất, bắt đầu tìm kiếm hồ sơ, đồng thời tiếp tục khuyên nụ, ngài, ngài không nên lại đây, loạn vị trí, nhưng là không dễ tìm a nhìn những vật này quá đáng ghét. Từ tôn theo phòng hồ sơ bên trong lượn quanh tầm vài vòng, nôn nóng nói, ta không nhìn, ngươi nếu là tìm tới đại án, ngay lập tức đi thông báo ta. Nói xong, Từ tôn xài bước liền hướng bên ngoài đi. Ai? Huyện lý đại nhân, ngươi đi nơi nào? Đi nơi nào a? Diều kim bội hỏi. Ta đi tìm triệu vũ, xem bọn hắn tra được ra sao, không thể quang tại nơi này cản hao tổn. Thực tế không được. Từ tôn tức giận thuyết đạo, chúng ta liền đi tề ra ổ thảm cách thức tìm đồi, nói không chừng có thể tìm tới hung thủ chế tạo thiết quan địa phương. Thảm thế nào tìm tòi chờ Diêu kim hỏi lại thời điểm Từ tôn sớm đã không thấy bóng dáng rơi khỏi phòng hồ sơ sau Từ tôn đầu tiên là đi một chuyến ngục giam không giải thích được đem ngục giam cai tù cùng những ngục tốt hung hăng chửi mắng một trận hắn mắng chửi người nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Ngô Tắc Vương Thuận Tài mất tích liền thi thể đều không cách nào nghiệm cho nên hoặc là để bọn hắn mau chóng tìm tới Vương Thuận Tài hoặc là liền tranh thủ thời gian tìm càng tốt hơn ngỗ Tắc tới nghiệm thi kỳ thật an bài Ngô căn bản không phải ngục giam sự tình nhưng dù sao ngục giam về Từ tôn quản cho nên những này những ngục tốt không dám phản bác chỉ được lĩnh mệnh mà đi, tìm vương thuận tài đi tìm vương thuận tài, tìm mới ngộ tác đi tìm mới ngộ tác. dây vọt xong ngục giam về sau, Từ Tôn lại đi đến Lưu Trương nhà bên trong xem xét tiến độ. bởi vì đã đến buổi trưa, vừa vào cửa liền nhìn thấy bộ khói môn đều đang dùng cơm nghỉ ngơi. thế là Từ Tôn lần nữa hỏa lớn, chẳng những đem những này bộ khoái hung hăng chửi mắng một trận, thậm chí lật ngược bọn hắn kiếm cơm cái bản, dọa đến bọn hắn tranh thủ thời gian tiếp tục làm việc. Lưu chủ bộ vì người địa thấp, nhà bên trong chỉ có ba gian nhà trệt cùng một cái tiểu viện, bộ khói môn đã tìm tới mười mấy lần. Loại trừ sách vở điện tịch cùng một chút tán toái tài vật bên ngoài, cơ bản không tìm được cái gì vật hữu dụng. Đào, cấp ta đào. Từ tôn giận dữ, đối bộ khoái môn ra lệnh đào sâu ba thước. Hiểu không? Đào sâu ba thước. Cấp ta đào, ta cũng không tin, cái gì đổ vật cũng tìm không thấy. Bộ khoái môn tâm lý không nhanh, nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể dựa theo từ tôn phân phó tìm đến xẻng sắt bắt đầu khai quật. Theo lưu chủ bộ gia sản mấy canh giờ giám sát, từ tôn tâm thái dần dần mất cân bằng. Theo sau, hắn đi nghĩa trang, lại đem đạo sĩ kia thi thể lật qua điều tới xem xét. Thậm chí còn lẩm bẩm lầu bầu cùng đạo sĩ nói đến lời nói, giống như đạo sĩ có thể nghe được, chỉ nhìn được đám người thẳng lên nổi da gà. Theo sau, hắn lại cầm lấy đao, nhất định phải cấp lưu chủ bộ mở ngực, may mắn tại trận bọn nha dịch cấp đắng khuyên xuống tới. Nhưng mà, để người vạn vạn không nghĩ tới là, từ tôn vậy mà tại trước mắt bao người, nằm vào kia ngụm thiết quan. Buổi chiều giờ dậu đã qua, Triệu Vũ ngay tại một nhà nào đó trong tiệm cầm đồ, cầm khối kia cổ ngọc hỏi thăm hiệu cầm đồ sư phụ. Hiệu cầm đồ sư phụ lắc đầu liên tục, cho ra trả lời thậm chí còn không bằng la huyễn thừa, nói thứ này có thể là ngoại bang chi vật. Vô pháp vật phẩm giám. Ba mẹ nó. Triệu Vũ thầm mắng, đây đã là toàn bộ Tân Diệp huyện cuối cùng nhất một gia sản cửa hàng, nhìn lại, muốn tra công khai này khối cổ ngọc lai lịch, đạt được càng cao cấp bậc địa phương đi mới được. Triệu Bộ Đầu, cùng thời khắc đó, bên cạnh có tên bắt ngay tại nhanh hợp thành tình huống, Trường Sinh Quan đại khái thiết lập với tiền Triệu mở cảnh thời kỳ, đến nay đã có 200 năm hơn. Ta đại huyền Triệu mặc dù xung đạo, nhưng bởi vì nơi đó chỗ xa xôi, cho nên Trường Sinh Quan cũng không trọng kiến sửa chữa, mà nhìn bên trong cũng cho tới bây giờ liền không có ở qua đạo sĩ. Nha Triệu Vũ lắng nghe, trong tay vớt ve cổ ngọc, đang suy tư cái gì? Triệu Bộ Đầu, Triệu Bộ Đầu. Ai ngờ, đúng lúc này, lại một tên bộ khoái vội vã chạy tới báo cáo đạo, "Không xong, không xong, chúng ta từ huyện ý, giống như đến rồi." "Cái gì?" "Triệu Vũ kinh gì? Ngươi nói cái gì?" Thế là, cái kia bộ khoái liền đem từ tôn một ngày này biểu hiện dạng cấp Triệu Vũ. Triệu Vũ nghe xong về sau đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, theo sau lại phát ra một hồi cười lạnh. "Triệu Bộ Đầu, cái tên bộ khoái tiếp tục báo cáo, hắn theo nghĩa trang ra đây sau lúc đầu nghĩ đến tìm ngươi." Chúng ta liền nói ngài đi Tề ra ổ. Kết quả ngài đoán thế nào lấy, chúng ta vị này Hồ Đồ huyện úy chưa có về nhà, thế mà chạy Hoa Hương lâu đi. Ổ. Phải không? Triệu Vũ Trừng to mắt, nhìn lại, tiểu tử này thực thụ không nhỏ kích động. Từ huyện úy đi Hoa Hương lâu. Một tên khác bộ khoái không có hảo ý cười nói, lần này, thế nhưng là có trò hay nhìn đi. Hừ. Triệu Vũ hừ lạnh một tiếng, âm trầm thuyết đạo, còn quá trẻ. Hồ Đồ thì cũng thôi đi, còn cố chấp bảo thủ, thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống. Tình tiết vụ án căn bản không phải hắn nghĩ đến dạng kia cha không được manh mối, còn không thể tiếp nhận hiện thực, thật sự là không cứu nổi. Triệu bộ Đầu, bộ khoái hỏi, chúng ta từ đại nhân thực tra sai rồi. Hừ hừ, Triệu Vũ đem ngọc bội thu hồi, trên mặt lộ ra một chủng thâm thúy mà bí hiểm nụ cười, ta thái tổ hoàng đế nguyên nhân tôn sùng huyền diệu biện pháp, đem quốc hiệu định vì đại huyền, vạn sự vạn vật huyền diệu vô định, siêu nhiên mà tuyệt tượng. Hai nghe không nhất định vì hư, mắt thấy cũng không nhất định vì thực. Chúng ta từ huyền ý, vẫn là đem thiết quan nghĩ đến đơn giản. Chờ lấy xem đi, cái này thiết quan còn biết mang cho chúng ta càng nhiều, kinh hỉ. Mọi người theo chân Nguyễn Toàn xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 34, chó điên Từ Tôn hạ. Tân Diệp huyện, Hoa Hương lâu. Vây vai nghiến nghiến, váy tay Háo phi dương, eo thon bảy, hoa loạn mê người mắt. Lầu 2 khách quý trong phòng khách, từ Tôn đỏ bừng cả khuôn mặt, trạng thái say rượu hiển thị rõ. Tại hắn bên người, vây quanh bảy tám cái hồng phấn giai nhân, bồi rượu tiếp rượu, đấm chân đấm chân, gai ngứa gai ngứa, còn có một cái ngay tại dùng nhung quạt trêu chọc lấy Từ Tôn tóc mai, tốt không tiểu diễm. Các ngươi ngược lại nói cho ta một chút Từ tôn say cứ nói, kia vưu đại lang cùng các ngươi làm chơi đùa thời điểm, có thể từng nói qua cái gì chuyện thú vị. Ai có thể nói ra một cái đến, bạn quan liền khen thưởng hối hạ. Nói, hắn theo vòng bên trong móc ra một tỏi bạc. Chuyện thú vị. Nhiều giai nhân ánh mắt nhìn chăm chăm bạc dụng tâm hồi ức. Hắn bên trong một cái thuyết đạo, đúng rồi. Kia vưu đại nói qua, hắn muốn cho ta làm một kiện tống cẩm cái hiếm, tơ vàng làm miến, phía trong khảm tuyết tơ lông ngỗng, mùa đông mặc đi bên ngoài dạ phố, đều một dạng giữ ấm đâu. Ha ha ha ha. Nói như thế, tức khắc dẫn tới cả sảnh đường cười vang. Một cái vóc người nợ nang mỹ nữ cười nói, "Cái này cũng coi như chuyện thú vị sao? Ta nhìn, ngươi chính là nghĩ mặc cái hiếm đi bên ngoài dạo phố mà thôi." "A ha ha ha." "Đây coi là cái gì? Bên cạnh một cái hóa lấy tựa như yên Hơn trang mỹ nhân thuyết đạo, ngươi đây đều là không hứa hẹn, kia view đại nhưng đã sớm đưa cho ta một kiện thiên tám ti kha từ đầu. "Thuần trong suốt, đại nhân, mỹ nhân xô đẩy từ tôn, muốn hay không thưởng thức một chút a?" "A ha ha "Kha tử chính là nội ý yệ, tương tự áo ngực." "Tốt." Từ tôn cười híp mắt đem kia thỏi bạc dòng bỏ vào yên hun mỹ nhân trong tay, thuyết đạo: Này view đại xuất thủ vậy mà như thế xa xỉ, hắn chỉ là một cái mở cửa hiệu tơ lụa, thực như thế có tiền sao? Đó là đương nhiên á. Tiên huân Trang Mỹ nhân nhanh đem bạc thu cẩn thận, thuyết đạo, kia view đại lang thế nhưng là chúng ta Hoa Hương lâu thần tài. Vì người hào sảng, xuất thủ trang nhã, đừng nhìn vóc dáng thấp, thế nhưng là rất được các cô nương yêu gái đâu. Ân, ân. khu khụ, khu khụ. Lúc này, bên cạnh một cái niên kỷ hơi lớn, khí chất điểm đạm cô nương cố tình ho khan vài tiếng, cắt ngang yên Vân Mỹ nhân lời nói. Hoa Hương lâu tin tức linh thông. Bọn họ sớm đã biết rõ Vu Đại Lang chủ mưu giết vợ, hơn nữa ý đồ giá hỏa từ huyện ủy sự tình. Biết rõ từ tôn cùng Vu Đại Lang không đội trời chung, này Thiên Vận Mỹ Nhân vẫn còn tại nhắc tới Vu Đại Lang tốt, chẳng phải là đủ thiếu thông minh? Nha. tiên văn Mỹ Nhân lúc này mới ý thức được mình nói sai, vội vàng hốt hoảng sửa chưa nói. Bất quá, cái này Vu Đại Lang tội ác tại trời, vậy mà giết người, thật sự là trừng phạt đúng tội. Ta thực không hiểu, từ tôn uống một hớp rượu lớn, hỏi, hắn một cái người xứ khác, là gì theo chúng ta Tân Diệp huyện có thể lẫn vào như thế tốt? Nha. Ta biết, ta biết. Tiên huân mỹ nhân giống như là chuộc tội tiểu vội vàng nói, ta từng nghe kia Vu Đại trong lúc vô tình nói qua, nói hắn thượng diện có nhiều quan hệ, có thể bảo chứng hắn lên như diều gặp gió. Ồ, Từ Tôn ánh mắt sáng lên, đúng, một cô nương khác thuyết đạo, ta cũng nghe hắn say rượu sau nói qua lời tương tự, còn nói, không bao lâu, hắn liền có thể dãy tiền nhiều hơn, có đại phú quý, còn để cho chúng ta lấy hắn cấp ta chuộc thân đâu? Cứ như vậy, nhiều mỹ nữ ngươi một câu ta một câu, bắt đầu nghị luận tới liên quan với vưu Đại Lang chủ đề. Nói xong view Đại Lang sự nghiệp, còn nói tới Xuân Nương. Bọn họ nói Vu Đại Lang thường xuyên cùng với các nàng phản nản Xuân Nương, nói Xuân Nương cái này bà Nương tinh khí nóng này, không hiểu phong tình, hai người thường xuyên cãi nhau loại hình. Ai ngờ vừa nhắc tới Xuân Nương, Từ Tôn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vậy mà xông lên trong ngực ôm mỹ nữ kêu lên Xuân Nương, rồi mới liền một đầu đâm vào nữ tử này trong ngực. Xuân Nương, ta mỹ nhân nhi a, ô ô. Từ Tôn khóc ròng ròng, khiến cho vị mỹ nữ kia không biết phải làm sao. Mà liên tại nhiều mỹ nữ dự định hảo hảo an ủi một lần Từ Tôn thời điểm, một bà dù sắt bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Đem trước mắt Hoa Lê một bát tiên chắc đập một cái đập tan. Thình thịch. Bát tiên chắc tứ tán tỏa ra, doa đến các cô nương nghẹn ngào gào lên. Một giây sau, tại các cô nương trong tiếng thét chói tai, thân hình cao lớn Hỏa A Nô chính là xuất hiện tại từ tôn trước mặt. Hỏa A Nô không nói hai lời, lập tức bay lên một cước, đem Từ Tôn đạp lăn tại địa. A. Các cô nương càng là dọa đến mất hồn mất vía, chạy tứ tán. Chờ Từ Tôn vịn cái ghế bò lên, chỉ thấy mặt âm trầm thẩm tiểu thư, theo Hỏa A Nô phía sau xuất hiện, mà phân loại tại thẩm tiểu thư hai bên, chính là tất cả đều là thẩm phụ gia đình. Ồ. Từ Tôn say khước mà hỏi thăm, "Nương tử, ngươi thế nào tới rồi?" Hừ. Thẩm Tiểu thư giao nhau hai tay, đứng ở trước mắt, cắn răng hung hăng thuyết đạo, "Thật sự là trời xanh có mắt, từ tiểu co cắp, lần này cuối cùng bị ta bắt được." "Chờ, chờ một chút." Từ Tôn mê mẩn chừng chừng giải thích nói, "Ta, ta cha án đâu?" "Không tin, ngươi hỏi bọn họ." Kết quả, tại từ Tôn chỉ hướng bên cạnh lúc mới phát hiện, phía trước những cái kia chúng mỹ nhân tất cả đều chạy hết. Tra án?" Hừ. Thẩm lạnh lùng quát, "Lựa gạt quỷ đâu." "Từ Tôn, ta thật không nghĩ tới." Ngươi đã biến chất đến tình trạng như thế, thật sự là hưởng phí cha ta một phen khổ tâm để bạn. Tới nha, thẩm tiểu thư sông lên gia đình quát, đem hắn mang về cho ta, để cha ta xử trí. Bản tiểu thư cuối cùng có thể từ hôn. Đúng. Chúng gia đình cùng nhau tiến lên, muốn đem Từ Tôn đệ lại. Ai ngờ Từ Tôn vậy mà đùa nghịch tới rượu điên, đi đầu ôm lấy một cái gia đình, đem hắn ké nã trên đất. Đừng đụng ta. Ngươi nghĩ từ hôn, ta còn không có thèm tại cái này con dễ nha. Từ Tôn bị điên giống to, ta chịu đủ. Ta chịu đủ. Ta muốn ta xuân lương, ta xuân lương. Hòa A. nói, Từ Tôn Tiểu Kình đại phát, vậy mà chạy bọn gia đinh đủ tới. Bọn gia đinh trọn vẹn không có chuẩn bị tư tưởng, nhất thời bị Từ Tôn đụng ngã mấy cái, còn lại nhanh lên đem Từ Tôn bộ nhào, rồi mới cùng Từ Tôn lăn trên mặt đất thành một đoàn, trang diện hỗn loạn tương mừng. Hỗn đàn. Thẩm tiểu thư thấy thế giận dữ, chúng ta thẩm gia mặt đều bị ngươi nem sạch. Lên cho ta, cấp ta đánh. Nghe được tiểu thư hạ lệnh, Hỏa An nô không còn chần mặc, lập tức vung vậy dù sắt đi qua, chỉ một chút, liền từ phía sau gìm chặt Từ Tôn cổ. Đó lấy, nàng hai tay nhẹ nhàng phát lực, Tử tôn liền bị đỡ đến giữa không trung, không thể động đậy. Nhưng mà, cho dù võ công cao cường hỏa anhô cũng đánh giá thấp tử tôn nước tiểu tính, Tử tôn, cổ tuy bị dìm chặt, nhưng cắn một cái tại hỏa anhô trên cánh tay. A, hỏa anhô bị đau, vô ý thức buông lỏng xuống tay. Tử tôn chính là thừa cơ tránh ra khỏi rú sắt. Đầu tiên là nóng nảy cuồng gào thét một tiếng, rồi mới quay người bắt được hỏa anhô cánh tay, muốn cấp hỏa anhô tới cái ném qua vai. Nhưng mà, lần này hỏa anhô sẽ không lại cho tử tôn cơ hội. Nàng lợi dụng chính mình thân cao cùng trên lực lượng ưu thế, chân trái chầm xuống, cánh tay phải kẹp lấy liền đem Từ Tôn đầu kẹp ở dưới nách. Ngay sau đó, nàng một cước đá vào Từ Tôn trên đùi, có thể Từ Tôn như cóc ghẻ dạng kia bốn chảo bay lên không trung, tiếp theo bình lấy quẳng xuống đất. Đông. Lần này quẳng được giàn chắc, Từ Tôn kém một chút hôn mê, trong nháy mắt không còn sức phản kháng. Bọn gia đình tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên, đem Từ Tôn gắt gao đè lại, lúc này mới cuối cùng đem Từ Tôn chế phục. Hoa Hương lâu trở thành tân diệp huyện lớn nhất chỗ ăn chơi, tự nhiên cũng không phải là người lương thiện. Thế nhưng là, tại Hoa Hương lâu hộ viện các nhân viên an ninh chạy tới sau, Xem xét náo sự người là thẩm phụ dù sắt đem xuống ống đạn dược Ano, đúng là tất cả đều thức thời lẫn tránh xa xa, không dám tiếp tục ngăn cản nửa bên dưới. Thật nhanh bọn gia đình đem tử tôn kéo ra ngoài. Nhìn xem chính mình trên cánh tay dấu răng, Hỏa Ano căm giận chửi bới nói, "Chó điên, thật sự là đầu chó điên." Mọi người theo chân Nguyễn Toản xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi, nếu như hoàng đế Quang Trung không mất sớm nước ta sẽ ra sao? Chương 35, thứ sự ra đáo. 3 ngày sau. Từ tôn đại náo hoa hương lâu anh dũng sự tích đã truyền khắp Tân Diệp huyện phố lớn nhỏ trong phường phường bên ngoài đều đang nghị luận chuyện này nhiệt độ thậm chí có chút vượt qua thiết quan huyện án ý tứ chợ bán thức ăn phía trong đó là cái cái gì làm bại hoại thuần phong mỹ tục đồ vật ta bán đồ ăn đại tỷ cùng bán màn thầu đại thẩm nhai lấy cái lưới vẫn là huyện ủy đâu thực không hiểu thẩm láo ra thế nào lại vừa ý như thế một vật chính là bán màn thầu đại thẩm nhai lấy miếng ngọ tuyết đạo ta nghe người ta nói kia từ huyện ủy mỗi ngày đều cùng bất đồng nữ tử hẹn hò đã đem chúng ta toàn bộ tân diệp huyện phụ nữ có chồng đều ngủ khắp cả đâu phải không ta thế nào không biết đâu mua thức ăn đại tỷ xa vào trầm tư Ta nói là tuổi trẻ mỹ mạo, tuổi trẻ mỹ mạo." Mạn thâu đại thẩm vội vàng sửa lại, "Không nói ngươi, nào đó đại hội nhân gia." "Thực, thực, bọn nha hoàn ngay tại gieo rắc bắt quái, vị kia hồ đồ huyện úy cuối cùng nhất còn gọi lấy Xuân Nương danh tự đâu. Liên là cái kia Vu Đại Lang vợ. Ai nha, khác một cái phụ họa, này kêu cái gì phu cái gì phụ tới, thật không biết xấu hổ. Chắc không được Vu Đại Lang đem hắn vợ giết đi đâu. Ai nha, nói tới giết người, thật là tác nghiệp nha." Tiểu Nha Hoàn nói chắc như đinh đóng cột nói, "Ta nghe người ta nói, Xuân Nương trong bụng có con, vẫn là song bảo thai à? tâm nghiệt đây này, hoa hương lâu, ai? lão mụ tử ôm vỡ vụn bình hoa phàn nàn nói, cái này đáng chết từ huyện úy, các bạc còn chưa đủ đuổi ta bình hoa đâu. sớm biết, kia này liền không nên để hắn tiến đến, ở rể hại chết người à? sau này được định vị quý củ phàn ở rể người không được đi vào. đáng thương, đáng thương. tô vẽ yên vân trang mỹ nữ kia tại bình phong phía sau lắc đầu than vãn, chúng ta từ đại nhân trở về về sau, được cấp đánh thành cái gì bộ dáng? thật sự là đáng thương, ta thực tốt muốn nhìn một chút đây này. trong nha môn, uy, nghe nói không? Cùng trên phố bất động, bộ khoái môn nhưng ngay tại len lén truyền bá chính năng lượng, ta từ đại nhân thật sự là đầu há tử, kia thiên cư như thế cắn hỏa vợ vợ một ngụm. Nói với các ngươi, ta rất sớm đã nghĩ như vậy làm, chính là không có dũng khí đó. Thôi đi, ngươi là chỉ xem đến cầu ăn thịt, không thấy được cầu bị đánh a. Khác một cái thuyết đạo, từ đại nhân cắn xong về sau, kia bị hỏa án đánh cho, đều phá lẫn nhau đều. Ta thậm chí nghe nói, hắn nhẹ giọng nói, từ huyện uy bị kéo trở về thẩm phủ về sau, cho bọn hắn biến thành thái giám đâu. Thẩm công sau này muốn để hắn tiến cung nhận trước. A Có người dọa đến miệng, không biết cái này sao khoa chương a. Xong rồi, lần này tất cả đều xong rồi. Phía trước bộ khoái thuyết đạo, từ đại nhân xong rồi, vụ án chúng ta cũng đều xong rồi. Án tử như thế khó khăn điều tra, từ đại nhân còn không tại, còn thế nào phá? Khu. Lại một cái nói, ngươi tại hắn ở đây, tiết án tử liền có thể phá được. Kết quả là còn không tất cả đều một dạng. Mấy người nghị luận chính vui, chợt nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc theo nội đường ra đây, đúng là bọn họ ngay tại nhận nghị, Từ Tôn. A. Vừa nhìn thấy Từ Tôn, mấy người cùng gặp quỷ một dạng. Hắn bên trong một cái kém một chút quỳ xuống. Từ đại nhân, nhiều bộ khói vội vàng chen trúc đi qua. Khi nhìn đến Từ Tôn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bộ mặt có chút chảy ra bên ngoài, đều cảm thấy mọi loại kỳ lạ. Ngài trở về rồi. Ngài, không có sao chứ? Hắn bên trong một cái thậm chí đi vòng qua Từ Tôn phía sau tỉ mỉ quan sát, nhưng vẫn cứ không có phát hiện gì thường. Nhưng thấy Từ Tôn hồng quang đầy mặt, so trước đó còn muốn tinh thần. Tại nhiều bộ khói trong mắt, Từ Tôn tất nhiên cần phải là chống mặt. Đầu cùng trên cánh tay quấn đầy băng vải, rồi mới hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ mới có thể xứng đáng bọn hắn vừa rồi một phen nhịn Không có việc gì, không có việc gì, từ Tôn mỉm cười, đều là người một nhà, giải thích rõ liền không sao. Ta đều nói, ta kia ngày đi hoa hương lâu chỉ là cha án nhà, ha ha. Từ Tôn như thế nhất yếu, nhiều bộ khoái tâm lý càng thêm không chắc, nhao nhao nhìn về phía Từ Tôn nửa người dưới, đều đang suy đoán cái kia tiếng cung tin đồn có hay không chân thực. Đại nhân, hắn bên trong một cái quan tâm hỏi, ngài xác định giải thích giải thích là được. Không có bị đuổi ra khỏi cửa, cũng không có bị từ hôn sao? Ha ha, Từ Tôn lần nữa bật cười, hỏi ngược lại các ngươi đều nghe nói ta cắn hỏa vượng một chuyện, ân, đám người dùng sức chút đầu, kia ngươi đặc biệt sao có phải hay không cũng nghĩ để ta cắn ngươi một ngụm a, từ tôn đông dương trở mặt, đem cái kia bộ khói dọa run một cái, mấy người cũng cuối cùng ý thức được chính mình không nên bắt quái, tranh thủ thời gian mà miệng, ngay tại cùng thời khắc đó, nhưng thấy huyện lệnh khâu vĩnh Yên, huyện thừa la bách vạn, sư gia diêu kim, còn có một đám nha dịch tất cả đều theo nội đường ra đây, vội vã hướng lấy cửa nha môn mà đi, khi đi ngang qua từ tôn thời điểm, khâu vĩnh niên nhẹ nhàng vô vưu từ tôn bả vai, từ tôn không nói gì mà là đi theo bọn hắn phía sau đi ra ngoài. Mấy người các ngươi, nhanh. Phía sau, Bộ Đầu Triệu Vũ xông lên bộ khoái môn vẫy tay hô, mau đem tất cả mọi người triệu tập tới, thứ sử đại nhân đến, đến rồi. A. Nhiều bộ khoái tâm lý giật mình, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không tự chủ được khẩn trưng lên. Triệu Bộ Đầu, trong đám người, có người hướng Triệu Vũ báo cáo, Bạch Tiểu Long cùng Lữ Thanh không biết đi đâu, vừa rồi điểm danh không tại. Không sao, Triệu Vũ quát tay, ta để bọn hắn đi tề ra ổ. Đừng để ý tới bọn hắn, nhanh đi ra ngoài xếp hàng. Đúng.